Chương 438, liền quyết định như vậy. Chương 438, liền quyết định như vậy. Cầu nguyện phiếu cùng phiếu đề cử một. Trong văn phòng, chỉ còn lại David Hỡi Mạn cùng A Kỷ và Goner Mạn hai người, bọn hắn trầm mặc một hồi lâu, dường như đang tiêu hóa mật thẻ vừa mới nói qua những lời kia. Hai người không ai từng nghĩ tới, A Lệ chẳng ngờ dạ đạt đạt gì ổ cái này diễn viên nhỏ, cùng trong vòng đa số xuất thân tầm thường mong muốn cải biến tương lai vận mệnh diễn viên hoàn toàn khác biệt, nàng lại có coi như không tệ ra thế cùng xuất thân. David Hỡi Mạn cùng A Kỷ và Goner Mạn đều là trà trộn Hollywood cả đời, chỉ là suy tư không dài thời gian liền có giống nhau kết luận. A Kỳ và Goner mãn chủ động hỏi, ngươi thế nào nhìn, David? Nếu như Ma Thệ lời nói là thật. David hơi mãn cũng không che giấu, nói thẳng, chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất đem rất nhanh giải quyết. A Kỳ và Goner mạn nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng, lưu rớp địa khu lớn kiệm sát trưởng, lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Tham chính người làm được trình độ như vậy, có thể nói rất không tầm thường, hắn không phải người chủ nghĩa lý tưởng, sẽ không cao đánh giá đám chính khách bọn họ, những nhân khẩu này hào kêu vang động trời, dường như mỹ tham chính người đều là trên thế giới nhất thanh liêm cùng nhất công chính. Nhưng trên thực tế lấy quyền nhiễu tư sự tình, làm được không có chút nào thiếu. Huơn nữa cùng loại loại chuyện này, căn bản không cần làm nhiều cái gì, chỉ cần nói mấy câu câu thông một chút, so với bọn hắn những người này chạy chân gãy đều mạnh hơn. Một cái news rớt rơi chính trị lại nhân vật, vì con gái tiền đồ, chỉ là nói mấy câu, căn bản không tính là cái gì. David hễ mạn lúc này còn nói thêm, "Gonor bợ rợ phương diện trước đó cùng ta từng có giao lưu, bọn hắn mong muốn cùng mặt thẻ bọn nờ bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, cũng hy vọng đoàn làm phim có thể thích hợp tôn trọng ý kiến của hắn." Nghe nói như thế, A Kị vạ Gonor mạn nhìn David hễ mạn một cái vị này đại biểu hồn nớ vợ rốt nhà sản xuất, cũng là một cái nhìn hướng gió lái thuyền lao tài công. Nếu như hắn giống trước đó kiên trì như vậy sử dụng đạo lạm vạ tổng, David hỡi mãn ra hòa này, chắc chắn sẽ không buộc lên đắc tội hắn phóng hiểm, nói ra những những lời này kia tốt. A Kỳ Vago nở mãn trực tiếp đối David hỡi mãn nói rằng, liền quyết định như vậy. David hỡi mãn trước lên tiếng, có thể. Tiếp lấy còn nói thêm, tờ răng shit lo dần sở bên đó đây. Hắn khả năng ý kiến rất lớn. Không quan hệ. A Kỳ Vago nở mãn nói rằng, có quyền quyết định người là ta, mà không phải hắn. David hỡi mãn nhẹ gật đầu, ngày mai thử vai về sau. Liên Mâu chóng phát ra thông tri a. Á Kỳ và gỗ Nở Mạn tiếp tục túi đầu đi xem nghệ thuật chỉ đạo đưa tới văn kiện, đồng thời nói rằng có thể. Giờ đi hồn Nở xưởng làm phim, Mạc Thệ vừa mới ngồi lên bờ dân uy Li Am điều khiển ô tô, liên tiếp đến hệ lần hờ màn gọi điện thoại tới, nàng cung A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ổ ngay tại en chỗ công ty quản lý chờ hắn đi công ty quản lý. Mạc Thệ đối bờ dân uy Li Am phân phó một câu. Mẫu đen Benz dự cớ lật gầm thét lái về phía Nam Bộ Hệ Nạp vị sở tại đường phố, Mạc Thệ quay đầu liếc nhìn đi xa hồn Nở xưởng làm phim, chậm rãi quay đầu trở lại đến, lần này mượn nhờ A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc gì ổ ra thế. Trên cơ bản có thể nói là thành công. Nhưng Alet Sangzerada Đạt Đạ dị ổ tiếp xuống thể loại vai diễn, không tốt đẹp gì đi. Giống như là Alet Sangzerada Đạt Đạ dị ổ loại hình này diễn viên, nếu như đơn thuần bên ngoài bạo xem như vốn liếng lời nói, thể loại vai diễn tất nhiên sẽ hẹp tới để cho người ta giận sôi. Bệnh xe Việt Dã còn chưa tới Encho công ty quản lý, mặt thẻ tư nhân điện thoại lại vang lên, biết hắn số điện thoại này cũng không có nhiều người, hoặc là quan hệ mật thiết hợp tác đồng bạn, hoặc là là bạn tốt, hoặc là từng có xâm nhập giao lưu môi sao nữ. Gọi điện thoại tới người là Michael Fast Bender, thông trì hắn đã xác định ra tháng đầu tháng muốn cùng Gem Cạp vội đi Ha Bay nghỉ phép. Hỏi hắn có muốn cùng đi hay không. Dĩ nhiên ngành nghiệp bên kia còn chưa có xác định hắn muốn cụ thể tham gia tỷ gì tốt the cạ dít biển hay, Euman, Sẹt cái nào mấy trận trước khi chiếu lên tuyên truyền sẽ, Mạt Khệ hiện tại cũng không cách nào xác định hành trình của mình, chỉ có thể để cho hai người lại chờ một đoạn thời gian. Cúp điện thoại, đi vào en trò công ty quản lý, Mạt Khệ trực tiếp đi hệ lần hở mặn văn phòng thế nào. Hệ lần hở mặn không đợi Mạt Khệ ngồi xuống, lại hỏi, có hiệu quả sao? Allen Sang giờ dạ đặt đạ di âu ngồi ở một chương sofa bên trên, cũng quan tâm nhìn lại Mặt thẻ trước cho mình tiếp một chén nước, lại ngồi ở Ale Sang Jeo Ja Dak Da Ji ồ sẵn rỡ rạc đặt đạ gì ổ trên ghế salon bên cạnh, nói rằng, chỉ cần ngày mai vị kia diễn viên thử vai, không xuất hiện lớn ngoài ý muốn, Anna sẽ cầm tới nhân vật này. Thật. Ale Sang Jeo Ja Dak Da Ji ồ lập tức hỏi, ngươi sắp định? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta sắp định. Hắn đối Ále Sang Jeo Ja Dak Da Ji ồ cười cười, nói rằng, Anna, đây chỉ là cái vai phụ, không cần kích động như vậy. Ale Sang Jeo Ja Dak Da Ji ồ lắc đầu, nói rằng, làm diễn viên một mực là giấc mộng của ta, ta lần trước bởi vì việc học, gián đoạn vừa mới bắt đầu diễn viên đường, trở lại New York sau không bao lâu liền hối hận muốn chết, lần này trở về, ta sẽ không lại rời đi. Nang lộ ra kiên định lạ thường, nhân vật này đối ta phi thường trọng yếu. Mặt kệ là từ tầng dưới chót từng bước một bò lên, đại khái có thể hiểu được A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ổ tâm tình, nhớ ngày đó hắn cầm tới một cái phân lượng hơi nặng nhân vật lúc, hưng phấn trình độ so với A Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ổ đến, chỉ có hơn chứ không kém. Mong muốn làm diễn viên người, có mấy cái không muốn trở thành nan nấp xinh đẹp lại vạn chúng chú mục ngôi sao anna. Hễ lần hờ măn biết Dạ Lệ Sảng Giở Dạ Đạc Đạc Dị ổ cầm tới nhân vật mấu chốt là cái gì, lần nữa sắc mặt nói, cha ngươi bên kia không có vấn đề chứ? A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dị Ồ nhẹ gật đầu, ta tối hôm qua lại cùng ba ba gọi qua điện thoại, cái này với hắn mà nói chỉ là một chút chuyện nhỏ. Hết lần hờ màn nghiêm tâm, nói rằng, dạng này liền tốt, chuyện cho tới bây giờ, ta sẽ không để cho ngoài ý muốn xảy ra. Em chủ công ty quản lý thêm một cái có phân lượng nữ diễn viên, cũng liền nhiều một phần thu nhập. Mặc dù A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Dị Ồ điều kiện, quyết định nàng rất khó trở thành đại hồng đại tử ngôi sao lớn, nhưng trở thành một cái bình hoa loại hình hạng 2 hoặc là nói chuẩn hạng 2 ngôi sao, vẫn là có khả năng. Diễn viên chính là công ty quản lý tài nguyên, ngôi sao thì là chất lượng tốt tài nguyên, những này là lợi nhuận cơ bản. Hiện tại A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Dị Ổ nắm giữ y âm lệ gần đoàn làm phim cần thiết tài nguyên, lại thêm có mặt thẻ đề cử, nếu như vậy đằng sau nàng còn nói không giới cái này nữa phụ, nhiều năm như vậy giải trí người đại diện thật là làm không công ăna. Mạc Khệ thì nhìn về phía A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Dị Ổ, chăm chú dặn dò, Mạc Khệ đoàn làm phim bởi vì nguyên nhân gì lựa chọn ngươi, ngươi tiếp xuống đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạc Dị Ổ rõ ràng mặt Khệ ý tứ, nói rằng, ta biết. Mạc Khệ nghi nghi, còn nói thêm, bộ phim này đạo diễn là Phở Giang Sít lo dần sợ, lúc quay chụp toàn bộ trường quay phim đều sẽ từ hắn quản hạt. Anna Ngươi phải làm tốt bị làm khó dễ chuẩn bị tâm lý. Hẻt Lận Hơ Măng cũng nói, ta cùng Mạc Khệ không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn ngươi, ngươi nhất định phải học được một mình ứng đối trường quay phim hoặc là đến từ phương diện khác phiền toái, cái vòng này so với ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. A Lệ sáng giờ dạ đạc đạ gì ổ đã không phải là 2 năm trước bẻ gái, nhẹ gật đầu, nói rằng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Nàng nhìn Mạc Khệ một cái, tựa như Mạc Khệ rằng này. Mạc Khệ đứng lên, nói rằng các ngươi ngày mai chờ tin tức đi. Hắn nhìn đồng hồ, đối Hẻt Lận Hơ Măng nói rằng, ta ban đêm hẹn nghệ bộ dạ đi bản địa, đi trước. Ừm. Hết lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu, Mạt Khệ vừa mới chuẩn bị rời đi, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, nói rằng, sở cải đàn sơ ảnh nghiệp đã đem ngươi tại 300 tất cả cơ sở thủ lao tất cả đều thành tỏ xong, ngươi trước khi đi đi tại vụ ký tên, để bọn hắn cho ngươi chuyển khoản. Ta đã biết." Mạt Khệ lại đối Alex Sang Zerada Đạt Đạ Ji ổ phất, gặp lại, Anna. Alex Sang Zerada Đạt Đạ Ji ổ đối với hắn cười cười, gặp lại, Mạt Khệ. Sau đó, Mạt Khệ trước đi chuyến En trò công ty quản lý tài vụ văn phòng, tiếp lấy liền đón xe chạy tới thưởng xuyên đi xuống ống câu tập bộ. Cứ việc ngại với nhân vật công chúng thân phận, hắn cầm tới hợp pháp chứng nhận sử dụng súng về sau, một mực không có mua sắm bất kỳ súng ống, gần nhất 2 năm này lại thường xuyên đến xuống ống câu lạc bộ luyện tập bắn đạn, đặc biệt là bờ dân uy Liam đảm nhiệm hắn tư nhân bảo tiêu về sau, còn thường xuyên kéo lên hắn xem như tạm thời vấn luyện viên. So với mặt thẻ cùng nghệ bộ dạ dạng này nghiệp dư kẻ yêu thích, bờ dân uy Liam đương nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa hắn cũng có tương quan giấy chứng nhận, xem như bảo tiêu thường xuyên tùy thân mang theo súng ống. Tại mặt thẻ trông nhận thức biết, mị sư này đều không phải là một cái địa phương an toàn. Vũ nổ súng phát sinh tần suất cực cao, mấy năm gần đây còn có tràn lan xu thế, đa số địa phương chỉ an điều kiện chỉ có thể nói khá là bình thường, cho dù là bệ vợ lý hồ dạng này phú hào danh lưu khu còn cư, mấy năm gần đây chỉ an cũng tại chuyển biến xấu, giống ngôi sao trong nhà bị trộm tình huống, cũng không phải là không có. Bở Zanui Liam tiền lương mặc dù không ít, nhưng liền toàn bộ Hollywood tới nói, mặt thẻ tuyệt đối thuộc về thuê bảo tiêu số lượng ít nhất hạng nhất ngôi sao. Cái này cũng cùng hắn chỗ đi lộ tuyến có quan hệ, hắn cần tại ống tính trước mặt, hiện ra chính mình thân dân tự nhiên hình tượng. Hơn nữa bở Zanui Liam cái này một tên bảo tiêu, năng lực tuyệt đối xuất chúng. Dưới tình huống bình thường, Hollywood ngôi sao đều là từ chuyên nghiệp tư nhân bảo tiêu công ty thuê bảo tiêu, một vị hàng hiệu ngôi sao bảo an cơ bản phân phối là một chiếc chống đạn xe SUV, một tên ám hiệu vùng pạ pạ giật tỉ lái xe, ba tên bảo tiêu, một ngày 4000 đô la, mua tuần cố định bảo đảm 4 ngày, quá thời gian, kéo dài thời hạn đều muốn tăng giá. Cũng có người khác biệt, tỷ như Johnny đẹp, hộ vệ của hắn là chính mình mượn, hơn nữa phục vụ cho hắn vượt qua 10 năm. Mặc thẻ tại bờ dân uy Liam trên thân tốn hao trọng kim, hàng năm thủ lao cao đến 300.000 đô la đương nhiên, đây không tính là nhiều. Nghe nói Jenny Forbes hàng năm tại bảo tiêu trên người tốn hao cao đến 1.500.000 đô la. Hắn bạn gái trước vợ Jenny, gần nhất gặp cực đoan fan hâm mộ quái dối, vẻn vẹn 11 tháng liền hao tốn 240 đô la bảo an phí. Chương 439. Người thắng. Chương 439. Người thắng. Sáng sớm mặt trời treo ở trên trời, rơi xuống vạn đạo quang mang, một chiếc màu trắng thương vụ ô tô, đón mặt trời vui sướng lao nhanh, lái ra khỏi Mã Lị Bồ nội thành, hướng về phía Đông Đoạ bằng vội vã đi. Trên xe, giờ răng Sit lo dần sờ ngồi dựa vào rộng rãi chỗ ngồi phía sau, một bộ tâm tình coi như không tệ dáng vẻ bên cạnh, da đen gẩu lạ vặn tông năm chặt bờ răng sit lo dần sờ một cái tay, khóe miệng một mực treo đủ cười, có bờ răng sit lo dần sờ dạng này, một người bạn trai, trên đoạn nhân vật thường thường sẽ thay đổi rất đơn giản. Chỉ cần bờ răng sit lo dần sờ phát triển thuận lợi, nàng có thể lợi dụng hắn cầm tới càng nhiều nhân vật, nói không chừng còn có thể biểu diễn nào đó bộ đại chế tác vai nữ chính đâu. Muốn hơn nửa năm trước, nàng quan sát thật lâu, xác định bờ răng sit lo dần sờ là thật đồng tình cùng ưa thích người da đen, lúc này mới tích cực chủ động xuất kích, cướp được cái này người bạn trai. Hơn nửa năm đó ở chung, cũng làm cho nàng càng chắc chắn điểm này, hôm nay còn có một trận thử vai. Tấu Lạc vạ tổng lúc này hỏi, không có vấn đề a. Sở Giang Thịt Lo dần sờ cười cười, vỗ nhẹ nhẹ xuống đầu Lạc vạ tổng tay, hôm nay trận này từ vai chính là Qua Loa, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tấu Lạc vạ tổng nhẹ nhàng ngẩng đầu, không có xác định được trước đó, ta luôn luôn cảm thấy yên tâm. Sở Giang Thịt Lo dần sờ trực tiếp đánh gáy Lạc vạ tổng lời nói, nói rằng, A Kỳ vạ gỗ nờ màn ngày hôm qua thái độ hết sức rõ ràng, ngươi thử vai biểu hiện hoàn toàn vượt trên cái kia A Lệ Sảng giờ dạ đật đã gì ô. Hắn nghiên nghĩ, còn nói thêm, đề cử A Lệ Sảng giờ dạ đật đạ gì ô mặt tệ hơn nờ, cuối cùng đều không lời có thể nói chỉ có thể nhìn ạ kỵ vạ gỗ nở mà ngẩm thừa nhận ngươi sẽ trở thành hôm nay người thắng được. Ừm. Tấu Lạm vạ tổng tâm bỏ vào trong bụng. Sở Giang Sít lo dần sợ còn nói thêm, ngươi cùng người đại diện chào hỏi a. Đoán chừng trễ nhất ngày mai, đoàn làm phim liền sẽ cùng ngươi người đại diện tiếp xúc. Tấu Lạm vạ tổng nở nụ cười, người đại diện đã làm tốt đàm phán chuẩn bị. Thương vụ ô tô tiến vào và bằng, trước tiên ở một nhà công ty quản lý cửa ra vào bưng xuống Tấu Lạm vạ tổng. Sau đó lại trở Phở Giang Sít Lo dần sờ đi tới ổ nợ xưởng làm phim. Phở Giang Sít Lo dần sờ sau khi xuống xe đi thẳng tới xưởng làm phim phòng thử vai. Mạt Khệ, David hỷ mạn cùng ạ Kỷ và Goner mạn đã ngồi ở phòng thử vai bên trong. Phở Giang Sít Lo dần sờ hôm nay tâm tình tốt đẹp, chẳng những cùng David hỷ mạn cùng ạ Kỷ và Goner mạn chào hỏi, còn đối Mạt Khệ nhẹ gật đầu. Mạt Khệ cũng cười đối với hắn nhẹ gật đầu. Phở Giang Sít Lo dần sờ đi vào trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhìn thấy Mạt Khệ đối với hắn khuôn mặt tươi cười đối mặt, bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, Mạt Khệ hởn nở làm như vậy, có phải hay không muốn đền bù song phương ở giữa quan hệ, chủ động cùng hắn lấy lòng? Dù sao hắn là phim đạo diễn, tại trong quay chụp nắm giữ to lớn quyền lực, một cái diễn viên cùng một cái đạo diễn cứng rắn làm lời nói, không phải lựa chọn sản xuất. Nghĩ tới đây, đầu răng shit lo dần sợ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, loại khả năng này phi thường lớn, một cái kẻ thất bại hướng một cái người thắng lấy lòng, tại Hollywood trong vòng quá bình thường. Phòng thử vai cửa lúc này bị người từ bên ngoài đẩy ra, tuyển diễn viên đạo diễn đi đến, chờ hắn chưa ngồi được bao lâu, một vị nhân viên công tác mang theo một cái nữ diễn viên đi đến. Mặc kệ nhìn cái này nữ diễn viên một cái, nàng đại khái 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, tựa hồ là cái gốc Latin. Gốc Latin nữ diễn viên đi vào trước ông tính. Dựa theo tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu, trước đơn giản tiến hành tự giới thiệu ta là Alinsberg Zaga, đến từ bờ gia Ryu Thánh Tàu. Gốc Latin nữ diễn viên tiếng Anh khẩu âm hơi có chút vấn đề, đọc nhấn rõ từng chữ cũng không phải là rất rõ ràng, biểu diễn qua bờ lại net cùng City of God 2 bộ phim. Nghe được City of God cái tên này, mặt thẻ không khỏi quan sát tỉ mỉ cái này gốc Latin nữ diễn viên một fan, không bốn năm tuổi điểm, hắn thông qua bằng ghi hình nhìn qua bộ phim này, City of God tuyệt đối là Oscar lấy được thưởng phim ở trong, số ít có thể khiến cho hắn sinh ra nền hậu dày đặc hứng thú phim một trong. Thậm chí, hắn cảm thấy bộ này bờ gia Ryu phim tương đối xuất sắc, sẽ trở thành hậu thế kinh điển. Nếu như không phải năm đó đụng phải The Lott of Kegrim, The Giddy Todd Kegrim cùng Peter Jackson, cho City Hogột đạo diễn một cái đạo diễn xuất sắc nhất tượng vàng cũng không đủ đương nhiên, đây cũng chính là hắn tự suy nghĩ một chút, một bộ không phải tiếng Anh phim, đặc biệt vẫn là bờ ra dịu phim, mong muốn cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất, độ khó rất lớn. Ngay tại mặt thẻ suy nghĩ lung tung thời điểm, Alinber dạ gạ đã dựa theo tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu, bắt đầu một đoạn biểu diễn, bất quá hắn cũng không có đi chú ý Alinber dạ gạ thử vai, giờ răng shit lo dần sờ tới thử kính thất trước đó. Hắn liền cùng David hờ mạn cùng Aqiq vạ gỗ nở mạn từng có đủ nhiều giao lưu. Hai vị này nhà sản xuất tối hôm qua trải qua khẩn cấp hiểu rõ về sau, xác định hắn nói những lời kia, Alet sẵn giở dạ đặt đạ dị ổ cầm tới nữ phụ En đã trở thành kết cục đã định. Fargan Sit lo dần sờ ánh mắt, đồng dạng không có nhìn về phía Alinsberg Zaga, hắn thỉnh phảng liền sẽ từ mặt thẻ trên thân nào qua, nhìn thấy mặt thẻ một bộ thất thần dáng vẻ, càng chắc chắn trước đó ý nghĩ. Mặt thẻ Honor bại cục đã định, đối thử vai đã thở ở khóe miệng của hắn có hơi hơi vất đi, cái mùi phát ra mấy không thể tra tiếng hừ nhẹ tốt, liền đến nơi này đi. Truyền diễn viên đạo diễn thanh âm lúc này chuyển tới Alinsber dạ dạ tiểu thư, trễ nhất sẽ không vượt qua thứ 6 tuần này, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi thử vai kết quả. Cảm ơn." Alinsber dạ dạ gã nói một câu, rất nhanh rời đi phòng thử vai. Sau đó, truyền diễn viên đạo diễn đóng lại máy quay phim, cũng đi ra phòng thử vai. Rất nhanh, phòng thử vai bên trong, muốn còn lại Mạt Khè, David Hetman, A Kỳ Wagner mãn cùng thờ răng Sit Lo dần sờ bốn người. Thờ răng Sit Lo dần sờ xem trước một chút A Kỳ Wagner mãn, tiếp lấy lại nhìn về phía Mạt Khè bên kia, phát hiện Mạt Khè vẫn là bộ kia không yên lòng bộ dáng, tựa hồ đối với kết quả cuối cùng thờ ớ cũng là, từ hôm qua tình huống nhìn thất bại đã là kết cục đã định, đoán chừng vì mặt mũi cân nhắc, hắn cũng không muốn lại làm vô vị trên chóp. Ngay tại thời Giang Sít Lo dần sờ chuẩn bị tu hồi ánh mắt thời điểm, Mạt Thệ bỗng nhiên nhìn về phía hắn, lại một lần gật đầu cười. Xem như một tên người thắng, thời Giang Sít Lo dần sờ cảm thấy mình phải có người thắng phương phạm, như là hiện tại Mạt Thệ hờn nợ rất có kẻ thất bại giác ngộ như thế. Cho nên, hắn cũng gật đầu cười các vị. A Kỳ Vagoner mạn ho khan một tiếng, hấp dẫn tới chú ý của mọi người về sau, nói rằng, hẹn nhân vật này, tất cả diễn viên thử vai đến nơi đây liền hoàn thành. Hắn sát bên nhìn một chút David hơi mạn. Mạt Thệ cùng thờ Giang Sít Lo dần sờ ba người, hỏi, các ngươi có ý thấy sao? Mạt Thệ dẫn đầu lắc đầu, cũng không nói gì. Thờ Giang Sít Lo dần sờ càng ngày càng cảm thấy Mạt Thệ là từ bỏ. David hờn mạn lúc này nói rằng, Alinsber dạ dạ không thích hợp, nàng tiếng Anh tiêu chuẩn quá kém, chúng ta cũng cũng không đủ thời gian lưu cho nàng ổn nhắn cậu âm. A Kỳ Vagoener mạn không chút do dự nói, vậy cũng không cần cân nhắc nàng. Thờ Giang Sít Lo dần sờ nghe xong hoàn toàn thở dài một hơi, sau cùng không ổn định nhân tố loại bỏ, ẻn cái này vai phụ, xem ra không phải cậu lại vạ tổng không ai có thể hơn. A Kỳ Vagoener mạn tiếp tục nói, Hiện tại chúng ta xác định nhân vật này diễn viên nhân tuyển, buổi chiều liền phát ra thông tri, các ngươi lại nói nhìn xuống ta. Nghe nói như thế, Førjang Sitlo Jørnsør lập tức tiếp lời, ta còn là đề cử Tẩu Lạm Vạn Tổng, liền tình huống trước mắt tới nói, tham gia thử vai diễn viên bên trong, Tộc Lạm Vạn Tổng là thích hợp nhất một cái. Nói xong, hắn chuyên môn nhìn một chút mặt thẻ bên này, mặt thẻ vẫn là an ổn ngồi ở chỗ đó, không có chút nào mờ mụ miệng ý phản bác. Førjang Sitlo Jørnsør rất rõ ràng, bây giờ đại cục đã định. A Kỳ và Goner mạn một tay ôm ngực, một tay chống cằm, giống như tại chăm chú cân nhắc Førjang Sitlo Jørnsør lời nói ta nói rằng cái nhìn của ta a. David hỡi mạn bỗng nhiên mở miệng nói ra, độc lập vạ tổng diễn kịch rõ ràng cao hơn cái khắc diễn viên một bậc. Mắt thấy David hỡi mạn mở miệng giúp đỡ chính mình, Tở Giang Sit lo dần sợ lòng tin tăng đầy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, David hỡi mạn lời kế tiếp liền thay đổi, nhưng ta cho rằng, Alet sẵn giở dạ đặt đạt gì ổ càng thêm thích hợp ẩn nhân vật này. Lời này vừa ra, Tở Giang Sit lo dần sợ không khỏi người. David hỡi mạn lời nói hoàn toàn không chỉ như thế, hắn còn nói thêm, Akiva, ngươi sáng tác kịch bản thời điểm đã từng đã nói với ta, ẩn nhân vật này, càng nhiều hơn chính là đối với tận thế lưu rốt một loại tố điểm. Giải quyết người xem cũng cô độc bi thương cảm giác thủ đoạn, một cái ngoại hình tịnh lệ, dáng người gợi cảm nữ diễn viên, hiệu quả rõ ràng tốt hơn. Phở Dăng Sit lo dần sợ mang theo kinh ngạc nhìn David hờ mạn, còn không đợi hắn có phản ứng, A Kỳ Vago nở mạn liền gật đầu, ngươi nói rất có lý, A lẽ sẵn giở dạ đặt đạ gì ổ sát thực càng thích hợp ẩn nhân vật này. Mặc dù Mạc Thệ nói tới đối với một vị lưu rớt chính đàn đại nhân vật tới nói chỉ là việc nhỏ, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này tốt nhất vẫn là đặt ở mặt bàn chờ xuống, mà không phải trực tiếp bày ra đến. A Kỳ Vago nở mạn tại Hollywood róc sức làm nhiều năm như vậy, đơn giản như vậy đạo lý, vẫn là vô cùng rõ ràng. Sự tình phát triển, cùng tưởng tượng đỗng nhiên xuất hiện 180 độ bước ngoặt lớn, để Fleur Jangsit lo dần sờ trở tay không kịp, hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ xuất hiện bây giờ tình trạng. Thừa Dịp Hạ Kỷ Vạ Gọn nợ mạn còn cũng không nói đến quyết định sau cùng, hắn vội vã mở miệng nói ra, độc lạ vạ tổng nhan trị cùng giáng người cũng không so ạ Lệ Sảng Dở dạ Đặt Đạ Di ổ trên kia. Hạ Kỷ Vạ Gọn nợ mạn trực tiếp lắc đầu, hai người không thể so sánh. Mắt thấy Fleur Jangsit lo dần sờ lại nghĩ thông miệng, hắn trực tiếp đưa tay ngăn lại, nói rằng, David, buổi chiều liền cho En trò công ty quản lý phát chính thức thông tri, nói cho bọn hắn ạ Lệ Sảng Dở dạ Đặt Đạ Di ổ thông qua được lần này thử vay. Nói xong, A Kỷ vạ Gô Nơ mặn cũng không cùng Fờ Giang Sít Lo dần sờ dài dòng nữa, trực tiếp rời đi phòng thử vai. David hỡi mặn sau đó đi theo. Chương 440: Kiên trì lý niệm. Chương 440: Kiên trì lý niệm. Mắt thấy đại cục đã định, Mạc Khệ không chút suy nghĩ, đi theo David hỡi mặn đằng sau, cũng hướng phòng thử vai đi ra ngoài, nhưng hắn vừa vừa đi đến cửa bên cạnh, sau lưng liền truyền đến Fờ Giang Sít Lo dần sờ thanh âm Mạc Khệ hơn lơ. Nghe được thanh âm này, Mạc Khệ quay đầu nhìn thoáng qua, Fờ Giang Sít Lo dần sờ đứng ở nơi đó, một đôi mắt chăm chú nhìn hắn, chất vấn: "Ngươi làm cái gì?" Phở Giang Sít Lo dần sờ cau mày, hôm qua Hạ Kỷ Vạ Gỗ nở màn thái độ vô cùng minh xác, hôm nay bất thình lình biến hóa, nếu như nói phía sau không có mặt thẻ hắn nở nhân tố, hắn nói cái gì cũng không biết tí tượng. Mặt thẻ có chút buồn bã, bình tĩnh nói vậy, rất đơn giản, ta nói cho Hạ Kỷ Vạ Gỗ nở màn, nếu như hắn không sử dụng ạ lệnh sáng giờ dạ đật đạ dị ổ, ta liền rời khỏi đoàn làm phim. Ngươi? Phở Giang Sít Lo dần sờ trong nháy mắt im lặng không cần cảm thấy không công bằng. Mặt thẻ thản nhiên nói, tình huống hiện thực chính là ta so ngươi đối đoàn làm phim càng trọng yếu hơn. Lời này rõ ràng đau nhói Phở Giang Sít Lo dần sờ, thanh âm hắn trầm thấp, chưa hẳn Mặt Kệ mở ra tay, nói rằng, chẳng lẽ không đúng sao? Hôm qua ngươi sau khi rời đi, ta đi tìm ạ Kỷ và Gô Lơ Mạn, nói với hắn hoặc là bắt đầu dùng ạ Lệ Sảng giờ dạ đạc đạ dị ộp, hoặc là ta rời khỏi hạng mục này, hắn lập tức làm ra lựa chọn. Phở Giang Sít Lo dần sờ đi về phía trước một bước, đưa khí biến hùng hổ dọa người, ngươi chỉ là cái diễn viên. Đúng vậy a. Mặt Kệ từ miệng tức giận bên trên cũng có thể nghe được, Phở Giang Sít Lo dần sờ cùng đa số Hollywood đạo diễn như thế, đối diễn viên có to lớn trong lòng lưu thế, hắn không hề cảm thấy kỳ quái, dù sao đạo diễn ở vào cái nghề này đối lập thượng du vị trí, hắn còn nói thêm Đạo diễn đối một cái hạng mục phim xa so với diễn viên Trọng Diếu, nhưng khó chịu với người cùng ta. Nói xong, không còn phản ứng vẻ răng sít lo dần sợ, quay đầu, trực tiếp ra phòng thử vai. Hắn lắc đầu, nhanh chân hướng phía hành lang chỗ lối ra đi đến, có lẽ vẻ răng sít lo dần sợ bị hắn cái này khẽ đạo kích thích, sẽ càng khó tiếp nhận hiện tại kết quả, đi tìm ạ Kỷ và Gồ Nở Mạn cũng có nói. Sở Răng Sít Lo dần sợ căn bản cũng không tin David hỡi Mạn cùng ạ Kỷ và Gồ Nở Mạn nói tới lý do, vốn là mong muốn đi tìm ạ Kỷ và Gồ Nở Mạn nghiên cứu thảo luận một phen, cùng Mạc Thệ hồn Nở nói xong cái này vài câu, không thể kịp được, lúc này ra phòng thử vai nhanh chân đi vào một gian phòng làm việc trước cửa, gõ gõ về sau, cũng không đợi bên trong đáp lại, trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc. Akiva Gonner Man một người chờ trong phòng làm việc, nhìn thấy Fersangsit Lo Zěn Sơ, hỏi, "Có việc?" Fersangsit Lo Zěn Sơ mặc dù có chút xúc động, nhưng đầu không có ngắt đi, vội vàng đóng lại cửa phòng làm việc, nói rằng, "Akiva, ta kiên trì quan điểm của ta, Alex Sangzhe Zà Đạt Đạt gì ổ không thích hợp ăn nhân vật này." Akiva Gonner Man lắc đầu, "Ta đã làm ra quyết định." Fersangsit Lo Zěn Sơ nhíu mày, còn nói thêm, "Alex Sangzhe Zà Đạt Đạt gì ổ căn bản không phù hợp ta quay chủ yêu cầu." Kịch thảo của nàng căn bản không đạt được ta quay chụp tiêu chuẩn. Kia liền càng đổi tiêu chuẩn của ngươi." A Kỳ Vagoner mạn nói thẳng, "Ta sẽ thích hợp sửa đổi kịch kịch bản cùng nhân vật thiết lập, Alexander Dạ đạt đạt gì ô biểu diễn nhân vật này hoàn toàn không có vấn đề." "Xin lỗi." Phở Giang Sit Lo dần sờ kiên trì cái nhìn của hắn, "Như vậy ta không có cách nào quay chụp." A Kỳ Vagoner mạn nhìn sang, hỏi, "Lời này của ngươi là có ý gì? Bây giờ kết quả như vậy, Phở Giang Sit Lo dần sờ không cách nào cùng tấu Lạp Vạ tổng giám đốc, hắn lông mày nhíu chặt hơn. A Kỳ Vagoner mạn khoát tay áo, nói rằng, "Chuyện này liền quyết định như vậy, không cần nói nhiều." Förgang Sitlo dần sờ lại không hề rời đi ý tứ, chấm mặc vài giây đồng hồ, còn nói thêm, nếu như Alet Sáng giờ dạ đật đạ dị ô biểu diễn, ta không cách nào bình thường coi trụ, nàng căn bản không đạt được yêu cầu của ta, ta không có cách nào đạo diễn hạng mục này. Hắn từ tháng 3 vào tổ, đã tham dự phim chuẩn bị tiếp cận 2 tháng, tự nhận là hạng mục này trọng yếu nhất một thành viên. Lời này vừa ra, A Kỷ Vagoener mạn không khỏi ngẩn người, hắn đương nhiên rõ ràng förgang Sitlo dần sờ trong lời nói ý tứ. Hắn suy tư một hồi, hỏi, nếu như ta kiên trì sử dụng Alet Sáng giờ dạ đật đạ dị ô, ngươi liền phải rời khỏi đoàn làm phim. Lại nói đến nước này, Từ Giang Sít Lo Dần Sở cũng không còn đi vào mẹo, nói thẳng, ta lúc đầu ký kết hợp đồng lúc, đoàn làm phim định ra trong hiệp nghị, đã bao hàm một đầu rời khỏi cơ chế. A Kỳ Vạ Gỗ Nở mạn tự nhiên như kỹ, lúc trước hắn không phải đặc biệt tiến tâm thờ Giang Sít Lo Dần Sở cái này tuổi trẻ đã diễn, cố ý tại trong hợp đồng tăng lên một hạng điều khoản, nếu như song phương tại sáng tác lý niệm phương diện sản sinh chia rẻ, đoàn làm phim chỉ cần thanh toán cho hắn 500.000 đô la thù lao, liền có thể sa thải Từ Giang Sít Lo Dần Sở, Từ Giang Sít Lo Dần Sở cũng có thể từ đoàn làm phim từ trước, bất quá chủ động từ trước cũng có bất kỳ cái gì thù lao, hơn nữa hắn tất cả dính đến hạng mục công. Tắt thành quả đều thuộc về đoàn làm phim tất cả. Gia nhập đầu này khoản nguyên nhân, vẫn là bởi vì Cổnsta Nguyễn không thể nào thành công phong vẽ, vạn nhất vở Rangsit Lo dần sợ không đạt được yêu cầu, hắn có thể tùy thời xảo vở Rangsit Lo dần sợ mực ống vở Rangsit. A Kỳ và Goner mạn nhìn xem hắn, nói rằng, ngươi xác định muốn làm như thế. Vở Rangsit Lo dần sợ không có chút nào nhượng bộ ý tứ, ta kiên trì lý niệm của ta. Nếu như vở Rangsit Lo dần sợ đối đoàn làm phim không thể thiếu, A Kỳ và Goner mạn khẳng định sẽ thỏa hiệp, nhưng hắn một mực không có buông ra ý tứ. A Kỳ Vạc Goner Mạn không phải dễ dĩ bỏ rủ cầy mẹ như thế đại danh đỉnh đỉnh kim bài nhà sản xuất, nhưng phóng nhãn toàn bộ Hollywood, nhưng cũng là hạng nhất nhà sản xuất bên trong mấy cái ưu tú nhất, hơn nữa trong biên chế kịch phương diện còn phải qua Oscar tự vàng, tự cho mình khá cao. Tựa như hắn một mực kiên trì mặc kệ là y am lệ gần hạng mục này vai nam chính đầu tiên, mà không phải tất nhiên tuyển mở dạng, tại A Kỳ Vạc Goner Mạn trong lòng, hạng mục này hệ tâm, chỉ có hắn cái này biên kịch kiêm nhà sản xuất, không có cái khác vở dạng shit. A Kỳ Vạc Goner Mạn thanh âm hòa hoãn rất nhiều, lại một lần nữa đối vở dạng shit lo dần sợ nói rằng, loại này quyết định phải thận trọng. Cái này cùng lý niệm của ta không hợp. Fargan Sid lo dần sờ nghĩ đến lão Lạ Bạo Tổng, nghĩ đến không có trọng lượng cấp người da đen nhân vật mà phòng vẽ thường thường Coltonsta nguyện không chút do dự nói, ta chủ động rời khỏi đoàn làm phim, không còn đảm nhiệm ý am lệ gần đạo diễn trước. Hắn ý tứ vô cùng rõ ràng, xem như một tên có kiên trì đạo diễn, là hắn chủ động xào đoàn làm phim ư ống, mà không phải đoàn làm phim chủ động xào hắn, cả hai có bạn chất khác nhau. A Kỳ và Wagner mản những mày, mặc dù đây không phải kết quả hắn muốn, nhưng hắn cũng không muốn lại mở miệng giữ lại, Hollywood nửa đường thay đổi đạo diễn hạng mục nhiều lắm, đừng nói ý am lệ gần đoàn làm phim mới giai đoạn trước chuẩn bị quay chụp giai đoạn đổi đạo diễn ví dụ đều chỗ nào cũng có. Hạng mục này trong lòng hắn, có thể không có mặt thẻ Honor, cũng có thể không có đạo diễn vở Giang Sít Lo dần sợ, thậm chí không có chế tác nhà phát hành ổn nợ bạo rỗ, hắn cũng có thể tìm tới những công ty khác. Chỉ có hắn mình mới là chân chính không thể thiếu một thành viên. Nhìn xem vở Giang Sít Lo dần sợ, A Kỳ Vạ Gồ nở mạn không khỏi nghĩ đến mặt thẻ Honor, cái này đạo diễn rõ ràng so mặt thẻ Honor cái kia diễn viên càng có kiên trì cùng nguyên tắc đương nhiên, mặt thẻ Honor càng hiểu được thỏa hiệp giá trị, cũng càng thêm thông minh. A Kỳ Vạ Gồ nở mạn nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, vậy được rồi. Ta sẽ thông báo cho đoàn làm phim pháp luật bộ môn để bọn hắn cùng ngươi công ty quản lý hiệp đàm chuyện giải ước." Phở Giang Sít Lo dần sờ không nói thêm lời, quay người ra A Kỷ và Gồ Nờ màn văn phòng. A Kỷ và Gồ Nờ màn không tiếp tục nhìn Phở Giang Sít Lo dần sờ một cái, đầu nhanh chóng chuyển động lên, từng cái đạo diễn danh tự bắt đầu trong đầu hiện hiện, sau đó châm chức cái nào mới thích hợp tiếp nhận Phở Giang Sít Lo dần sờ đạo diễn vị trí được. Với hắn mà nói, đối ý am lệ gần hạng mục này tới nói, từ giờ khắc này, Phở Giang Sít Lo dần sờ đã trở thành quá khứ, thứ đoàn làm phim sẽ không bởi vì một cái đạo diễn rời đi mà đình trệ. Trên thực tế tất cả giai đoạn trước công việc bếp núc đều trong lòng bàn tay của hắn, cho dù Mạt Thệ hờn nở cùng Phở Giang Sít Lo dần sợ cùng rời đi đoàn làm phim, hạng mục này như cũ có thể tiến hành tiếp. Cửa phòng làm việc lại bị người từ bên ngoài đẩy ra, David hờ hững đi đến, A Kỳ vạ gỗ nở mạn nhìn hắn một cái, nói rằng: "Ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi đây." Phở Giang Sít Lo dần sợ muốn rời khỏi đoàn làm phim, chúng ta thương nghị một chút đạo diễn mới như tuyển." Gỗ nở xưởng làm phim cửa ra vào, Phở Giang Sít Lo dần sợ vừa mới lên thương vụ ô tô, liền tiếp đến vào Lạm Phạ tổng gọi điện thoại tới này, thân yêu Tẩu Lạp vạ tổng mang theo tiếng cười nói rằng, đoàn làm phim chính thức xác định chưa? Phở Giang Sít Lo dần sờ sắc mặt u ám, bất quá còn tính là tương đối bình tĩnh, nói rằng, xác định quá tốt rồi. Tẩu Lạp vạ tổng trong điện thoại trực tiếp ngắt lời hắn, nói rằng, đoàn làm phim trường nào thì bắt đầu đàm phán a. Công ty quản lý bên này đều chuẩn bị xong. Xin lỗi, thân yêu. Phở Giang Sít Lo dần sờ tận lực đơn giản nói, cuối cùng thông qua thử vai người không phải ngươi, là Alex Sáng giờ dạ đật đạ di ổ. Điện thoại bên kia Tẩu Lạp vạ tổng cơ hồ là hô hào nói rằng, cái gì? Alex Sáng giờ dạ đật đạ di ổ thông qua được thử vai? Tại sao có thể như vậy, ngươi không phải đã nói? Phở Giang Sid Lo dần sờ đánh gáy nàng lười nói, nói rằng, chuyện xuất hiện ngoài ý muốn biến hóa, mặt thẻ hỗn nợ không biết rõ làm cái gì, để ạ kỳ vạ gồ nợ mạn cải biến chủ ý. Ngươi không có thay tá tranh thủ sao? Tấu Lạp vạ tổng trong lời nói mang theo vài phần chất vấn ta có. Phở Giang Sid Lo dần sờ phân bua, vì giúp ngươi tranh thủ, ta từ chức hạng mục này đạo diễn điện thoại bên kia trong nháy mắt tiến tính trở lại, hắn còn nói thêm, chờ chúng ta gặp mặt lại nói chuyện a. Phở Giang Sid Lo dần sờ rời đi đoàn làm phim tin tức, ngày thứ 2 liền chuyển đến mặt thẻ bên này. Chương 441. Hoàn tất thời điểm. 441, hoàn tất thời điểm. Phòng hóa trang bên trong, Mạc Thệ vừa mới làm xong tạo hình, bỗng là Anderson mang theo Hẻ Lần Hơ Măn đi đến ta tự ý am lệ gần đoàn làm phim bên kia tới. Hẻ Lần Hơ Măn nhìn Mạc Thệ một cái, nói rằng, tối hôm qua ta cho ngươi biết tin tức không có sai, Sở Giang Sít Lo dần sợ chủ động tối lui ra khỏi đoàn làm phim. Mạc Thệ quay đầu nhìn về phía Hẻ Lần Hơ Măn, hỏi, cũng bởi vì nữ phụ không có sử dụng đạo lạ bà tổng. Hẻ Lần Hơ Măn nhẹ nhàng gật đầu, ừ nàng tiếp lấy lại giải thích nói, Sở Giang Sít Lo dần sợ lấy rời khỏi đoàn làm phim Huy hiệp hạ kỳ và Gồ Lơ Mạn, Ạ Kỳ Vạ Gồ Nở Mạn không hề lay động. Uy hiếp của hắn biến thành chủ động từ trước đạo diễn chức vụ, sao đoàn làm phim mượn ống? Cái này đạo diễn ca lớn, cũng rất có nguyên tắc a. Mặc trẻ nhún vai, ta cũng không dám tự dùng lui một chiêu này đi uy hiếp Hạ Kỳ và Goleman. Hắn đầu óc từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, mặc dù bây giờ là cái phòng vẽ hỗn tinh, nhưng đã không có bỏ vốn, cũng không phải nhà sản xuất chỉ định nhân tuyển, đoàn làm phim cũng không phải là không phải hắn không thể. Nói trắng ra là, hắn biết cho dù đổi thành Hugh Smith, hạng mục này cũng vô cùng có khả năng lấy được thành công. Hết lần hờ màn không chút khách khí nói rằng, mặc dù Ferangsit lo dần sợ lo liệu một chút lý niệm để cho người ta phiền chán. Nhưng nói tóm lại, Mặt Hệ, hắn cho so người kiên cố hơn nắm nguyên tắc cùng lý niệm, phải không? Mặt Hệ hỏi ngược một câu, nói tiếp, nguyên tắc của ta cùng lý niệm từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Nghe nói như thế, Hết Lần Hơ Măng lập tức rõ ràng phía sau ý tứ, vậy mà không cách nào phản bác, bởi vì Mặt Hệ xác thực chưa từng thay đổi. Mặt Hệ chủ động chuyển chủ đề, hỏi, "À, kỳ vạc Goner mạn có tiếp nhận đạo diễn nhân tuyển sao?" "Có mấy cái." Hết Lần Hơ Măng liếc nhìn đồng hồ, còn nói thêm, "Ta hướng bọn hắn đề cử một cái nhân tuyển. Ngươi không phải đi đảm luận Anna hiệp ước sao?" Mặt Hệ tỏ mờ hỏi, "Ngươi đề cử ai?" Hệt Lần Hờ măng trả lời trước vấn đề thứ nhất, Anna thủ lao cơ bản thỏa đàm, 10000 đô la, sau đó ta thuận tiện đề cử một cái đạo diễn nhân tuyển. Nàng nói tiếp đi ra đạo diễn danh tự, DiCaprio ở môdeo tỏ rởu nghe nói qua sao? Nghe giống như là cái gốc Latin. Mặc kệ chưa từng nghe qua cái tên này, một cái Mexico đạo diễn. Hệt Lần Hờ măng đơn giản nói, hắn mới nhất một bộ chiếu lên tác phẩm là Hẻo Bỏi. Mắt khẽ bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là Hẻo Bỏi đạo diễn a. Bộ phim này đã từng hắn nhìn qua, về sau còn có phần tiếp theo, nói rõ là một bộ thành công tác phẩm, đoán chừng đạo diễn trình độ hẳn không phải là vấn đề. Hệ lần hờ mằn dường như biết mặt thẻ đang suy nghĩ gì, nói rằng, "Dịp lộ ở mộ đeo tỏ dự tư lịch so vở răng xít lo dần sờ càng sâu, đã đạo diễn qua 4 năm bộ phim, nội danh tác phẩm ngoại trừ hếu đói bên ngoài, còn có bỡ lạ hai là một cái đặc điểm tương đối tươi sáng thương nghiệp đạo diễn." Mặt thẻ nhẹ gật đầu, hỏi, "Aki và Goner mạn sẽ cân nhắc hắn sao?" Đã xếp vào đoàn làm phim cân nhắc danh sách. Hệ lần hờ mằn nghĩ nghĩ, nói rằng, "Ta chỉ phụ trách đề cử, cùng Aki và Goner mạn đền bù vì ngươi tranh thủ thủ lao mang tới vết rách, hắn có biết dùng hay không, không phải chúng ta có thể quyết định." Trước đó thủ lao đàm phán bên trong, thái độ của nàng cứng rắn như thế, sẽ không quá mức ảnh hưởng đến Hạ Kỷ và Gôn nờ mặn cùng mặt thẻ quan hệ, nhưng đối nàng cái này người đại diện có ý kiến, lại là khó mà tránh khỏi. Người đại diện đã muốn vì hộ khách tranh thủ tới kết sù hồi báo, cũng muốn cùng hãng hiệu người chế tác xử lý tốt quan hệ. Phòng hóa trang cửa phòng bị người gõ vang, có đoàn làm phim nhân viên công tác tới thông trì mặt thẻ, quay chụp nhanh muốn bắt đầu. Mặt thẻ đi đầu ra phòng hóa trang, hướng phía trưởng quay phim đi đến, hết lần hở màn cùng bợ là Anderson sau đó theo sau. Hôm nay đoàn làm phim đem quay chụp cuối cùng mấy cảnh quay, nếu như quay chụp thuận lợi, Chốc giữa chưa liền có thể hoàn thành tất cả ống kính, 300 quay chụp giai đoạn cũng có thể tuyên bố kết thúc. Quay chụp như cũ tại màn xanh vườn quanh bên trong tiến hành, Mạc Khệ đi thẳng tới trường quay phim, cùng hắn phối hợp diễn Eva Gardiner đã chờ một hồi. Mạc Khệ cùng Eva Gardiner chào hỏi, nhìn chung quanh một lần, đại khái là hôm nay phải kết thúc quay chụp quan hệ, dâu quay nón rắc cùng David Lão Lệ Dũng tất cả đều đi tới phòng quay chụp, đang đứng bên ngoài đứng ngoài quan sát đạo diễn Jackson Lee đi tới, đứng tại Mạc Khệ cùng Eva Gardiner trước mặt. Hắn trước nhìn một chút Mạc Khệ, lại nhìn một chút Eva Gardiner, thấy hai người trang dung cùng ăn mặc đều không có vấn đề, rồi mới lên tiếng, "Mạc Khệ, Eva Cảnh quay này các ngươi muốn biểu hiện ra lễ ónỷ đặt cùng qua quả vương hậu ở giữa thâm hậu tình cảm, cảnh quay này là lễ ónỷ đặt tại đối mặt sở set liêu chết đánh cược một lần lúc sau cùng tưởng niệm. Ta rõ ràng. Mặt khẽ nhẹ gật đầu. Eva Gergin cũng nói, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Lời này không phải giả, hai người bọn họ tại đoàn làm phim không chỉ một lần xâm nhập trao đổi qua, có mấy lần đều không có thảo trang, thuận tiện cũng dựa theo kịch bản chơi góc dưới sắp đóng vai, trong đó có trận này rộn lúa mạch trao đổi cảm tình ý. Jackson Elder đi ra trường quay phim, Eva Gergin nằm tại màn xanh bên trên, mặt khẽ cũng chuẩn bị kỹ càng. Lập tức có trợ lý đạo diễn đem cỡ lạm tự tô đặt ở máy quay phim trước ống kính, đồng thời hô bắt đầu. Mạc Khệ ngồi ở Eva Garden bên cạnh, Eva Garden quay đầu nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn chăm chú Eva Garden, hai người thâm tình nhìn nhau, dường như chân chính tình cảm thâm hậu vợ chồng đồng dạng. Thâm tình nhìn nhau bất quá 1 giây đồng hồ, Mạc Khệ vươn tay, chậm rãi từ Eva Garden tuyết trắng trên khuôn mặt mơn trớn, Eva Garden đưa tay nắm lấy tay hắn, dường như không muốn để cho hắn rời xa. Sau đó, Mạc Khệ trên mặt lộ ra không thôi biểu lộ, nhưng không bỏ trong nháy mắt lại chuyển biến làm kiên định đạo diễn máy giám thị đằng sau. Roger Ni đỡ thông qua tức thời truyền tới hình ảnh, có thể thấy rõ mặt thẻ trên mặt tùy ý một kia biểu lộ biến hóa, 300 quay chụp đã đi đến cuối cùng một ngày, hắn hoàn toàn xác định một chút, so với quay chụp đà óc the y ẩu lúc, mặt thẻ diễn viên kỳ tại trải qua mấy bộ phim rèn luyện về sau, rõ ràng có nhất định tiến bộ. Mặc dù cùng An Phạ sĩ nổ hoặc là Daniel Jay Louis so sánh trên lệch to lớn, nhưng ở Hollywood đông đảo phim thương mại diễn viên bên trong, đã thuộc về tương đối mà nói tương đối không sai một cái. Lấy cá nhân hắn quan điểm đến xem, Tom Cruise tại Mỹ sĩ ẩn, impo set lệ trong hệ liệt biểu hiện ra diễn kỹ tiêu chuẩn, cũng chưa chắc so bộ phim này đang quay chụp mặt thẻ mạnh. Nguyên bản 300 quay chụp trước đó, Jackson ý đở nghe nói mặt thẻ tiếp ý âm lệ gần dạng này, một bộ gần như kịch một vai phim thương nghiệp về sau, còn có chút bất tâm, dù sao dạng này phim, nhân vật chính không có nhất định diễn kỹ, khẳng định trống đơ không nối đến. Nhưng theo quay chụp bắt đầu, loại này lo lắng dần dần biến mất, chỉ cần mặt thẻ có thể bảo trì cái này hơn 1 tháng lúc quay chụp diễn kĩ cùng trạng thái, ứng phó kịch một vai đa số cảnh tượng, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Jackson ý đở kỳ thật rất rõ ràng, so sánh đà hốc kê ở hắn đạo diễn trình độ tại tiến bộ, mà tham dự càng nhiều phim quay chụp mặt thẻ, biểu diễn tiêu chuẩn cũng tương tự tại tiến bộ đạo diễn máy giám thị bên trên. Cảnh quay này chạy tới cuối cùng, Giáp Sơn Nhi lỡ vội vàng hô, "Ngừng." "Qua." Trưởng quay phim ở trong, Mạt Thệ dẫn đầu đứng lên, tiếp lấy đưa tay đem Eva Gelin kéo lên, Eva Gelin thoải mái sửa sang lại lộ ra hơn phân nửa bộ ngực cảnh quay phục ta cảnh quay toàn bộ kết thúc. Eva Gelin nói khẽ với Mạt Thệ nói rằng, "Cảm giác qua thật minh a." Mạt Thệ đối nàng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, "Đúng vậy a, đi cùng với ngươi thời gian, qua thật nhanh." Eva Gelin nhìn hắn một cái, không xác định trong đó có bao nhiêu chân thành. Mạt Khệ hạ thấp thanh âm, mới nói, "Ban đêm có thời gian không, đi ta bên kia cùng một chỗ thưởng thức Los Angeles cùng bệ vợ lý ở cảnh đêm." Eva Gerin ngẫm nghĩ, nghĩ, đồng ý, "Có thời gian." Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Ngươi còn có một cảnh quay muốn chụp, như vậy đi, ta tháo trang xong sau tại phòng hóa trang chờ ngươi." "Tốt." Mạt Khệ còn nói thêm, "Ta thời điểm ra đi sẽ đi gọi ngươi." Eva Gerin sau đó rời đi trường quay phim, biết rõ vô cùng thuộc về nàng phần diễn quay chụp hoàn tất, cùng Mạt Khệ hỏn nờ đoạn này tạm thời quan hệ, cũng tới nên hoàn tất thời điểm. Mạt Khệ nhìn Eva Gerin một cái, So với Jessica Anba cùng sở cắt lẹt Dụ Hàn Sẩn, hắn cùng Eva Gerin ở giữa quan hệ càng thêm thuần thú, cũng càng đơn giản hơn, chính là đơn thuần đến từ thân thể hấp dẫn cùng dựng tụ. Eva Gerin tác phong sắc thực hào phóng, nhưng đã không có giống Jessica Anba như thế ngụy trang thành lốc bạch ngọt bác ánh mắt, cũng không có giống như sở cắt lẹt Dụ Hàn Sẩn đồng dạng lợi dụng hắn đến lẫn lộn. Tương đối mà nói, đây là một cái dám tởy dám để loạn, lại tương đối nữ nhân đơn giản đoàn làm phim nghỉ ngơi nửa giờ, chuyển dời đến một mảnh khác bố trí xong màn xanh trường quay phim, phụ kiếm mặt đất màn xanh bên trên, ngã trái ngã phải nằm rất nhiều sở bạc tại chiến sĩ trang phục người già. Tất cả người giả đều là bộ mặt hướng xuống hoặc là lưng quay về phía máy quay phim. Lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi, cùng Trang Sư cũng thích hợp điều chỉnh mặt thẻ trang dùng, cảnh quay này ở trong, Lệ Ôn Nghị đặt đã trúng tên, bất quá mặt thẻ trên thân không có mũi tên, tất cả mũi tên đều sẽ thông qua hậu kỳ chế tác đến tăng thêm. Quay chụp trước đó, Jackson ý đợi lần nữa tới căn dặn mặt thẻ, nói rằng muốn hô ra một loại vênh liệt cảm giác. Mặt thẻ biết trận này Lệ Ôn Nghị đặt trước khi chết sau cùng ho hét cần chính là cái gì, đợi đến Jackson ý đợi hô sau khi bắt đầu, lập tức đứng tại trước ông tính, rút kiếm gầm thét ha ha. Ha ha. Jack Snyder hơ ngừng quay chụp, lớn tiếng nói, "Mặt khệ, cảm giác không đúng, làm lại." Mặt khệ lần nữa kêu to, Jack Snyder lại hô đình chỉ, liên tục lặp lại năm sáu lần, cũng không đạt tới Jack Snyder mong muốn hiệu quả. Loại này nhìn đơn giản phần diễn, rất nhiều thời gian quay chụp lên lại là khó khăn nhất. Liên tục quay chụp tầm 10 lần về sau, mặt khệ tiếng nói đều nhanh muốn hô cầm, cảm giác trong miệng tựa hồ cũng muốn bối rối, hô lên thanh âm mang theo một loại khản cả giọng khản giọng cảm giác ok. Đây chính là Jack Snyder mong muốn hiệu quả, hắn rút cuộc hô thông qua, 300 quay chụp cũng theo đó kết thúc. Chương 442. Cảm giác thành tựu. Chương 442, cảm giác thành tiểu ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ tại suối phun phía sau trên quảng trường, Mạc Khệ gần đây muốn chuyên nghiệp lái xe, lái một chiếc màu đen Benz cửa lạt, dừng ở trước của phòng dưới bậc thang mặt, lặng lặng chờ người ở bên trong đi ra đợi đại khái 10 phút, mặc một bộ màu đen nữ sĩ Tây Trang Eva Gordin dẫn đầu đi ra cửa lớn, Mạc Khệ làm chủ nhân, chuyên môn đi ra tiếng đường, nhanh đến Benz cửa lạt lúc trước, Mạc Khệ gấp đi mấy bước, thấy Eva Gordin kéo cửa xe ra. Eva Gordin trước đem sách tay đặt ở trên ô tô, tiếp lấy quay người nhìn về phía Mạc Khệ bên này, trắng nhiều hơn đen trong ánh mắt, dường như còn có một chút xíu lưu luyến. Phương diện khác nàng không thể xác định, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, trên thân thể được đến to lớn thỏa mãn, cùng những cái kia miệng cọp gan thỏ nước Pháp nam nhân khác biệt, mặc thẻ thật là một cái rất không tệ tình nhân ta ngày muốt liền về nước Pháp. Eva Gelin nhìn xem mặt thẻ, nói rằng, đoán chừng sẽ ở nước Pháp đợi một thời gian ngắn, ngươi đến nước Pháp lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Matthew áp sát tới, nhẹ nhàng hôn hạng Eva Gelin cái trán, nói rằng, chỉ cần ta đi nước Pháp, nhất định sẽ cùng ngươi liên hệ. Eva Gelin nhẹ gật đầu, quay người lên xe hơi, Matthew tiến lên một bước, chuẩn bị thay nàng đóng cửa xe, quan trước đó còn nói thêm. Hòn đảo trang viên tùy thời đều hoan nghênh ngươi tới làm khách. So với Jessica An Ba cùng sở cật lệ rộ hắn săn, hắn cùng Eva Gở giữin quan hệ càng thêm đơn giản, chính là thuần túy thân thể phương diện quan hệ. Hơn nữa cùng hai người kia khác biệt, hắn cùng Eva Gở giữin có cùng nhau người đại diện, về sau khẳng định sẽ thường xuyên liên hệ. Eva Gở giữin cười cười, khóe miệng cùng khóe mắt trong nháy mắt rủ xuống, nói rằng, hy vọng ngươi đến lúc đó vẫn là cái nhiệt tình hiếu khách chủ nhân. Nói tới chỗ này, nàng vươn tay, chuẩn bị đóng cửa xe, mặt hè bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, nói rằng, tháng sau số 25, ta cử hành từ thiện tiệc tối, đừng quên tới tham gia. Eva gật đầu nhẹ nhàng, "Ta sẽ đến đúng giờ." Mạt Khè đối trong xe phất phắt tay, "Gặp lại, Eva." Eva gật đầu đối với hắn cũng phất phắt tay, "Gặp lại, Mạt Khè." Mạt Khè đóng cửa xe, mẫu đen bền dự cờ lật chậm rãi phát động, chuyển ra suối phun cùng phòng ở ở giữa quảng trường nhỏ, ngoặt lên đối diện cửa lớn thẳng tắc con đường, hướng phía ngoài trang viên mặt chạy tới đứng tại trên quảng trường nhỏ mặt, Mạt Khè nhìn xem bền dự cờ lật càng chạy càng xa, cũng không có trở về trong phòng dự định, tối hôm qua sẽ hay không trở thành cùng Eva gật cuối cùng một đêm, liền chính hắn đều không thể xác định. Cái này nước pháp nữ nhân, tựa như nàng tại trong điện ảnh diễn xuất như thế, hào phóng mà lớn mật. Mặt thẻ lật rất nhanh biến mất tại cửa trang viên, mặc thẻ quay người dọc theo quảng trường phía bên trái vừa đi đi, tiến vào lí dịch vừa mới để cho người ta tỉ mỉ quản lý qua vườn hoa, dọc theo trong hoa viên ở giữa đường lát đá hướng phía trước, trong vườn hoa gần nhất cây ghép thiên đường chim ngay tại nọ rộ, khác biệt sắc thái đóa hoa cao thấp phối hợp, tại phối lá phụ trợ bên dưới, tựa nhau gần bó, dường như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ tại lẫn nhau tố tâm sự động dạn đây. Không phải cái gì quý báo đá hoa, giống mặt thẻ loại người này, cũng không cần nhiều tiền xa hoa hoa, thiên đường chim tại Los Angeles lấp khắp nơi có thể thấy được, cũng là Los Angeles thị hoa. Xuyên qua vườn hoa Mạc Thi dọc theo đá hoa cương tạo dựng bậc thang, từng bước một đi lên biệt thự một bên sân rộng lớn, nơi này là toàn bộ hồn lở trang viên điểm cao nhất, cũng là mảnh này dốc núi điểm cao nhất, từ nguyên bản ngắm cảnh bình đài cải biến mà đến, từ nơi này ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn về phía nơi xa, có thể nhìn xuống gần phân nửa Lạc Dương giờ liệt. Mạc Thi đứng tại sân thượng bên dưới, hai tay vịn hàng rào, rảo, nhìn về phương xa, mơ hồ có thể thấy được Sễn Tủ Dĩ City cao ốc chọc trời. Từ năm 1999 đầu năm đi vào Lạc Dương giờ liệt, đến bây giờ năm 2006, đã vượt qua 7 cái năm tháng, hắn cuối cùng từ tầng dưới chốt một đường bò tới bây giờ độ cao cũng có thể đứng tại cái nào đó khu vực trên điểm cao, nhìn xuống tương đối lớn một phiến khu vực. Tiền, hắn kiếm mấy chục triệu đô la. Ngôi sao nữ cũng xâm nhập trao đổi qua một chút. Cuộc sống như vậy thế nào? Mặt tệ hỏi chính mình như thế một vấn đề, rất nhanh liền có câu trả lời, cuộc sống như vậy quả thực quá nàng sao sướng rồi. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể tranh tiền nhiều hơn, có thể cua càng nhiều ngôi sao nữ. Hắn đến bây giờ tiền kiếm, thậm chí không bằng tòm Rui 1 năm tranh nhiều. Xâm nhập trao đổi qua ngôi sao nữ nữ người mẫu, số lượng vẫn còn so sánh không lên Leonardo địt cặp gì ô 1 năm thay đổi bạn gái chênh lệch to lớn a. Mạt Khệ thở dài, trên lệch thật rất lớn a. Có tiền, nổi danh, lại có địa vị cùng quyền thế, khẳng định phải có xứng đôi lựa thủ, những năm này hắn một mực cố gắng là vì cái gì? Tuyệt không phải nghệ thuật thank you. Hollywood đám siêu sao hưởng thụ có rất nhiều, tỉ như say rượu hít ma túy can thuốc, nhưng Mạt Khệ đầu vẫn tương đối thanh tỉnh, những này kích thích khả năng nhất thời sẽ hít là tiền, lại hủy đi tương lai. Mỹ nữ lại khác, một cái xinh đẹp gợi cảm nữ nhân, đã có thể nhìn đến mắt, còn có thể nhớ tới đào dã tinh tao, lại có thể truy đuổi lên đổi nhắm trán cuối cùng đẩy ngã thời điểm có thể thỏa mãn từ thân thể tới sinh lý lại đến phương diện tinh thần một loạt hưởng thụ đặc biệt là giống dạ trèo cả đạm, Ziska Anbar, Sørkatlet Johansson, Eva Gerin cùng ạ lệ sảng giờ dạ đạt đạt gì ổ những này đã từng ngôi sam nữ, khi đó mà thệ chỉ có thể thông qua bắt quái tin tức cùng phối ảnh đến mấm lại, có thể nghĩ mà, không thể thành, bây giờ lại có thể cùng những nữ minh tinh này tiến hành xâm nhập, thân thiện cùng âm khoảng cách tiếp xúc giao lưu, có một fan đặc biệt tư vị. Trong mắt hắn, đây là cơ so ngộ thuật thành tựu càng thêm vĩ đại truy cầu. Nói trở lại, một người nam nhân bình thường, tại điều kiện cho phép dưới tình huống Có mấy cái không muốn đuổi theo chụp mỹ nữ. Mattie hận không thể toàn Hollywood nam nhân đều đi chơi gay, như vậy, hắn liền có thể cùng càng nhiều Hollywood đám nữ tinh xâm nhập nghiên cứu thảo luận hạ nhân sinh triết lý. Nếu như đi qua mấy chục năm, quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện qua hướng Hollywood xinh đẹp nhất những nữ minh tinh kia, hắn đều làm qua, có phải hay không rất có cảm giác thành công. Vì cái lý tưởng này, hắn thậm chí chủ động bóp tắt đối chật lại dở thở giận này mầm tình cảm. Mattie chưa từng có đem chật lại dở thở giận đưa về tới dạ tiệc cả đám, Jessica Alba, Scarlett Johansson, Eva Gardner đám người trong hàng ngũ. Mặc dù Trạch Lại Dở Thở Dẫn không tính là cái lý tưởng bạn tình, có chút lén cảm, mặc quần áo xa so với tợ quần áo da đê mắt, nhưng trong lòng của hắn, Trạch Lại Dở Thở Dẫn là có thể coi như bạn gái nhân tuyển đến mức mấy người khác, coi như hắn đổi tới làm bạn gái, lấy Hollywood hiện thực tình trạng cùng diễn viên cái nghề nghiệp này bản thân đặc chất, chắc hẳn rất nhanh tóc liền sẽ tái rồi. Nếu có người tưởng là có tiền có thế liền có thể khống chế nữ nhân không vượt quá giới hạn, Thái Bình Dương ở bên kia hoàng đế hậu cung nào đó chút các phi tử, chính là rất tốt tiểu mẫu, một người đồng thời muốn theo 10 cái tám, cái ngôi sao nữ chính thức kế giao. Thật đúng là tình đối đãi, đoạn trường đầu chẳng mấy chốc sẽ xanh mơn mởn. Hollywood đám nữ minh tình, so với cổ đại những nữ nhân kia, nhưng là muốn tợ mở nhiều lắm. Giống hắn hoặc là Leonardo để cặp gì ổn như thế không ngừng thay đổi bạn gái hoặc là bạn trai, trong hội này mặt rất phổ biến, nhưng làm nhiều sừng luyến còn muốn cho đối phương khăng khăng một mực, nói ý nghĩ hao huyền đều là tảng tượng. Nơi này là Hollywood, không phải bở môn giáo. Mạt Khê đứng tại trên sân thượng nhìn một hồi, gió dần dần hơi lớn, hắn quay người đi trở về, kéo ra bên cạnh cửa phòng, thông qua chuyên môn tung đạo, tiến vào trong biệt thự, rất mau tới tới lầu một phòng khách tiên sinh. Trong phòng khách, quản gia đi tới, Nói rằng, Yizina e ở tiểu thư vừa mới đánh qua điện thoại di động của ngươi, ta tìm không thấy ngươi, chỉ có thể để nàng nửa giờ sau mới lại đánh tới. Hiện tại vừa tới giờ làm việc, Yizina e ở đánh tới, khẳng định là có chuyện gấp gáp, mặt thẻ tiếp nhận quản gia đưa tới điện thoại di động thời điểm, quản gia còn nói thêm, "Gem cả và tiên sinh gọi điện thoại tới, nói giữa trưa trước sẽ cùng Michael Fastbender tiên sinh cùng một chỗ tới bãi phóng, thuận tiện ở chỗ này dùng cơm trưa." Mặt thẻ nhẹ gật đầu, "Ta đã biết." Hắn nghĩ nghĩ, lại đối quản gia nói rằng, "Ngươi đi phân phó phòng bếp, cơm trưa phong phú một chút." Ừm, vẫn là khuynh hướng món trung phong vị. Quản gia lên tiếng quay người ra phòng khách, tìm kiếm tới Irina bằng điện thoại, Mạt Khè trực tiếp gọi tới, Irina ở bên kia rất nhanh liền tiếp thông này, "Mạt Khè." Trong ống nghe vang lên Irina thanh âm, "Ngươi hôm nay không phải nghỉ ngơi sao, đi ra ngoài?" Mạt Khè đi vào trước sofa ngồi xuống, nói rằng, "Không có, vừa mới đi vườn hoa quay một vòng." Hắn hỏi, "Ngươi tìm ta có việc sao?" "Không có việc gì ngươi cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta." "Có việc." Irina nói thẳng, "Ngươi còn nhớ rõ phẫn nộ tiểu bạc sao?" Mạt Khè lập tức nhớ tới vị kia đức đạo diễn cùng hắn gửi tới thư mời, nói rằng Ngươi nói là hắn mời nhà phê bình điện ảnh trận kia thế kỷ quyền kịch thi đấu. Điện thoại bên kia Izuna ở nói rằng, trước mắt có 4 vị chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh hứng chiến, thời gian ngay tại đầu tháng 6, bởi vì truyền thông độ chú ý cực cao, u buồn đem quyền kịch thi đấu từ tỏ rộn tụ đội thành loáng giơ liệt. Nang dừng lại một chút, còn nói thêm, người gần nhất đều đang bận rộn y âm lễ gần thử vai cùng 300 quay chụp, khả năng không chú ý giải trí truyền thông đưa tin. Có rất nhiều người sẽ đi quan sát sao? Mắt hệ tò mò hỏi đúng vậy a. Izuna ở tăng tốc lưu tốc, rất nhiều Hollywood muốn sao? Vòng truyền thông phóng viên giải trí cùng chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh đều dự định đi hiện trường nhìn xem trận này thế kỷ quyền kích thi đấu. Mạt Thạch lập tức làm ra quyết định, "Kia tốt, chúng ta cũng đi nhìn xem." Sau đó, hắn cùng Izina đã ở ước định, quyền kích thi đấu ngày đó tại từ hồn nở trang viên tụ họp xuất phát. Kể từ đó, Mạt Thạch chỉ có thể từ bỏ đi ha bai nghị phép dự định, chờ Jem Cả và cùng Michael Fastbender đi vào trang viên, cố ý cùng hai người nói một tiếng, không nghĩ tới chính là hai người này cũng đối vấn độ tiểu bảo quyền kích thi đấu cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn đi hiện trường quan sát một fan dạng này có ý tứ sự tình. Zem Gaga nói thẳng, ngươi vậy mà không gọi tới ta cùng Michael. Mặt thẻ thư mời chỉ có thể mang bạn gái, rước quát để hệ lần hờ màn ra mặt liên hệ U4, chắc hẳn lại muốn hai tấm thư mời cũng không phải việc khó. Chương 443. Có thể nhịn được sao? Chương 443. Có thể nhịn được sao? Hai chiếc ô tô tuần tự dừng ở một gian không lớn sân vận động phía trước, mặt thẻ cùng Elina ở tuần tự từ chiếc xe đầu tiên bên trên xuống tới, Zem Gaga và cùng Michael Fastbender từ sau trên một chiếc xe xuống tới, hợp thành hợp lại cùng nhau về sau, hướng phía sân vận động đi đến rất nhiều người a. Michael Fastbender vừa đi còn bên cạnh đang quan sát, sân vận động cửa ra vào không ít người đều tại xếp hàng vào sân, xếp hàng giống như đều là chút bình thường fan đi ảnh. Mặt tệ cũng nhìn về phía sân vận động nhập khẩu, bọn hắn đi hướng chính là khách quý lôi vào, có chuyên môn nhân viên bảo an đứng tại cửa ra vào, chỉ có nắm giữ thư mời người mới có thể đi bên này. Một bên khác là bình thường người xem lối vào, cần xét vé vào sân. Không sai, trận này bị Easyna bảo tại TMZ bên trên quan danh vì phấn nộ tiểu bảo thế kỷ quyền kích thi đấu, trước đó bị truyền thông rộng khắp đưa tin về sau, có nhà chuyên nghiệp công ty tiếp tay quyền thi đấu vận hành đem quần thi đấu tử tọ dộn tố đem đến Los Angeles liệt chuyên nghiệp trong phòng trong sân vận động mắt, chẳng những kéo tới quảng cáo tài trợ, còn công khai đối ngoại bán vé. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn từ cửa ra vào xếp thành hàng dài đến xem, hữu bổn lần này không chỉ có lấy được lớn như vậy thanh, danh, chắc hẳn còn sẽ có không ít thu nhập. Mặc kệ bốn người tới khách quý nhập khẩu trước, chờ nhân viên bảo an kiểm tra qua thư mời, sau đó theo thảm đỏ lật thành chuyên môn thông đạo, đi vào trong sân vận động mắt, bọn hắn đều là xem như khách quý chính diện, chỗ ngồi tất cả tiếp cận sân vận động sân bãi chính diện hàng phía trước, hơn nữa dựa theo mặt thẻ yêu cầu Bốn người chỗ ngồi là dính liền nhau đi vào chỗ ngồi trước, Mạc Khệ ngồi ở bên trái nhất, sau đó là Irina Bơ, Jim, Caka và cùng Mạc cổ Fast Bender. Mạc Khệ sau khi ngồi xuống, cơ bản nhìn một chút, sân thể dục sân bãi tới gần hắn cái này một bên địa phương, dựng ra một cái quần đài, quần đài bốn phía tất cả công trình đều đủ, nhìn cùng chính thức quyền kích tranh tài không có gì khác nhau. Sau đó, hắn lại nhìn về phía khán phòng, nhìn ra sân vận động có thể chứa đựng mấy ngàn tên người xem, tỉ lệ chiếm chỗ không sai biệt lắm có thể tới 50% xem ra đối trận này quyền thi đấu cảm thấy hứng thú rất nhiều người a. Mạc Khệ đối bên tay phải Irina Bơ nói rằng Eizina bớ lại lấy phóng viên giải trí góc độ nói rằng, Ú buồn mặc dù chuyên quay phim nát, nhưng hắn cũng không phải là không có fan điện ảnh. Nói đến đây, chính nàng trước nở nụ cười, đương nhiên, chán ghét hắn người càng nhiều, hắn hủy đi bợ lũ dần cùng đờ nhỉ ông xỉ hết hai cái nổi tiếng trò chơi cả biên, đoán chừng rất nhiều người đều biết tên của hắn, muốn muốn đến xem giá hỏa này đến cùng là này loại nhân vật. Mặt Thệ nhẹ gật đầu, danh tiếng xấu cũng là danh khí. Không sai. Eizina bở hoàn toàn tán đồng mặt Thệ lời nói, đạo diễn cùng diễn viên sợ nhất không phải thanh danh hỏng, mà là không có thanh danh. Đúng lúc này, mặt Thệ bên trái đến đây một nam một nữ hai người. Nam là đã có chút mập ra Leonardo Điệp cặp dị ổ, nữ tóc vàng chân dài, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người liền biết là người mưu đặc biệt. Hai người này chỗ ngồi ngay tại mặt thẻ bên cạnh. Mặt thẻ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Leonardo Điệp cặp dị ổ, hai người tại kệ ạ nụ giờ vẹt trong nhà gà qua, chủ động chào hỏi, "Này, Leo." Leonardo Điệp cặp dị ổ cũng nhìn thấy mặt thẻ, cười đáp lại, "Này, mặt thẻ." Hắn lấy xuống mũ lưới trai, chỉ chỉ quyền đài bên kia, nói rằng, "Ngươi cũng đối trận đấu này cảm thấy hứng thú." Đang khi nói chuyện, Leonardo Điệp cặp dị ổ ngồi ở mặt thẻ bên tay trái trên vị trí Matte có chút buồn bay, nói rằng, ngươi không phải cũng cảm thấy rất hứng thú sao? Leonardo đi cặp gì ổ cười ha hả, dường như hào hứng vô cùng cao, sau đó thoáng hạ giọng, nói rằng, từ tỉ tạ niệm về sau, ta vẫn tại bị đám kia nhà phê bình điện ảnh mắng, hiện tại có thể nhìn thấy nhà phê bình điện ảnh không may, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Ừm. Matte đối Leonardo đi cặp gì ổ dựng thẳng lên một cây ngón cái, nói đúng, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ đâu. Hắn cười cười, nói rằng, ta bị nhà phê bình điện ảnh mắng cũng không biết, cũng nghĩ nhìn nhà phê bình điện ảnh không may. Mấy năm này, hắn cấp tốc nhảy lên đỏ. Biểu diễn toàn bộ là phim hành động, đi được cũng căn bản là đuổi nghịch đóng vai cuốn con đường, loại hình này phong cách, tại tuyệt đại đa số nhà phê bình điện ảnh nơi đó sẽ có dạng gì đánh giá, có thể nghĩ không thích nhà phê bình điện ảnh không chỉ là các ngươi. Leonardo đi cặp gì ổ vị kia tóc vàng chân dài bạn gái lúc này nhìn xem bên cạnh phía trước, nói rằng Tom Jui cũng tới. Mặt thẻ theo vị này mỹ nữ tóc vàng chỉ phương hướng nhìn sang, Tom Jui mang theo vị hôn thê của hắn cắt hồn mẹ cũng tới, bất quá vị trí của bọn hắn khoảng cách bên này có chút xa. Rất rõ ràng, chán ghét nhà phê bình điện ảnh ngôi sao không phải số ít. Tom Jui những năm này chịu qua nhà phê bình điện ảnh mắng Đoán chừng so với hắn cùng Leonardo đi cặp gì ổ chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Thu hồi ánh mắt, Mạc Thệ lại nhìn về phía Leonardo đi cặp gì ổ bên kia, nói rằng: "Leo, không giới thiệu một chút không? Nhìn ta, kém chút quên đi." Leonardo đi cặp gì ổ vỗ nhẹ nhẹ xuống đầu của mình, vì Mạc Thệ cùng vị kia mỹ nữ tóc vàng làm lên giới thiệu, "Mạc Thệ, đây là Ba Dệ Ly, bạn gái của ta. Ba, đây là Mạc Thệ Honor, hiện tại Hollywood nóng bỏng nhất ngôi sao." "Ngươi nói quá khoa trương, Leo." Mạc Thệ trước cùng Leonardo đi cặp gì ổ khách sáo một câu, lại cùng chủ động đưa tay qua tới Ba Dệ Ly nắm tay, hỏi: có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi là một vị người mẫu sao?" Ba Dệt Luy gật đầu cười, "Đúng vậy à, ta trước mắt là sở hot lợ sợ trẻ kẹt ký kết người mẫu." Nghe nói như thế, mặt Khệ rưng lên một cỗ quả nhiên cảm tình như thế, Leonardo Didi cặp gì ổ khẩu vị, từ đầu đến cuối liền chưa từng thay đổi. Mặt Khệ cùng Ba Dệt Luy bắt chuyện qua, theo lễ phép, cũng hướng Leonardo Didi cặp gì ổ giới thiệu Izina Boyer, Jim, Caka và cùng Maco Fastbender ba người. Leonardo Didi cặp gì ổ hơi kinh ngạc nhìn xem Izina Boyer, hắn nghe nói qua cái tên này, cũng biết đây không phải một cái nữ nhân đơn giản chỉ là không nghĩ tới tờ mờ Z tầm cao nhất cao quản một trong, nhìn giống như cùng mặt thẻ hồn nợ có một chân. Trong đáy mắt, hắn liền nghĩ đến cả nhiều, trước đó nghe quản lý người đề cập qua, tờ mờ Z bên trên liên quan tới mặt thẻ hồn nợ các loại tin tức, cho dù nhìn bề ngoài là bê bối, ở bên trong lập trường kỳ thật cũng là có huynh hướng mặt thẻ hồn nợ đoán chừng cùng nữ nhân này thoát không được quan hệ. Tờ mờ Z. Bây giờ không phải bình thường trang web, đã là bắt quái trang web no 1. Bên trong thể dục quán lúc này bỗng nhiên bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, tất lực buổi tiếp càng nhiều loạn thất bát tao tạp nhạp thanh âm, bốn tên mang theo hộ cụ nhà phê bình điện ảnh, tại một tên người chủ trì giới thiệu từng cái xuất hiện tại quyền trong quán. Bất quá, những này bình luận điện ảnh người danh tự, đối mặt thẻ tới nói đều tương đối lạ lẫm. Nhà phê bình điện ảnh cái người này, tư lịch tương đối quan trọng, phần lớn nổi danh nhà phê bình điện ảnh, tuổi tác đều tại 40 tuổi có hơn, loại đến tuổi này nhà phê bình điện ảnh, cũng không có khả năng chạy tới cùng Ú Buồn đánh quyền. Tiếp lấy, phẫn nộ tiểu bảo từ một bên khác ra sân, cùng mang theo hộ cụ nhà phê bình điện ảnh khác biệt, Ú Buồn mặc một bộ màu đen quyền kích phục. Trên đầu căn bản không có mang hộ cụ, mặc dù vị này đức đạo diễn dáng dấp có chút hẹn họ, nhưng giờ phút này nhìn tương đối khỏe mạnh, trên người cơ bắp rõ ràng là luyện qua cái này, bốn cái da hỏa phải xui xẹo. Leonardo đi cặp gì ổ dường như rất hưng phấn, đối mặt thệ nói rằng, ta nghe người ta nói qua, cái này dù bổ luyện qua chừng 10 năm nghiệp dư quân kích. Mặt thệ nhiều hứng thú nhìn về phía ánh đèn đang đi hướng quyền đại U4, nói rằng, chúng ta có nhìn a. Izina ở lúc này xen vào nói, căn cứ ta được đến tin tức đáng tin, đóng gói trận này thi đấu sự tình công ty, đối dự thi nhà phê bình điện ảnh nói đây chỉ là một trận biểu diễn tính chất quan hệ xã hội hoạt động sẽ không thần đánh. Leonardo đỉ cặp gì o lập tức nhíu mày, cái kia còn có ý gì? Ta muốn khiếu lại bọn hắn. Hắn tới đây, chính là nhìn nhà phê bình điện ảnh bị đòn trước không đội, Leo. Mặt tệ cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, ta cùng ngủ buồn tiếp xúc qua, đây là cái. Nói như thế nào đây? Hắn nghĩ tới Ú u buồn tại Đức mời hắn biểu diễn đỡ nhị ông sĩ hè lúc những người kia, nói rằng, Ú u buồn da mặt vô cùng dày, còn rất vô sỉ, thường xuyên dùng đường hoàng lấy cớ, đến đóng gọi hắn hèn hạ một mặt. Cái này vừa mới dứt lời, Isina bở liền tiến đến hắn bên hai, nói rằng, ngươi xác định cái này không phải là nói chính ngươi. Mạt Khè quay đầu chừng nàng một cái, Yizina bở cô y đối với hắn chớp chớp mắt thúc. Leonardo thì cặp gì ổ lúc này nói rằng, "Mạt Khè, ý của ngươi là Ú U buồn có thể sẽ thật đánh." Mạt Khè nhẹ gật đầu, nói rằng, "Ta cảm thấy khả năng này rất lớn." Hắn phân tích nói, "Leo, nhà phê bình điện ảnh mắng ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đánh bọn hắn?" Leonardo thì cặp gì ổ khinh thường nói, "Số rất ít nhà phê bình điện ảnh, nói lên cái nhìn cùng ý kiến còn tính là đúng trọng tâm. Nhưng đa số nhà phê bình điện ảnh, kia là bình luận phim sao?" Hoàn toàn lấy chanh chua nói móc cùng chửi rủa xem như bình luận điện ảnh. Nếu là giết người không phạm pháp lời nói, những người này đã sớm chết hết. Ta có giống nhau cảm thụ. Mặt thẻ theo danh khí tăng lớn, mấy năm này bị nhà phê bình điện ảnh mắng không có chút nào so Leonardo DiCaprio ồ thiếu, nhà phê bình điện ảnh thường thường ưa thích dùng chanh chua lời nói, đến nói móc hot nhất đám ngôi sao, kỳ thật cũng không khó lý giải, mắng nổi tiếng nhất người, khả năng góp một đợt nhiệt độ, nếu không bình thường đại chúng bây giờ có mấy cái sẽ đi chú ý nhà phê bình điện ảnh. Mặt thẻ còn nói thêm, nhà phê bình điện ảnh mặc dù nói móc cùng chửi rủa chúng ta, nhưng cũng không hề có nói qua chúng ta là nát nhất diễn viên A. Leonardo đi cặp gì ổ nhẹ gật đầu coi như thế, chúng ta đều hận không thể đánh những cái kia nhà phê bình điện ảnh dừng lại. Mạc Khè tiếp tục nói, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh thế nhưng là thật mãng u buồn là từ trước tới nay nát nhất đạo diễn, u buồn có thể nhịn được. Cái này đức đạo diễn bộ dáng, liền không giống như là tính tình tốt người. Chương 444, cùng chung mối thù. Chương 444, cùng chung mối thù. Xem như một tên gần đây quật khởi chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh, cơ lập rốt chỉ có một cái tương đối hiển hách dòng họ, đáng tiếc cái tin đồn này bên trong hồ phong án vũ, có thể chưởng khống toàn bộ thế giới dòng họ, cũng không có mang đến cho hắn tài phú cũng không có mang đến cho hắn danh khí, vì có thể mau chóng ra mặt, hắn hôm nay đứng ở trên lôi đài, chuẩn bị đối mặt cái kia đến từ Đức Khấu Kiếp, cái kia trong lịch sử nát nhất đạo diễn không nên hoàn hốt, tên kia không mạnh. "Và ngươi?" Quân đại trong góc, nhà phê bình điện ảnh liên hợp thuê tạm thời huấn luyện viên, đối cỡ Lập Dột chỉ lớn tiếng nói, Ú U Bổn đã hơn 40 tuổi, ngươi so với hắn tuổi trẻ 10 tuổi, chỉ cần kéo qua hiệp một, ngươi thắng nhất định là ngươi." Hắn vỗ xuống cỡ Lập Dột chỉ trên mặt hộ cụ, dùng tốc nó, "Đây là của ngươi ưu thế." Cỡ Lập Dột chỉ ngẩng đầu nhìn về phía chế đối diện, Ú U Bổn mặc một bộ màu đen quần kích phục, trên đầu cũng không có mang hộ cụ. Tạm thời vấn luyện viên lấy ra giăng gỗ, cho hắn đeo lên, cơ clip rụt trí đơn giản hoạt động xuống cất nối, ánh mắt quét về phía bốn phía, ánh mắt có thể lượn chỗ, khắp nơi đều có camera giám ứng kính. Hắn biết rõ vô cùng, hiện tại mình đã thành danh, nếu như đem vũ nhục chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh quần thể ưu buồn đánh năm xuống, sẽ càng thêm nổi danh. Cơ clip rụt chỉ xử lý nhà phê bình điện ảnh cái nghề nghiệp này, đã có mấy năm, lấy bén nhọn phê bình làm chủ yếu phong cách, đáng tiếc theo internet hưng thịnh, nhà phê bình điện ảnh cái nghề nghiệp này tại suy yếu, mấy năm này hắn không có kiếm ra nhiều ít danh khí, một năm có thể cầm tới tiền nhuận bút cũng rất có hạn. Nguyên bản Hắn đều nghĩ qua từ bỏ, chẳng đến gặp lần này cơ hội khó được. Cợ Lập Dụệt chỉ nghe người ta nói qua, trước mắt nhà phê bình điện ảnh ngành nghề bên trong, có một vị có thể đứng hàng trước 10 đại thần cấp nhân vật, vì chiếm được danh khí, thậm chí công khai hôn qua con lửa cái mông. Vị này tuyệt đối là nhà phê bình điện ảnh thành danh tiểu mẫu cùng mẫu mực, chỉ cần đem ra mặt ném đi, bỏ lớn cơ hội đem bày ở trước mắt đối với Cợ Lập Dụệt chỉ tới nói, đây không phải việc khó, bao quát hắn ở bên trong rất nhiều nhà phê bình điện ảnh viết bình luận điện ảnh, thậm chí đều không đi nhìn bình luận phim, nhập chức truyền thông hoặc là hộ khách cần dạng gì bình luận điện ảnh, bọn hắn liền viết dạng gì bình luận điện ảnh. Trong đó Không ít kẻ may mắn liền ra mặt cúi lên, cặc lim. Đem u buồn tên khốn kia đánh nằm xuống. Ngay tại Mạc Thệ cùng Leonardo đỉ cặp gì ở phía trước một loạt, một cái hơn 30 tuổi nam nhân đang vì mang theo hộ cụ nhà phê bình điện ảnh cúi lên. Leonardo đỉ cặp gì ổ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lập tức hướng cách rất gần quyền đài hô, "Tu, dùng sức đánh." Hiệp một liền đem tên khốn kia có rơi. Trong sân vận động mặt rất nhiều người, thanh âm ầm ĩ, cũng tiêu loạn, nhưng Mạc Thệ cùng Leonardo đỉ cặp gì ở vị trí tại hàng thứ hai, khoảng cách quyền đài tương đối gần, u buồn tựa hồ nghe tới, còn hướng bên này nhìn thoáng qua. Mạc Thệ hai tay tụ thành loa đặt ở trước miệng La lớn, U Bốn, ta xem trọng ngươi. U Bốn rõ ràng nghe được Mạt Khệ cùng Leonardo địt cặp gì ổ thanh âm, còn đối bên này cười cười. Thanh âm này có thể truyền đến U Bốn trong lỗ tai, chứ một loạt người tự nhiên cũng có thể nghe được, mấy người đều quay đầu nhìn lại, bao quát trước đó kêu cái kia hơn 30 tuổi nam nhân. Izina bơ quét những người này một cái, tiến đến Mạt Khệ bên hai, thấp giọng nói rằng, cũng đều là chút nhà phê bình địa ảnh. Mạt Khệ nhẹ gật đầu, ta nhìn ra. Có 4 5 người quay đầu lại đến, trong đó còn có một chương hắn nhận biết khuôn mặt, năm đó cùng hắn đã từng quen biết dẹt dịt Mạt Khệ hơn lờ. Dẹt dịt lập tức nhận ra Mạt Khệ này. Z. Mặt Khệ đối dệt dịt với vây tay. Leonardo đi cặp gì ổ quang tới ánh mắt hiếu kỳ, Mặt Khệ hạ giọng, đơn giản giải thích nói, vị này nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh, bởi vì riêng cỡ của ta, hôn qua con lửa cái mông. Tức, Leonardo đi cặp gì ổ bừng tỉnh hiểu ra, ta nghe nói qua việc này. Zít nhìn về phía Mặt Khệ, hỏi, ta không nghe lầm lời nói, ngươi là đang hủ hộ u buồn. Mặt Khệ lời nói đều Hollandy, cũng không phủ nhận, ta biết u buồn, không biết một vị khác, đương nhiên muốn duy trì người quân biết. Cái kia hơn 30 tuổi nhà phê bình điện ảnh tức giận bất bình, nát như vậy đạo diễn ngươi cũng duy trì Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, Leonardo Didi Cập Ji Ồ liền dẫn đầu nói, "Có vấn đề sao?" Hắn trong giọng nói mang theo khinh thường, "Chúng ta đều là vòng điện ảnh tử bên trong người, đương nhiên muốn duy trì đồng hành." Leonardo Didi Cập Ji Ồ lời nói, để vị kia nhà phê bình điện ảnh nhất thời không lợi nào để nói. Nhà phê bình điện ảnh duy trì nhà phê bình điện ảnh, phim người hành nghề duy trì phim người hành nghề, dường như không hề có một chút vấn đề. Mắt Kẽ nhìn xem gì, hỏi, "Người duy trì ai?" Đương nhiên là nhà phê bình điện ảnh. Zjit chỉ chỉ trên đầu mang theo hộ cụ cái kia tuyển thủ, cơ lập Zot chỉ khẳng định sẽ chiến thắng. Cơ lập Zot Mạc Khệ chỉ cảm thấy cái họ này của Cường Huyễn Khốc Túu Tạc Tiên đã từng, tại hắn nhìn qua rất nhiều internet đầy đùa văn chương bên trong, đều sẽ rốt chỉ cái họ này nâng lên tiên, nói là rốt chỉ là khống chế thế giới hấp thụ phía sau màn loại hình vân vân. Bất luận là đã từng, vẫn là hiện tại, hắn đều tiếp xúc không đến cấp độ này, cũng không biết thật giả đoán chừng cái này cờ lập rốt chỉ hẳn là cùng cái gọi là rốt chỉ không có quan hệ gì à, nếu không lấy những cái kia văn chương miêu tả, rốt trí gia tộc các đời sau đều là phi thường châu bộ tách ra ẩn hình phú hào, thế nào cũng không có khả năng luân lạc tới làm nhà phê bình điện ảnh loại tình trạng này. Những ý niệm này từ Mạc Khệ trong đầu chợt lóe lên. Tại hắn đối diện, bao quát dẹt dịt ở bên trong mấy cái nhà phê bình điện ảnh, hơi có chút cùng chung mối thù tư thế, nhìn về phía hắn cùng Leonardo đi cặp gì, ổ ánh mắt đều có chút hùng hổ giò người. Cái kia hơn 30 tuổi nhà phê bình điện ảnh lúc này nói rằng, đập nát mép phiến, còn không cho phép người khác nói. Đương nhiên có thể nói, phim đã đặt ở trong rạp chiếu phim công chiếu, tất cả xem phim người đều có đánh giá quyền lực. Mặt kệ rất tự nhiên nói rằng, nhưng cái này không bao gồm chửi rủa cùng thân người công kích. Zzit nói tiếp, bình luận của chúng ta là muốn để cái nghề này càng thêm khỏe mạnh phát triển. Giọng này ngữ điệu để cho người ta rất không thoải mái. Dường như nhà phê bình điện ảnh mới là điện ảnh ngành nghề thống trị, mà diễn viên cùng đạo diễn chỉ là ký sinh tại cái nghề này phụ thuộc như thế. Leonardo đỉ cập gì ô nhịn không được nói rằng, nguyên lai like phim Hollywood có cục diện bây giờ, nhà phê bình điện ảnh mới là mấu chốt. Mặt kệ lười nhắc tại loại chủ đề này bên trên bị bạch, nhà phê bình điện ảnh đều là múa mép khô môi, từng cái viết ra bình luận điện ảnh bên trong, không cần chữ thu tục liền có thể ân cần thăm hỏi đạo diễn cùng diễn viên thân thể cùng thân thuộc. Tu buồn sắc thực không phải cái gì tốt đạo diễn, đánh ra phim cũng rất dở, nói hắn là từ trước tới nay nát nhất đạo diễn hơi cường điệu quá, bất quá u buồn cũng không oan uổng có chút nhà phê bình điện ảnh phê bình vẫn là tương đối đúng trọng tâm. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì trận này quyền thi đấu quan hệ, mặt hệ chuyên môn nhìn một chút u uất buồn cùng nhà phê bình điện ảnh ở giữa ẩn án tình kỳ, không khó phát hiện ngoại trừ số ít nhà phê bình điện ảnh bên ngoài, đa số nhà phê bình điện ảnh bình luận điện ảnh, căn bản không tính là bình luận, hoàn toàn chính là không chứa chữ tố tục mắng chửi người bác khoa toàn thư. Loại tình huống này không chỉ phát sinh ở u uất trên thân, quá khứ hắn cũng hưởng thụ qua tương tự đãi ngộ, chỉ là không giống u uất như vậy dày đặc mà tôi, tăng thêm hắn cũng không thèm để ý, vẫn luôn chưa làm qua bất kỳ đáp lại nào. Không có đáp lại cũng không có nghĩa là hắn không biết rõ. Đây cũng là biết rõ U Bổn rất giỏi, vẫn bằng lòng vì hắn cố lên nguyên nhân chủ yếu. Có loại đồ vật gọi là cùng chung mối thù, từ Leonardo đi cặp gì ổ cùng tòm rui phản ứng bên trên, cũng có thể nhìn ra được vết. Mặc khẽ nhìn về phía trước nhất có danh tiếng nhà phê bình điện ảnh, nói rằng, không bằng dạng này, chúng ta lại đánh một cái cược, ta cược U Bổn chiến thắng, ngươi cược cái kia. Dễ chỉ thắng được, tiền đặt cược cũng rất đơn giản. Hắn trực tiếp vừa cười vừa nói, người thua lại công khai đi thân con lửa cái mông. Trước đó, hệ lần hơ măng từng có hiểu rõ, U Bổn tiến hành qua 10 năm không gián đoạn nghiệp dư quyền kích huấn luyện. Mạt Thệ cũng luyện qua quyền kích, biết luyện qua cùng chưa từng luyện ở giữa chiến lệnh, thật sự là quá lớn. Zetsu nhìn người, không nghĩ tới Mạt Thệ sẽ chuyện sửa nhắc lại, nhưng hắn không phải mấy năm trước Zetsu dít, khi đó hắn cần gấp bác ánh mắt góp nhặt danh thí, hiện tại hắn đã là toàn Mỹ nổi danh nhất đám kia bình luận điện ảnh một trong số người. Hơn nữa, cái kia cờ lập rụt chỉ thật có thể đánh qua Phiêu Phỉ thể Tráng U buồn. Mắt thấy Zetsu không có trả lời, Mạt Thệ còn nói thêm, ngươi lo lắng cờ lập rụt chỉ sẽ bị thua. Ta lui nhường một bước tốt, U buồn hôm nay muốn liên tục đối chiến 4 vị nhà phê bình điện ảnh tuyển thủ, chỉ cần hắn thua một trận, liền coi như ta thua. Hắn mang theo một tia áp lực "Hoi, thế nào?" Zetsu rít há to miệng, lại không nói ra lời một cái đánh bốn cái, chúng ta thắng chắc. Cái kia hơn 30 tuổi nhà phê bình điện ảnh nói rằng, "Bằng lòng a." Zetsu nhìn hắn một cái, vẫn là không có nói chuyện. Nhìn thấy Zetsu sợ hãi, cái kia hơn 30 tuổi nhà phê bình điện ảnh đối mặt khẽ nói rằng, "Ta đánh với ngươi cái này được." "Ngươi?" Mặt khẽ trong nháy mắt lộ ra hồ ly út hạng nhất ngôi sao nên có đường lịch hạng hiệu phương pháp, nhẹ nhàng nói, "Muốn cùng ta đánh cược, ngươi còn chưa đủ tư cách." Lời nói này đến đương nhiên, ngay cả Izina ở cùng ba Zetsu Felix đều không có cảm thấy không có vấn đề một cái không biết do tại cái nào nhỏ truyền thông hoặc là trang web pha trộn tấm ảnh nhỏ bị người mong muốn cùng Hollywood tuyển đầu tiền đang hot ngôi sao đến trận đánh cược, dựa vào cái gì? Trọng Tài lúc này tiến vào quy đài, Triệu Tập Vũ buồn cùng Cợ Lập Dốt chỉ đi tới trong sân không được đập nện hạ thể. Trọng Tài cuối cùng nói lấy quy tắc, không được đập nện cái óc. Vũ buồn hèn mọn bên trong mang theo giữ tận trên mặt, bỗng nhiên gạt ra vẻ tươi cười, trận đấu này hắn chờ mong quá lâu, nhưng cái kia nhà phê bình điện ảnh không phải ưa thích mắng hắn sao? Mắng chửi người nơi nào có đánh người thoải mái a? Quyết chiến nóng nảy bầu không khí hết sức căng thẳng. Chương 445. Chỉ có vĩnh viễn mua bán Chương 445, chỉ có vịnh viên mua bán. Tranh tài tiếng chuông vừa mới go vang, Cố Lập Dật chỉ còn không có tiến vào trận thái, Vũ Bồn liền lấy linh hoạt bộ pháp cấp tốc cận thân, trước tay đâm quyền nhanh chóng đánh ra, Cố Lập Dật liền trốn tránh đều đến không chỉ có, liền bị một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào đầu hộ cụ phía trên. Hộ cụ tháo bỏ xuống Vũ Bồn đả số lực đạo, liền xem như dạng này, Cố Lập Dật như cũng cảm giác giống như là bị ô tô đụng đồng dạng làm được tốt, Vũ Bồn. Leonardo đi cặp gì ồ lớn tiếng lớn tiếng khen hay, mặc kệ cũng không chút gì yếu thế, vung tay hô to, Vũ Bồn, dùng chuẩn bị ở sau trọng quyền giải quyết cái kia thái điểu cùng người khác khác biệt, mà thẻ luyện tập qua quyền kích, mặc dù về sau bị tự do vật lộn thay thế, nhưng ở nghiệp dư tuyển thủ bên trong cũng có tương đối tiêu chuẩn, U Bổn cùng Cợ Lập Dột chỉ giao phong hiệp thứ nhất, hắn liền nhìn ra, Cợ Lập Dột chính là cái từ đầu đến đuôi thái điểu, mà U Bổn rõ ràng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Quả nhiên, sau một khắc, U Bổn nắm đấm, như cuồng phong như mưa to hướng phía Cợ Lập Dột chỉ rơi đi đấm thẳng. Trái đấm móc. Phải đấm móc. U Bổn đại chiến thần uy, hắn không cho nhà phê bình điện ảnh bất kỳ cơ hội nào. Xem như đạo diễn ở trong cường hãn nhất tay quyền ảnh, hắn kế thừa phim đạo diễn hướng nhà phê bình điện ảnh phản kích quang vinh truyền thống. Michael Bay lo gần mẹ dít cùng Gem Amazon tại thời khắc này linh hồn phụ thể. Rốt cuộc, Tu buồn không phụ người làm điện ảnh hy vọng, lấy một cái chuẩn bị ở sau trọng quyền đánh ngã cơ lập dột chi, cơ lập dột chỉ cứ việc lại đứng lên, trọng tài lại kết thúc trận tài. Bởi vì bắt đầu thi đấu đến nay mười mấy giây đồng hồ, cơ lập dột chi liền không có phản kích qua, chỉ có thể ôm đầu bị đánh người thắng là. Trên nắm tay, trọng tài giơ lên đũ bốn tay, ủ buồn. Mặt kệ cùng Leonardo đỉ cặp gì ổ tất cả đều đang nhiệt liệt vỗ tay, hai người bọn họ bên cạnh ba giải phlủy cùng Izina bờ mấy người cũng đang vỗ tay. Giép dít nhịn không được Quay đầu nhìn mặt Thệ một cái, mặt Thệ nhún vai, nói rằng, "Còn có 3 người đâu, hiện tại còn không mượn." Nghe nói như thế, Dẹt Dịch nhanh chóng quay đầu trở lại đi, "Nói đùa cái gì, vừa mới tranh tài hắn lại không phải là không, có nhìn thấy, mặt khác 3 cái kia nhà phê bình điện ảnh cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể đánh được U Bốn, hắn hiện tại cũng là có mặt mũi danh nhân, sao có thể đi hôn con lựa cái mồm đâu." Mặt Thệ lắc đầu, cũng không còn phản ứng trước mặt đám kia nhà phê bình điện ảnh. Leonardo đi cặp gì ô lúc này nói rằng, "U Bốn xem ra thắng chắc a. Nếu như một cái phẫn nộ đức nam nhân muốn thông qua quyền kích thi đấu tới quá chiêu." Mạt tệ vừa cười vừa nói, không nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người, tốt nhất vẫn là trốn xa một chút. Trên thực tế, U Bồn đã từng luyện qua 10 năm tà hữu nghiệp dư quyền kích, có thể nói hắn là đạo diễn bên trong tốt nhất tay quyền anh, cũng có thể nói hắn là tay quyền anh bên trong tốt nhất đạo diễn. Bàn về múa mép khô môi, 10 cái U Bồn cũng không phải một cái nhà phê bình điện ảnh đối thủ, nhưng là chơi lên sát người vật lộn, chức nghiệp nhà phê bình điện ảnh nhóm chỉ có bị đánh phần. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đằng sau ba vị nhà phê bình điện ảnh, rất nhanh liền trở thành U Bồn bại tướng dưới tay, liên quan cờ lập rộn chỉ ở bên trong, không có một cái nào có thể ở U Bồn trước mặt chống nổi hiềm một lấy mặt thẻ các nhìn, nhà phê bình điện ảnh mong muốn lấy lại danh dự, cũng chỉ có thể tiếp tục tranh chua sử dụng văn tự nói móc đối với nhà phê bình điện ảnh tới nói, Hữu buồn không thể nghi ngờ là bọn hắn biểu diễn tài hoa cực điểm trăn trở mục tiêu, có đôi khi bọn hắn đối với hắn yêu thích thậm chí vượt qua chán ghét. Tranh tài toàn bộ lúc kết thúc, Izina ở đối mặt thẻ nói rằng, mỗi khi Hữu buồn lại bước phát triển mới khoảng cách, nhà phê bình điện ảnh nhóm liền luôn có khoe khoang tay nhiệt cơ hội. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, nói rằng, rất có đạo lý. Izina ở nhún vai, còn nói thêm Nhưng đối với trò chơi kẻ yêu thích, U Buồn quả thực chính là bọn hắn ngậm, là một cái đem nổi danh trò chơi cải biến thành nhảm chán phim cũng để quảng đại một game hận thấu xương người. Trên thực tế, U Buồn còn bị rất nhiều trò chơi người chơi đưa cái trò chơi phim Terminal tỏ ngọ hiệu. Mặt kệ không khỏi lắc đầu nở nụ cười, cuộc náo kịch này giống như tranh tài đã rơi xuống đại mạc, bị nhà phê bình điện ảnh nhiệt thiết đã lâu U Buồn rốt cuộc có cơ hội phát tiết lửa giận, phun một cái trong lòng ngắc khí. Sự kiện này, tất nhiên tại vòng điện ảnh cùng trên truyền thông dẫn phát trình độ nhất định ảnh hưởng, không gì hơn cái này xuất khí phương thức chỉ sợ cũng không thích hợp tất cả phim đạo diễn nhóm. Dù sao Hựu Buồn từng có 10 năm nghiệp dư quyền kịch kinh nghiệm. Nếu có người hỏi mặt thẻ ý kiến, hắn nhất định sẽ nói, muốn quay phim nát còn muốn hậu cụ buồn. Đi trước luyện quyền kịch. Đương nhiên, Du Buồn cũng không phải là một tên Hollywood đạo diễn, loại phương thức này cũng không thích hợp Hollywood phim đạo diễn nhóm. Nhà phê bình điện ảnh cùng Hollywood ở giữa cũng không phải là chỉ có chiến tranh, giữa hai bên quy tắc ngầm đồng dạng là Hollywood cho chơi một bộ phận, chỉ là đối với có chút địa khu công ty điện ảnh trắng trợn tìm nhà phê bình điện ảnh làm tay súng, bắt Mỹ nhà phê bình điện ảnh cùng Hollywood trao đổi ích lợi càng thêm mịt mờ. Trên thực tế, nhà phê bình điện ảnh sớm đã cùng Hollywood tạo thành một loại nào đó cộng sinh quan hệ, nhất là những cái kia nhắm vào Hollywood phim bom Tân Bắc Bình, nhìn qua là châm chọc Hollywood, trên thực tế trong lúc vô hình hoàn thành đối phim tốt nhất tuyến truyền, mà nhà phê bình điện ảnh cùng châu truyền thông cũng hiện lộ rõ ràng tổn tại cảm. Ví dụ tốt nhất chính là Michael Bay. Những năm này Bắc Mỹ nhà phê bình điện ảnh chế giễu hắn phim ác miệng có thể đủ tập kết sách xuất bản, loại này bình luận một mực lan tràn đến hiện tại, nhưng bất luận nhà phê bình điện ảnh thế nào nhà rảnh, chế nhạo, công kích, nói móc hắn là bạo tà bối, cũng không cách nào ngăn cản hắn đạo đóng phim đa số tại toàn thế giới bán chạy. Tất cả có lẽ chính như Orlando Sentinel bình luận Ahmad Ed đồn bình luận nói tới, đây là hè này kém cỏi nhất phim sao? Có khả năng. Mỗi người đều sẽ đi xem sao? Càng có thể có thể. Đối với Bắc Mỹ nhà phê bình điện ảnh tới nói, đồng dạng cần phải mượn Hollywood lực lượng kéo dài tự thân lực ảnh hưởng, chỉ là loại này mượn lực không chỉ là trực tiếp lợi ích chuyên vận, còn có cả ngầm bí ẩn lực ảnh hưởng. Tỷ như lưu giúp nhà phê bình điện ảnh hiệp hội thưởng một mục thổi phồng chính mình trao giải đối tượng đối Oscar chỉ hướng tác dụng, như tự nên hiệp hội thành lập tới nay, tiếp cận một nửa hiệp hội thưởng tốt nhất phim tiếp tục thắng được Oscar khẳng định. Nhưng bọn hắn lại ý đồ chứng minh chính mình so Oscar cao cấp hơn phần vị. Từ trên bản chất tới nói, Hollywood cùng nhà phê bình điện ảnh vĩnh viễn là người bên trong có ta, ta bên trong có người cộng sinh quan hệ đã mất đi nhà phê bình điện ảnh Hollywood, tựa như đã mất đi phất cờ họ gieo đội cổ độc viên, mà đã mất đi Hollywood, nhà phê bình điện ảnh lại nên đi bình luận cái gì đâu. Cho nên Vĩnh Viễn bảo trì khai hỏa trạng thái, lại Vĩnh Viễn sẽ không chân chính tiêu diệt đối phương, đây mới là Hollywood cùng nhà phê bình điện ảnh ở giữa lớn nhất quy tắc ngầm. Có lẽ dùng một câu hình dung nhà phê bình điện ảnh cùng Hollywood ở giữa quan hệ càng thêm thỏa đáng, không có địch nhân Vĩnh Viễn cũng không có vĩnh viễn bạn bè, chỉ có vĩnh viễn mua thi đấu lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ kết thúc, mua vé vào sân người xem tương đương bất mãn, tăng thêm không ít người muốn xem ù buồn bị đánh, bên trong thể dục quán vang lên một bộ phim hư thành. Mặt Thệ cùng Leonardo đi cặp gì ồ đều chuẩn bị rút lui, trước khi đi, Mặt Thệ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi: "Leo, tháng này số 25 có thời gian không?" Đừng nhìn vừa mới hai người cười cười nói nói, trà xong toàn đứng tại cùng một trận tuyển phía trên, Leonardo đi cặp gì ồ ý thức được Mặt Thệ hỏi có thể là chuyện công tác, lại chỉ là nhìn xem hắn, cũng không có ý lên tiếng. Mặt Thệ đành phải nói rằng: "Tháng này số 25" Ta hai cái quỹ từ thiện chính thức thành lập, ta dự định cử hành một cái từ thiện tối, mong muốn mời ngươi tham gia." Leonardo Didi Cặp Dị ǒu nghĩ nghĩ nói rằng, "Ta hẳn là có thời gian, nhớ ký cho ta phát phần chính thức mời, không, có ngoài ý muốn, ta sẽ đến đúng giờ trận." "Không có vấn đề." "Có thể mời đến Leonardo Didi Cặp Dị ǒu, Mặt Khệ Tâm Tình thật tốt, nói rằng, "Ta ngày mai liền để người cho ngươi phát lời mời." Leonardo Didi Cặp Dị ǒu lại gấp nói theo, "Ta tháng sau dự định triệu tập một trận bảo vệ môi trường hội từ thiện." Mặt Khệ trong lòng thở dài, ngoài miệng lập tức nói, "Bảo vệ môi trường hội từ thiện, ta đối với phương diện này cũng cảm thấy rất hứng thú." "Lẽo, ta nhất định phải tham gia." Nhìn thấy mặt thẻ như thế thượng đạo, Leonardo Didi Cập Dì ổ không khỏi đưa tay phải ra, nói rằng, "Vậy chúng ta liền nói rõ, một lời đã định." Mặt thẻ tại tay phải hắn bên trên dùng sức cầm một chút. Mặc dù Leonardo Didi Cập Dì ổ xem như giao dịch, nhưng hắn cũng không có ý kiến, loại chuyện này đám ngôi sao cũng cần lẫn nhau cổ động. Giống như là Leonardo Didi Cập Dì ổ tham gia hắn từ thiện tối, khẳng định sẽ quên ra một khoản không ít từ thiện, khoản này từ thiện không có khả năng bạch bạch cho hắn, mặt thẻ về sau khẳng định phải còn trở về. Từ thiện đi, lựa rối cũng không phải là giống Leonardo để cặp gì ổ loại này, đồng dạng đang làm từ thiện siêu sao tiền đi ra sân thể dục khán giả khu, Leonardo để cặp gì ổ dẫn đầu rời đi, Mạt Khệ cùng Iznab ở đứng tại phía chủ sự chuyên môn chạy ra khách quý trước thông đạo, chờ đi phòng vệ sinh gem gặ và cùng Michael Fastben đỡ cái này Leonardo để cặp gì ổ. Iznab ở có chút cảm khái nói rằng, quả nhiên là cái nhân tình. Mạt Khệ cũng là tuyệt không ngoài ý muốn, nói rằng, có thể trở thành hạng nhất ngôi sao lớn, ai sẽ là đồ đần. Iznab ở kinh bị nhìn Mạt Khệ một cái, nói rằng, ta có hay không có thể hiểu thành ngươi đang biến tướng khích lệ chính ngươi. Mạc Khè nhún vai, ngươi tùy tiện. Đúng lúc này, Tống Dụ cùng vị hôn thê của hắn cắt hồn mẹs đi tới, Mạc Khè nhìn thấy Tống Dụ đồng thời, Tống Dụ cũng nhìn thấy hắn. Vượt quá Mạc Khè dự kiến chính là, Tống Dụ trực tiếp đi tới, mục tiêu tựa hồ chính là hắn. Mạc Khè nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn chưa từng có cùng Tống Dụ quen biết. Chương 446. Hollywood danh nhân trung tâm. Chương 446. Hollywood danh nhân trung tâm chúng ta có thể tìm một chỗ trò chuyện một hồi sao? Mạc Khè, ngắn gọn Hàn Huyên qua đi, Tống Dụ chủ động đưa ra một cái đề nghị, hắn chỉ chỉ bốn phía, nói rằng nơi này quá ồn ào. Vị này siêu cấp siêu sao có phi phàm mị lực cá nhân và sự hòa hợp lực, chân thành thái độ cùng nhiệt tình mời, rất khó để cho người ta cự tuyệt, mặc dù không biết rõ Tom Rui vì cái gì phát ra mời, nhưng mặt kệ hoàn toàn chính xác không muốn cự tuyệt, dù sao có thể tiếp xúc gần Rui Tom Rui cơ hội cũng không nhiều. Không phải hắn truy tình hay là Tom Rui fan cuồng, từ cúp đi nghỉ cổ lạt cá nhân vật một khắc kia trở đi, hắn đã sớm buông xuống đã từng xem như thuần túy phim người xem tâm tính, thần sâu rõ ràng mình đã là trận này danh lợi trò chơi người chơi một trong. Thật muốn nói yêu thích, hắn đưa thích nhị cổ lật cả hơn xa tại Tom Rui, cho dù cái trước tại Hollywood danh khy cùng địa vị, còn kém rất rất xa cái sau. Tom Rui đến tìm hắn, rõ ràng là có việc, nếu không vị này siêu cấp siêu sao cũng sẽ không chủ động tới chào hỏi hắn, vừa vận hắn cũng có chuyện tìm Tom Rui, nếu như số 25 từ thiện tiệc tối có thể lại tăng thêm một cái Tom Rui, chắc hẳn sẽ càng thêm hấp dẫn người ta chú ý cho nên, Mạt Khệ không chút do dự đồng ý, để Izina ở cùng Gemca và cùng Maco Fast Bender đi trước, hắn đi theo Tom Rui cùng cắt hồn Mess đi tới sân vận động phụ gần quán cà phê mời ngồi. Mạt Khệ Tom Rui không có siêu cấp siêu sao trong truyền thuyết ngang ngược, ngược lại lộ ra lực tương tác 10 phần, chờ Mạc Khè ngồi ở hắn cùng cắt hồn Mạc đối diện, còn nói thêm, đã sớm muốn quen biết ngươi, một mực không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Mạc Khè nghe hắn nói khách khí, cười đáp lại nói, "Tom, ta không đến 10 tuổi thời điểm, liền fan điện ảnh của ngươi." Hắn cười đến rất vui vẻ, "Ta đến bây giờ đều không thể tin được có thể cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện." Không đợi Tom Rui mở miệng, hắn còn nói thêm, "Ta lần thứ nhất nhìn thấy Top Gun liền quyết định muốn cả một đời đều fan điện ảnh của ngươi." Nếu như là cái bình thường fan điện ảnh nói như vậy, Tom Rui căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Mạt Khệ đã là Hollywood hạng nhất đại minh tinh, nói ra như thế sủng bái lời nói, dù là hắn biết trong đó đa số đều là đến hot, vẫn vô cùng ngưỡng mộ. Lời khen tặng từ người bình thường cùng ngôi sao lớn trong miệng nói ra, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tom Rui cũng đối Mạt Khệ có hảo cảm hơn, lúc trước hắn không cùng Mạt Khệ tiếp xúc qua, căn bản không biết rõ đây là cái gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ ra hoa. Mạt Khệ trước nhìn một chút Tom Rui, lại nhìn một chút bên cạnh hắn như là phụ thuộc đồng dạng Catterson Mess, hỏi Tom, nghe nói ngươi cùng cả tỷ năm nay liền phải kết hôn, ngay tại chủ bị hôn lễ. Tom Rui nhẹ gật đầu, tin tức này đã sớm thả ra, dứt khoát nói rằng rồi lại tại tháng 11. Hắn nhớ ra cái gì đó, lập tức mới nói, "Mạc Khệ, không biết rõ ngươi đến lúc đó có thời gian hay không, ta rất hy vọng ngươi có thể tới tham gia ta cùng Cạ tỷ hôn lễ." Mạc Khệ nở nụ cười, vinh hạnh cực kỳ. "Bất quá, hắn biết rõ, Tầm Rui đến tìm hắn, ừ, cũng không phải là vì mời hắn tham gia hôn lễ kỳ thật, ta cùng Cạ tỷ cũng nghĩ mượn cơ hội này nhiều cùng trong vòng bạn bè giao đổi một chút." Tầm Rui cùng trong truyền thuyết kiệt ngạo cùng bụng về không có bất cứ quan hệ nào, hai chúng ta đều rất hiếu khách. Mạc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, nghe ra được Tầm Rui lời còn chưa nói hết, cũng không tiếc lời. Tầm Rui tiếp tục nói, "Tháng 7 cuối tháng ta cùng cạ tỉ tại khoa luận giáo Hollywood danh nhân trung tâm sẽ cử hành một cái hoạt động, ngươi có thể tới tham gia sao? Khoa luận giáo Hollywood danh nhân trung tâm. Mặc Kế lập tức bắt được Tầm Rui trong lời nói câu này trọng điểm. Cái gọi là khoa luận giáo Hollywood danh nhân trung tâm là địa phương nào? Hắn đương nhiên rất rõ ràng, Sợ sĩ En to tổ lộ dị tại Hollywood có số lượng đông đảo tín đồ, làm việc từ trước đến nay đều công khai trên đường, muốn không biết rõ cũng khó khăn đối diện Tầm Rui, thế nhưng là sợ sĩ En to tổ lộ dị tại Hollywood hai đại chiêu bài một trong. Tầm Rui cùng Sợ sĩ En to tổ lộ dị quan hệ, đã từng mặt thẻ vẫn là thái bình dương bờ bên kia người làm công thời điểm. Ngay tại trên internet nhìn qua khá nhiều đường viền đưa tin, lúc ấy rất nhiều người cũng kỳ quái, giống tôm rui loại này muốn danh khí có danh tiếng, muốn tiền tài có tiền tài, muốn địa vị có địa vị siêu sao, tại sao phải vì sợ Siri eontology chân chạy kéo người, thậm chí đi nước Anh thủ tướng trước mặt du thuyết sợ Siri eontology tại đại anh vương quốc miễn thuế công việc, vì này không tiếc, để danh dự bị hao tổn. Trên internet còn có rất nhiều người không hiểu, vì cái gì tôm rui không rời khỏi sợ Siri eontology. Khi đó mặt thẻ cũng chính là nhìn xem bắt qué xem như tiêu khiển, nhưng đến bên này về sau, tại Hollywood lăn lộn mấy năm này lại thêm còn có ý gì na bảo dạng này một người bạn, nhiều ít đối loại chuyện này có chút hiểu rõ. Tóm Rui xưa nay đều không phải là sợ sỉ ẹn tổ lộ dị tiểu lâu la, càng không phải là chỉ treo ở phía ngoài chưa bài, bây giờ đã là sợ sỉ ẹn tổ lộ dị cao tầng một trong, dựa theo ý Lina bảo lời giải thích, Tóm Rui trước mắt tại sợ sỉ ẹn tổ lộ dị vị trí, tuyệt đối xếp tại trước 20 hàng ngũ ở trong, tiếp qua cái mấy năm, trở thành sợ sỉ ẹn tổ lộ dị năm vị trí đầu nắm tay cũng có thể Mặc dù bao quát hôn nhân ở bên trong chờ rất nhiều người vì đều muốn nhận sợ sĩ ẹn tổ lộ dị chế ước, nhưng Tom Rui đối với sợ sĩ ẹn tổ lộ dị nhật tình cùng tính cách, rất không giống ngoại giới tuyên dương chỉ là bởi vì sợ sĩ ẹn tổ lộ dị làm xong hắn độc chứng ngại chứng đơn giản như vậy. Mặt nghe đối cái này không có chút nào kinh ngạc, giống Tom Rui dạng này siêu cấp siêu sao, coi như lúc bắt đầu là cái đồ đần, một đường từ nhỏ diễn viên leo đến siêu cấp siêu sao vị trí, hao phí hơn 10 năm, tại Hollywood dạng này cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh bên trong, thời gian dài như thế, cũng sớm bị rèn luyện trưởng thành tinh. Những cái kia biến người tản tạt tinh, cơ bản đều ngã xuống trên nửa đường. Nhìn thấy Mặt Thệ không nói gì, Tom Jui lộ ra nụ cười mê người, nói rằng, chỉ là một cái rất đơn giản mang một ít tôn giáo nghi thức mật tí mà thôi. "Dạng này à?" Mặt Thệ cũng không có lập tức đáp ứng. Tom Jui còn nói thêm, bất kể như thế nào, tôn giáo đều có thể cho chúng ta trợ giúp, khoa luận giáo sẽ không ngăn cản được cái khác tiến ngưỡng người đi vào Hollywood danh nhân trung tâm. Mặt Thệ nghĩ đến mục đích của mình, nói rằng, "Tôn, tháng 7 tỷ gì top the cả dật biển hai, Euman, Sjet muốn chiếu lên, cuối tháng 7 còn tại giai đoạn truyền chuyển, ta hiện tại cũng không cách nào xác định hành trình." Ừm hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, "Như vậy đi." Chỉ cần hành trình cho phép, ta nhất định sẽ tham gia. Tống Duy cũng là ngôi sao, còn nói thêm, ta cùng cả tỷ rất hy vọng ngươi có thể tới tham gia. Nghe nói như thế, Mạc Khệ không có để ý, trái lại nói, "Tống, ta tại ngày 25 tháng 6 muốn cử hành một trận từ thiện tới tối, ta công ty quản lý cho ngươi phát qua thư mời, không biết rõ ngươi thủ đã tới chưa?" "Thư mời?" Tống Duy căn bản cũng không có nhìn thấy, nghĩ đến cũng là công ty quản lý trực tiếp từ chối đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Khệ hờn nờ một cái, trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng biết cái gì fan điện ảnh loại hình, căn bản đều là nói mò. Xuất phát từ một chút mãi mãi cũng sẽ không nói ra miệng nguyên nhân, Tom Rui tin tưởng vững chắc cuộc đời mình mục tiêu cuối cùng nhất chính là để những cái kia không tin giáo người toàn bộ quy y sợ CEN Tố Lộ Gi đương nhiên, quỷ nghèo coi như xong, hắn mong muốn chính là giống Mạc Khệ họ Nở loại này nổi danh người có tiền. Nổi danh, có thể vì sợ CEN Tố Lộ Gi hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Có tiền, có thể đem lại bút tài phú cống hiến ra đến đặc biệt là sau một đầu, cũng là hắn cùng nghỉ cô lệ kịch mờ án ly hôn về sau, mới dần dần lĩnh ngộ ra tới chân lý, sợ CEN Tố Lộ Gi có vài tỷ đô la tài phú a. Tom Rui trên mặt lại xuất hiện nụ cười mê người, nói rằng ra thu vào, bất quá còn cần xác nhận một chút hành trình, chỉ cần ngày đó không có quan trọng công tác, ta nhất định sẽ có mặt. Hắn đồng dạng không có đem lại nói chết, mặt khẽ khẽ gật đầu, nói rằng chúng ta ngày mai sẽ liên lạc lại. Tống Du đứng lên, chuẩn bị cáo từ rời đi, nói rằng, vậy chúng ta liền ngày mai sẽ liên lạc lại. Mặt Khè cùng Tống Du cùng cật hồn mẹ tuần tự nắm tay, đôi này vợ chồng chưa cưới rất nhanh rời đi quán cà phê. Quay đầu nhìn thoáng qua bọn hắn rời đi thân ảnh, Mặt Khè cẩn thận cân nhắc một phen, xem như sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới một đời, hắn không phải loại kia tùy tiện liền bị tôn giáo tẩy não người. Đi khoa luận giáo Hollywood danh nhân trung tâm nhìn xem, cũng không có gì to tát. Tom Rui cùng Cắt hồn mẹ hôn lễ, hẳn là không có vấn đề gì, khoa luận giáo muốn lôi kéo những người khác sẽ không đặt tại loại trường hợp này. Mặt tệ không khỏi nghĩ tới trong vòng lời đồn đại, nghe nói Tom Rui cùng Cắt hồn mẹ tại khoa luận giáo can thiệp hạ, ký tên một phần rất đặc biệt trước hôn nhân như nghị. Tỷ như Cắt hồn mẹ cưới sau đem hàng năm thu hoạch được 3 triệu đô la, năm thứ 5 cuối năm sẽ thu hoạch được 20 triệu đô la khen thưởng. Nếu như Cắt hồn mẹ tại trong vòng 5 năm bỏ vợ hôn nhân, cần hướng Tom Rui thanh toán 10 triệu đô la. Hơn nữa, cắt hồn mẹs muốn sinh hạ một đứa bé sẽ thu hoạch được 10 triệu đô la xem như khen thưởng. Hai người còn muốn tham gia khoa luận giáo chương trình học cùng sự kiện trọng đại. Cắt hồn mẹs lúc cần phải khắc biểu diễn hạnh phúc của mình cảm giác. Làm khoa luận giáo thần rời đi địa cầu, bay về tinh hà liên bang, cắt hồn mẹs nhất định phải cùng đi Tom Rui ngồi lên trổng lựa chọn hàng không mậu hạng hoặc là thuyền hạng, nếu không sẽ bị tịch thu tất cả tài sản. Những này truyền ngôn liên quan tới tài sản bộ phận, mặc kệ cảm thấy rất có thể là thật, cái này tại Hollywood ngôi sao lớn hơn nhân bên trong khủng khiếp phổ biến, đằng sau liên quan tới sợ sỉ ẹn tổ lộ dị bộ phận, hắn cũng không phải là hiểu rất rõ. Dù sao hắn chưa từng có tôn giáo tín ngưỡng, Mạt Thạch sau đó rời đi quán cà phê, hội họp chờ ở sân vận động cửa ra vào Easynaboy ở, cùng một chỗ quay trở về bệ vợ Lý Lệ ở. Sau khi trở về, hệ lần hơ măng chuyên môn tới gặp hắn một mặt, Mạt Thạch gọi điện thoại từ chối đi gem cạo và cùng mặt cổ phảsten đỡ chủ tịch Hài bài hành trình, từ tháng 6 bắt đầu, hắn muốn tham dự Disney ảnh nghiệp vì tỷ gì top the cạ dít bình hai, Euman, Schet chủ tịch một hệ liệt tuyên truyền mở rộng hoạt động đầu tiên, chính là đầu tháng 6 nít quốc tế nhi đồng kênh phỏng vấn sẽ, đối với hắn tiến hành phỏng vấn người là Lily Lily Colin. Chương 447. Trung cực truy cầu. Chương 447, trung cực truy cầu ở vào đóa bảng nghỉ kệ lò y ổng ken, là toàn mị trẻ vị thành niên bên trong tỷ lệ người xem cao nhất có tuyến nhi đồng đài truyền hình, trong đó rất nhiều thiên mục, tại thanh thiếu niên cùng nhi đồng người xem quần thể bên trong, có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng đài truyền hình một gian ghi hình lều sau khu làm việc bên trong, hóa trang xong lý lý cổ lỉnh nện bước vui sướng bộ pháp, đẩy cửa ra phòng hóa trang, hướng phía tới gần nam sĩ phòng hóa trang đi đến. Mặc dù năm ngoái mới từ A0 Tây Hồ tốt nghiệp trung học Tiến vào Nam California Đại học học tập tin tức quảng bá chuyên nghiệp, nhưng bởi vì mâu thân quan hệ, tăng thêm trung học trong lúc đó một mực tại làm muối thể tạp chí sáng tác chuyên mục, Lý Lị Cố Lิ่น tương đối bừng lòng tiến vào nhỉ kẽ lò yểm kèn, trở thành một bậc hấp dẫn tiết mục dự bị người chủ trì. Sau đó, trải qua nửa năm cố gắng, nàng tại mâu thân trợ giúp dưới, thành công xử lý lúc đầu người chủ trì, từ dự bị biến thành chính truyện. Hôm nay phòng vấn sẽ, nàng chờ mong rất lâu đi vào nam sĩ phòng hóa trang trước, Lý Lị Cố Lิ่น thấy được đứng tại phòng hóa trang ngoài cửa một cái 20 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, đối phương gương mặt tương đối là lẫm. Quá khứ nàng tại mặt thẻ bên người cũng chưa từng gặp qua mặt thẻ chuẩn bị tốt sao?" Lý Lị lì Colin liền trực tiếp hỏi. Bỡ Lạc Anderson nhìn nàng một cái, nói rằng, "Chuẩn bị xong." Lý Lị lì Colin nhìn cũng không nhìn Bỡ Lạc Anderson, liền chuẩn bị đi qua góc cửa, lại bị Bỡ Lạc Anderson đưa tay ngăn lại, "Ngươi làm gì?" Lý Lị lì Colin ngữ khí bất thiện hỏi. Bỡ Lạc Anderson nhắc nhở, "Mạt Thệ họ Nở tiên sinh không thích bị người xa lạ quấy rầy." Lý Lị lì Colin lúc này mới nhìn về phía Bỡ Lạc Anderson, chất vấn, "Ngươi là ai? Có biết hay không ta cùng Mạt Thệ là bạn bè?" Bỡ Lạc Anderson đi vào Mạt Thệ bên người thời gian rất lâu. Sưa nay liền không nhớ rõ Mạt Thệ có dạng này một người bạn. Nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng lần nữa, trong phòng truyền đến Mạt Thệ thanh âm, "Là ai? Bạn lạ?" Không đợi bỡ là Anderson mở miệng, Lý Lị cô lỉnh liền đoạt trước nói, "Mạt Thệ, là ta, Lý Lị." "Mới đến, Lý Lị." Nghe được thanh âm này, bỡ là Anderson không ngăn cản nữa, Lý Lị cô lỉnh nghiêng qua nàng một cái, kéo ra cửa phòng hóa trang đi vào, nhìn thấy Mạt Thệ trong mấy mắt, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười ngọt ngào này, "Mạt Thệ." Mạt Thệ cười lên đón, "Này, Lý Lị." Hắn đứng tại Lý Lị 1m bên ngoài địa phương, làm sơ dò xét, nói rằng, "Lý Lị, ngươi trưởng thành cũng đẹp. Lý Lị Cố Linh cười càng ngọt, "Thật sao?" "Đương nhiên a." Mặc Khệ vô cùng nói nghiêm túc, "Ta biết tất cả thiếu nữ ở trong, ngươi là xinh đẹp nhất." Lý Lị Cố Linh lòng tin trong nháy mắt bạo dạ, "Ta cảm thấy cũng là." Nàng ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn Mặc Khệ, nói rằng, "Ngươi già rồi, ngươi nhìn rất tiếp cận một cái trung niên đại thúc." Mặc Khệ sờ sờ mặt, bản thân cảm giác bảo dưỡng rất khá, có khoa trương như vậy. "Đương nhiên, không có." Lý Lị Cố Linh đi về phía trước một bước, cười tủm tỉm nói, "Ngươi vẫn là như vậy đẹp trai, mê người như vậy." Nàng day đặt sau lưng, hỏi, "Ngươi không nghĩ tôi a, ta sẽ ở trên TV phỏng vấn ngươi." Sở thực. Mạc Khè nhẹ gật đầu, chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi đã làm tới người chủ trì. Nghe nói như thế, Lily cô liền hiện ra nụ cười trên mặt biến thành tức giận bất bình, ta rõ ràng có ghi biểu kiện thông tri ngươi, là ngươi không nhìn tới rõ ta viết biểu kiện. Nàng dường như có chút quy quất, "Mạc Khè, ngươi không giữ lời hứa." Mạc Khè mở ra hai tay, nói rằng, "Ta mấy tháng trước không phải bẻ bọn nhiều việc sao?" Quay chụp xong hai bộ tỷ gì tốt kia cả dịch biển tiếp lấy lại đập 300 hồng thư vẫn luôn là công ty quản lý đang xử lý. Nên để hệ lần hơn màn bị nồi đen thời điểm, hắn không có chút nào sẽ rõ dự, cái này không 300 vừa quay chụp xong, Ta liền trở về bưu kiện của ngươi, nếu như không phải ta hồi phục bưu kiện của ngươi, có thể có hôm nay tham hỏi sao?" Lý Lị Cố Lิ่น rất nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói, "Giống như cũng là dạng này a." "Đúng rồi." Mặt Thạch thuận miệng liền chuyển chủ đề, "Lý Lị, ngươi không chuẩn bị rất khó vấn đề a?" "Chuẩn bị lời nói, hiện tại liền nói cho ta, ngươi không thể để cho ta xấu mặt." "Hai ta ai cùng ai a?" Lý Lị Cố Lิ่น lại xích lại gần một chút, nói rằng, "Đều là chút rất đơn giản vấn đề, ngươi yên tâm đi." Có Lý Lị Cố Lิ่น cái này nội dung tại, Mặt Thạch cũng không lo lắng tiết mục tổ ra nan đề. Cơn nữa tiết mục này nhắm vào chính là thanh thiếu niên quân thể, cũng sẽ không làm ra không hiểu thấu đồ vật đến. Lý Lý Cố Lìn ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ thẻ anh, nói rằng, ta nên đi sân khấu, một hồi tiết mục bên trong thấy. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, một hồi thấy, Lý Lý. Lý Lý Cố Lìn đi không lâu sau, có đại truyền hình phó đạo diễn tới thông chỉ Mặt Thẻ, để hắn làm tốt ra sân chuẩn bị, Mặt Thẻ đi theo phó đạo diễn đi vào phòng thu âm, cửa ra vào chỗ, chờ đợi ra sân. Trên sân khấu, Lý Lý Cố Lìn mắt ngọc mày ngài, ngồi ở camera trước ống kính, nhẹ nhàng như thường giới thiệu hắn cái này sắp ra sân khách quý. Mặt trẻ trải qua rất nhiều thết mục, cũng tiếp thụ qua rất nhiều người phỏng vấn, nhưng một cái không đến 18 tuổi thiếu nữ TV phỏng vấn, còn là lần đầu tiên. Có lẽ rất nhiều người sẽ kỳ quái, vì cái gì không phải người trưởng thành thiết mục. Bởi vì đây chính là địch bảo bảo, Disney, phong cách, tỷ gì tốt che cả dịch biển hệ liệt mục tiêu chủ yếu người xem con thể, chính là thanh thiếu niên người xem địch bảo bảo. Disney, từ đầu tới đuôi tự mình quay chụp chế tác phát hành phim, làm sao có thể là 300 loại kia chỉ đập cho người trưởng thành tác phẩm. Trên thực tế, mặt trẻ từ hệ lần hơ màn bên kia biết được, Disney ảnh nghiệp tại tỷ gì tốt che cả dịch biển hai, Euman chệ chiếu lên về sau, chuẩn bị nhằm vào Bắc Mỹ các gia trưởng làm một phần điều tra, điều tra nội dung chủ yếu chính là cùng loại cái syringe này đối trẻ vị thành niên đến nói có đúng hay không quá mức bạo lực cùng con của ngươi thích hợp nhìn trong điện ảnh nào nội dung loại hình vấn đề. Mặt kệ không chút nghi ngờ, cái syringe này phía sau tiêu chuẩn sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến thành cùng loại đã từng mạo vào phim như thế nhi đồng diễn. Có lẽ thị dị popke cạ dịch biển chụp tới đằng sau, rắc sợ vạ giật truyền trưởng đều không cần rựa vào cơ chế giả hoạt chiến thắng đối thủ, đợi đến nhân vật phản diện đại bột đi ra, Johnny đập trực tiếp tại bột trước mặt ngượng múa một đoạn, đại bột liền náo tán kiếm lúng túng vài điệu lấy địch bà bảo, bảo, Disney, phong cách hoàn toàn làm ra được. Hết lần hờ măng được đến tin tức như vậy về sau, đã bắt đầu thận trọng cân nhắc, nếu như Disney ảnh nghiệp đằng sau tiếp tục chế tác cái series này, có phải hay không còn phù hợp hắn định vị. Nghe nói Disney ảnh nghiệp cũng có tướng cái series này tiếp tục làm tiếp dự định, trước mắt còn đang chờ tỷ gì tốt khe cạ dít biển hai, Euman, xét chẹt cụ thể phòng vẽ biểu hiện, bộ này phần tiếp theo một khi phòng vẽ bộc phát, bộ 3 là tuyệt đối không thể là chương cuối. Cho dù là có phần tiếp theo Mạt Khệ cũng không cho rằng Disney ảnh nghiệp sẽ một lần nữa triệu tập rắc sợ và dạo, Huy tụt nợ cùng Elizabeth sở hoàn tam rất sắt, vẻn vẹn là hắn, đẹp cùng, tẩy dạ kỷ tất lý ba người thủ lao, liền có thể để Disney ảnh nghiệp điên mất. Bất kỳ một bộ phim, cho dù là bán chạy phim phần tiếp theo, cũng có tương đối phong hiểm, phong hiểm khống chế là tất nhiên, quá cao đầu tư tất nhiên sẽ để phong hiểm tăng lên gấp bội. Nếu như Disney ảnh nghiệp không thể lái ra tương ứng thủ lao, hắn đương nhiên không có khả năng gật đầu bằng lòng. Ngay tại Mạt Khệ suy nghĩ lung tung thời điểm, trên sân khấu Lý Lị Cố Lǐn đã nói xong lời sâu chua, ơi, tại nàng lớn tiếng giới thiệu Trên trăm vị thanh thiếu niên người xem tiếng vỗ tay vang lên, Mạc Khệ tại phó đạo diễn nhắc nhở xuống, đập trên âm nhạc và tiếng vỗ tay nhịp này, bước đi lên sân khấu lại cho mọi người giới thiệu một chút. Lý Lị Cố Lิ่น đối mặt Mạc Khệ, vừa cười vừa nói, đây là bạn tốt của ta, Mạc Khệ Honor. Nói, nàng dang hai cánh tay ra, Mạc Khệ đi qua, cùng Lý Lị Cố Lิ่น ôm một cái, sau khi tách ra lại đối thính phòng bên kia vẫy vẫy tay, trên khán đài lại vang lên một bộ phim tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, Mạc Khệ cùng Lý Lị Cố Lิ่น đối mặt người xem, ngồi ở hai tấm trên một người ghế sofa Mạc Khệ, ngươi còn nhớ rõ hai chúng ta nhận biết có mấy năm? Lý Lị Cố Lĩnh hoàn toàn là bạn tốt nói chuyện trời đất ngữ khí ừm mặt thệ nghĩ nghĩ, nói rằng, năm 2003 tỷ gì tốt khe cạ dịp bình, khe cút khe bờ black vẻ ở chiếu lên về sau, ta thu vào ngươi gợi thử, đi theo sau hạ và đoẹ lạ kẻ trường học, giúp ngươi đánh bại ức hiếp học sinh hiệu trưởng. Lý Lị Cố Lĩnh cười ánh mắt đều cong lên, khi đó ta vô cùng sùng bái ngươi, chờ mong giống như ngươi anh hùng có thể từ trên trời giáng xuống, lật đổ hiệu trưởng ở trường học chi phối. Thính phòng bên kia vang lên một bộ phim sợ hãi than thanh âm, Lý Lị Cố Lĩnh giang tay ra, nói rằng, các ngươi đoán không lầm, năm đó cái kia hướng lưu tụt nợ cầu cứu thiếu nữ chính là ta. Nàng lại ngược lại nhìn về phía Mạc Khè, chúng ta liền từ đó trở đi trở thành bạn tốt. Mạc Khè nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, ngươi muội tuần đều cho ta phát ưu kiện, đáng tiếc ta luôn luôn bận rộn công việc, có đôi khi quên cho ngươi về, nhớ tới còn muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi." Lý Lý cô lỉnh theo Mạc Khè lời nói, đi vào chính đề, hỏi, "Có phải hay không diễn viên cũng giống như ngươi bận rộn như vậy?" "Cái này không nhất định." Mạc Khè cũng không che giấu, nói thẳng, "Ta lúc đầu tiến vào Hollywood kia mấy năm, thường xuyên thật lâu đều tiếp không đến một cái công tác, thời điểm khó khăn nhất, liền ăn cơm đều thành vấn đề. Nhưng ngươi thành công" Lý Lị gục liêng đầu nhìn một chút Mặc Khệ, bỗng nhiên hỏi, "Có thể hỏi ngươi một chút không? Mặc Khệ, ngươi làm diễn viên trung cực truy cầu là cái gì?" Mặc Khệ trầm mặc có vài giây đồng hồ, loại vấn đề này nhìn như đơn giản, kỳ thực cũng khó trả lời, giống như là cua càng nhiều nữ nhân cùng tranh tiền nhiều hơn loại này án, đã ở loại trường hợp này nói ra, quả thực yếu phát nổ ta chờ mong cũng có một ngày có thể đánh ra một bộ trên đời khiếp sợ phim, không vì cái gì khác người, chỉ vì chúng ta." Mặc Khệ quyết định nói một cái cao bức cách đáp án, tới ta giả tới miệng đầy răng hàm toàn bộ chốc ra, bộ mắt cùng lão nhân bạn bị ánh mắt còn lớn hơn ngày đó. Ta có thể làm tại trên ghế mây đối các cháu lớn tiếng hồn nào, mau nhìn mau nhìn, cái kia con anh chàng đẹp trai chính là các ngươi ra ra, hắn tại trên TV đang lưu. Cho dù bọn họ liên hợp lại khinh bỉ ta, ta cũng chiếu vui vẻ không lầm, bởi vì ta tin tưởng vững chắc, cái loại cảm giác này tuyệt đối so đám tạ pạ giật tị suất ngày đi theo ta đằng sau vô ngùng, bọn ngươi giả trang ra một bộ hòa ái dễ gần tiên sứ bộ dáng thân thiết mấy lần. Chương 448. Nhất đàn ông nương pháo nhân vật. Chương 448. Nhất đàn ông nương pháo nhân vật. Los Angeles liệt sạn tạm mọ nỉ cả sắc gốc, một tòa bình thường độc lập nơi ở trong phòng ăn, một nhà ba người ngồi ở trong nhà ăn, ngay tại lượng dụng đứa tối. Bởi vì nam chủ nhân tan tầm tương đối chế, cơm tối lúc bắt đầu đã vượt qua 8 giờ rưỡi đêm đây là cái điển hình nhà ba người, một cặp vợ chồng trung niên đại khái 40 tuổi ra mặt, 14 tuổi con gái có người mỹ cực kỳ thường gặp mái tóc màu nâu, trên mặt thừa thất phân bố mấy quả tản nhang, nhìn tương đối cơ linh 33, ta đêm nay có thể nhiều nhìn hồi TV sao? Con gái đặt dĩa xuống, chờ đợi nhìn về phía cha, đêm nay nghỉ kệ lọ y ông tên có ta thích nhất một cái tiếng ngủ. Trung niên nam nhân ngẩng đầu lên, nói rằng có thể, không đợi con gái tao hửng, hắn còn nói thêm, nhưng là gì, không thể quá muộn. Nói thì nói như thế, bất quá hắn nhìn về phía con gái ánh mắt ở trong, tất cả đều là sủng ái hửng, gọi La Zi gọi cô gái liên tục không ngừng gật đầu, ta 10 giờ trước đó nhất định trở về phòng đi ngủ. Trung niên nữ nhân càng hiểu hơn con gái, lúc này mở miệng hỏi, là cái kia gọi Lily chủ trì tiết mục sao? Lily Lì Colin. Si sì nhắc nhở một câu, sau đó nói, ta thích nhất Lily, mặc dù ta tiến A không Tây Hồ trường học thời điểm nàng liền tốt nghiệp rời đi, nhưng tất cả mọi người biết, nàng là hạ vạ đọa lạ kẻ trưởng học từ trước tới nay xuất sắc nhất nữ đồng học một trong. Có qua chương như vậy, trung niên nam nhân nhấn hỏi. Si Dung sức cả đầu, nàng là A không Tây Hồ trường học đi qua 3 năm đến nay nhân vật phong vân số 1, đến học kỳ ở giữa ngay tại nhiều nhà báo chí trên tạp chí có chuyên mục, từ mặc quần áo ăn mặc tới ngôn hành cử chỉ, đều ảnh hưởng tất cả đồng học, hơn nữa vừa mới thi vào năm California Đại học tin tức chuyên nghiệp, liền bị nhỉ kẻ lò ý ông kênh thuê làm người chủ trì. Trung niên nam nhân trầm ngâm một hồi, nói rằng, cô gái này nghe không sai. Si còn nói thêm, Lý Lý tại Hạ Vạ Đoẻ là kẻ trường học trong lúc đó làm qua vô cùng không tầm thường một việc. Lúc ấy hiệu trưởng chế định rất nhiều khắc nghiệt tới không hợp lý chế độ, Lý Lý cho Hưu Tuột Nở viết thư, kết quả hiệu trưởng tự hành trường học biết tới điểm, Hưu Tuột Nở chạy trộn vào sân trường, tướng tá dại tóm lấy. "Hưu Tuột Nở." Trung niên nữ nhân nghi hoặc không hiểu. Trung niên nam nhân giải thích nói, "Tỷ tỷ Potter cả dịch bệnh bên trong vai nam chính." Si Liệp nhìn đồng hồ của mình, vội va đứng lên, "Các ngươi tiếp tục, tiệc mục muốn bắt đầu, ta đi xem TV." Nói xong, nàng vội vã đi ra phòng ăn, đi vào trong phòng khách, mở TV, điều tới nghỉ kế lọ y ổng bên, thời gian vừa tốt, tiếng mục khúc nhạc dạo vừa mới phát ra hoàn tất, Lý Lý cô lỉnh mắt ngọc mày ngài đang thanh tú động lòng người đứng ở trưởng quay trên sân khấu. Sĩ rất ưa thích Lý Lị Cố Lิ่น, cái này so với nàng không lớn hơn mấy tuổi thiếu nữ, tại học tập hạ và đọẻ lạ kẻ trường học, lưu lại quá nhiều truyền thuyết, tuyệt đối là nữ vương cấp bậc tồn tại. Không, hẳn là công chúa. Từ khi tại cái tiết mục này nhìn lên tới Lý Lị Cố Lิ่น về sau, bất luận là mặc quần áo ăn mặc, vẫn là tóc tạo hình, sĩ đều đang bắt chước Lý Lị Cố Lิ่น. Lý Lị Cố Lิ่น tiết mục cũng chủ yếu nhắm vào thanh thiếu niên, quá khứ chủ đề đều là liên quan tới ăn mặc ngủ nghỉ đều nhiều phương diện nội dung, nấu nhân cũng sẽ nói lên Hollywood. Chỉ nhìn một hồi, sĩ liền phát hiện Hôm nay tiết mục không chỉ là liên quan tới Hollywood, vẫn là một trận nhằm vào Hollywood ngôi sao lớn thâm hỏi, Lý Lệ Cố liền tìm tới bạn tốt của nàng, Hollywood ngôi sao lớn mặt tệ Horner. Trở thành nổi tiếng Hollywood diễn viên, sẽ có bao nhiêu quang hoàn tự nhiên không cần phải nói, nhưng là tương ứng, bọn hắn cũng phải gánh chịu lấy giống như là biển gầm áp lực cùng tranh luận, chỉ trích, phỉ báng, lợi dụng, như trong đêm man thú, thôi không chú ý, liền sẽ đem bọn hắn gầm ăn sạch sẽ. Tại dạng này giới văn nghệ, mặt tệ Horner sống ra như thế nào cường đại phối trí đến trèo chống chính mình đứng thẳng, đồng thời sống được sinh địa đâu. Nghe Lý Lệ Cố liên độc thoại, Sĩ cũng đối mặt Thạch Hồn Nở có chút hứng thú, quá khứ nàng biết mặt Thạch Hồn Nở cái tên này, đối với hắn cũng không thể nào quen thuộc. Bất quá, tham hỏi bắt đầu sau, nghe được Mạc Thạch Hồn Nở nói ra trùng cực theo đuổi đáp án, Sĩ không khỏi nở nụ cười, cái này Hollywood ngôi sao tựa như là cái thằng rất thú vị. Tiếp đấy, Lý Lị Cố Lิ่น cùng Mạc Thạch Hồn Nở trò chuyện lên hắn phim mới Epic Tỷ Tốt Kè Cạ Dịch biển 2, Eelman, Sjet. Tiếng mục đầu tiên là phát ra Tỷ Tốt Kè Cạ Dịch biển một chút ngắn ngắn, tiếp theo là đối mặt Thạch Hồn Nở một đoạn lời bộ bạch lang thang không thuộc về chủ lưu xã hội, ngoan cường đối mặt trong sinh hoạt khó khăn cùng cả bấy, đây là phim nhân vật chính lưu tụt nợ nhân vật thiết lập, cũng có được mặt thẻ Honor tuổi thơ sinh hoạt cái bóng. Sau đó, trong máy truyền hình, Lily Colin lại lấy bạn bè nói chuyện trời đất phương thức, hỏi tới mặt thẻ Honor một vài vấn đề, đặc biệt là tuổi thơ của hắn. Mặt thẻ Honor như thế miêu tả tuổi thơ của mình, ta luôn luôn tại dọn nhà, bởi vậy ta luôn luôn trở thành cái kia mới tới đứa nhỏ. Ta quen thuộc lục nhã, quần áo không đúng, khẩu âm không đúng, nói chuyện không đúng, tiểu tóc cũng không đúng, lớn một chút đứa bé liền càng thêm không kiêng nệ gì cả. Không thể nhịn được nữa lúc Ta liền giơ quả đấm lên đánh trả, nhưng là phải nhớ đến dọn dẹp xong máu muối mới dám về nhà. Lý Lỷ cô lỉnh sau đó hỏi, "Ngươi khi đó có năng khiếu sao?" Si xem TV bên trong hình tượng rất không tệ mà thé Honor, không nghĩ tới tuổi thơ của hắn có nhiều như vậy bất hạnh. Gia Hỏa này ngồi đáp, "Ta ở trường học không có gì đặc biệt am hiểu khoa mục, nhưng ta biết nếu như chuyên chú một sự kiện, ta có sức sáng tạo đến đem chuyện này làm được tốt nhất." Tiếp xuống, Song Vương đàm luận rất nhiều liên quan tới tỷ gì top thé cả dật biển chủ đề, từ nói chuyện ở giữa phát ra rất nhiều đoạn ngắn bên trên, Si đối với cao lớn uy mãnh hựu tụt nở cũng dần dần sinh ra hứng thú. Nhân vật này cương nghị quả cảm lại có cao siêu bản lĩnh, cũng khó trách năm đó Lý Lệ Cố Lệnh sẽ viết thư hướng hắn cầu viện binh đổi lại là nàng gặp không giải quyết được nan đề, trước tiên nghĩ tới xin giúp đỡ đối tượng cũng khẳng định là cùng loại ưu túệt mờ nam nhân. Như vậy, liên quan tới tỷ gì top che cả dịch bệnh chủ đề kéo dài thời gian rất dài, mặt thẻ hỗn nợ còn chuyên môn đánh giá Johnny đẹp vai diễn rắc sợ ạ giật thuyền trưởng đẹp sự nghiệp đỉnh phong là một cái chuyện cổ tích, Huy Hoàng vẫn như cũng là, thế là trên thế giới này xuất hiện một vị tên là rắc sợ ạ giảo thuyền trưởng, có thể không cần tốn nhiều sức liền đem ánh mắt mọi người dẫn dắt tới trên người mình, cho dù Cái kia tiêu hồn nhãn tuyến lại như vậy công thẳng trở phân biệt, cái kia điên. Giáng đi là nhẹ như vậy điệu bộ xỉ, cái kia lượi biếng giọng điệu lại như vậy làm cho người khó hiểu. Nghe được mặt thẻ Horner lời nói, chưa có xem tỉ dị tốt khe cạ dịt bị gì, đối nhân vật này cũng sinh ra hứng thú cái này trong lịch sử điện ảnh nhất đàn ông nương pháo nhân vật, tại hoa mắt mạo hiểm vòng xoáy bên trong, hắn kinh người trí tuệ cùng cùng thân gọi tới yêu khí, chắc chắn lưu cho người xem một đoạn thanh sắc bay lên trên biển truyền kỳ. Sĩ si quyết định, đợi ngày mai đi thuê trong tiệm tìm tỉ dị tốt khe cạ dịt bịn đến xem. Trên mục TV bên trong, liên quan tới vụ dịchọt thẻ cạ dịch bệnh chủ đề có một kết thúc, Lý Lị Cố liền cùng mặt thẻ hồn nở chủ đề, lại chuyển đến mặt thẻ hồn nở bản nhân trên thân. Cái này xoáy khí lại rất man nam nhân, đã để sự gì có không ít hảo cảm, nàng như cũng tại chăm chú quan sát trên mục. Lý Lị Cố liền hỏi, người ưa thích công việc của ngươi bây giờ sao? Ta yêu công việc của ta, ta cũng vì công việc của ta cảm thấy kiêu ngạo. Ta làm sự tình sẽ không nói làm được một nửa, làm được 3 phần 4, thậm chí 90%. Nếu như ta muốn làm, ta liền phải toàn lực ứng phó. Nam nhân này lời nói, tựa như hắn bề ngoài như thế, vô cùng tự tin. Ta đối với yêu cầu của mình khả năng quá độ khắc nghiệt, phía sau tâm lý khu động lực là sợ hai chính mình cũng tốt, mã liệt mong muốn cải thiện hoặc là phù hợp tiêu chuẩn. Ngươi biết ngươi rất đẹp trai không? Lý Lý Cố Lิ่น đột nhiên hỏi một cái sự gì phi thường yêu thích vấn đề ta biết ta rất xoái. Trên TV Mạt Khè Hồn Nợ vẫn là như vậy tự tin, nhưng là ta còn đặc biệt cố gắng. Nghe nói như thế, Si không khỏi nở nụ cười, cười một lúc sau, nàng nhìn đồng hồ, tiết mục đã nhanh phải kết thúc, cảm giác trôi qua thật nhanh a nàng yêu thích Lý Lý Cố Lิ่น hỏi một vấn đề cuối cùng, Mạt Khè, ngươi thế nào đánh giá cuộc sống của ngươi? Cuộc sống của ta rất phức tạp cũng rất thú vị, ta gặp rất nhiều khó khăn, cũng chỉ có một chút hứng đối những này phức tạp tình huống phức pháp. Ta là một người đàn ông, một cái diễn viên, ta bằng lòng gánh chịu những trách nhiệm này, cũng rất hưởng thụ. Ta một mực tại không ngừng cải biến, không ngừng phát triển, không ngừng trưởng thành, truy cầu thành công là không có điểm cuối cùng. Ta đối học tập tràn ngập kích tình. Ta đối với cuộc sống tràn ngập kích tình. Theo mặt thẻ hờn nở thanh âm rơi xuống, tiếng mục bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Sĩ Từ trên sofa đứng lên, duỗi lưng một cái, nhìn thấy Lị Lị cổ lịn nói xong sau cùng lời sâu chua chối, đóng lại tivi hướng phía gian phòng của mình đi đến, nhưng nàng không có lập tức đi ngủ. Mà lại bật máy tính lên, sử dụng Google chuyên môn tra một chút mặt thẻ Horner, thì gì tốt khe cạ dật biển Johnnie đẹp, Mew tụt nở cùng rắc sợ bà dạo, càng xem càng có hứng thú, cuối cùng còn phát hiện Tidybot, khe cạ dật biển 2, Eilman, S trẻ tháng sau đầu tháng liền muốn chiếu lên. Có lẽ đến lúc đó mua vé đi rạp chiếu phim nhìn xem cũng không tệ a. Si không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Bất quá, nàng rất muốn nhất làm, vẫn là ngày mai đi trước thuê cửa hàng tìm xem Tidybot khe cạ dật biển bộ thứ nhất DVD, cầm trở lại thăm một chút lại nói tư vừa mới tiết mục bên trong, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Lý Lị Cố Lิ่น phi thường yêu thích cùng sùng bái mặt thẻ Honor. Xem như Lý Lị Cố Lิ่น fan hâm mộ, chỉ cảm thấy Lý Lị Cố Lิ่น sùng bái cùng người ưa thích, nhất định có chỗ lập đạo. Nàng học tập hạ vạ đọa lạ kệ trung học, có không ít liên quan tới Lý Lị Cố Lิ่น cùng Ngụy Tuột Nở truyền thuyết, chờ đợi thứ hai lúc đi học, có lẽ có thể chuyên môn đi nghe ngóng xem. Từ đầu tháng 6 bắt đầu, Disney ảnh nghiệp đối ứng tỷ tỷ Top Tier cả dịt biển hai, Euman, S trẻ trước khi chiếu lên truyền truyền, tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn, nghỉ kệ lọ ỉ ổng tên phòng vấn vẹn vẹn mở đầu. Sau đó càng nhiều tuyên truyền hoạt động dày đặc tại toàn Mỹ triển khai điên cuồng công kích. Chương 449. Siêu mẫu trợ trận. Chương 449. Siêu mẫu trợ trận. Xem như một bộ bán chạy phim phần tiếp theo, tỷ gì tốt che cả dật biển hai, Euman, Sjet nắm giữ ưu thế thật lớn, điên nhi ảnh nghiệp thậm chí không cần làm quá nhiều quan hệ xã hội, liền sẽ có đại lượng truyền thông tuyên bố cùng bộ phim này tương quan tin tức, bởi vì bọn hắn biết rõ vô cùng, liên quan tới tỷ gì tốt che cả dật biển chủ đề, khả năng hấp dẫn tới số lớn độc giả cùng người xem. So với tương đối bình tĩnh cầy dạk Italy, Mạt Thệ cùng Johnny đẹp là dít nhi ảnh nghiệp chủ đánh tuyên truyền bài một trong, bất quá hai người rất ít tham gia cùng một cái tuyên truyền thông cáo, trên cơ bản đều là tách ra hành động, để có thể tại có hạn thời gian cùng tài nguyên ở trong, bao chuẩn càng nhiều tụ chúng. Lý Lị Cố nhìn đối Mạt Thệ phỏng vấn qua đi, tại dít nhi ảnh nghiệp cũng tỷ report kê cả dịt biển đoàn làm phim vận hành xuống, năm đó cầu viện tiểu nữ cùng người cứu vớt lần nữa trở lại Hạ Vạ Đoạ Lạc kệ trường học, cùng trường học nội bộ Đông Đạo Phan Hâm mộ gặp mặt tâm tình. Hạ Vạ Đoạ Lạc kệ trường học cũng chính thức tuyên bố, đem hàng năm ngày 13 tháng 6 định vì trường học hiu tụt ngày. Tin tức này trải qua truyền thông lẫn lộn tuyên truyền, rất nhanh truyền khắp toàn Mỹ các nơi, cũng tranh thủ tới số lớn thanh thiếu niên hào cảm. Cùng lúc đó, Johnny Depp cũng không có nhàn rỗi lấy, liên quan tới mặt thẻ cùng ưu tụt nợ tuyên truyền lẫn lộn vừa mới có một kết thúc, rắc sợ vạ giật truyền trưởng biểu diễn thời gian lại đến. Bất quá, Johnny Depp xuất hiện địa điểm không phải Bắc Mỹ, mà là nước Anh cái này phim Hollywood lớn nhất hải ngoại thị trường một trong. Tại TMZ cùng dầu dế núi bên trên, liên quan tới Johnny Depp cùng rắc sợ vạ giật truyền trưởng một cái video, gần nhất trở thành siêu cấp nóng này. Nước Anh London một bé gái thân mắc ung thư, không thể đến trường học đến trường chỉ có thể chờ tại trong bệnh viện, nàng rất thích xem tỷ gì tốt kê cả dịch bệnh nhất là bên trong rắc sợ và gạo truyền trưởng. Thế là, tại Disney ảnh nghiệp châu hội hạ, Johnny đẹp liền cố ý ăn mặc thành trong phim nhân vật tự mình đi bệnh viện thăm hỏi bé gái, bé gái nhìn thấy rắc sợ và gạo truyền trưởng trong nháy mắt liền kích động tới mẹ nào. Bất kể nói thế nào, dạng này ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá chưa khỏi. Sau đó, mặc kệ tại hệ lần hớ man cùng đi, rời đi nước Mỹ một đường đi về phía nam, lấy Mexico thành xem như trạm thứ nhất, bắt đầu tỷ gì tốt kê cả dịch bệnh hai, Euman, S che chắn chiếu tiền hại bên ngoài thùng cáo hành trình. Căn cứ dựa xong phương hợp đồng, mặt thẻ lần này đi châu Mỹ Latinh, dít nhi ảnh nghiệp chẳng những có người trên làm bạn, còn thuê một khung máy bay thương vụ cung cấp mặt thẻ sử dụng. Hàng năm mùa hè cùng mùa xuân đều là Hollywood đám ngôi sao phồn mang nhất mùa, cái trước càng hơn xa hơn ở phía sau người, bởi vì trực tiếp quan hệ tới tương lai tiền đồ. Kỳ nghỉ hè cũng là Hollywood bờ vẽ của cải thời khắc trọng yếu. Hàng năm mùa hè, vô số fan điện ảnh chen chúc tiến vào rạp chiếu phim, lúc này Hollywood công ty cùng một loạt truyền thông đều ở sau lưng ủng trọng bui. Không có có hàng vạn thậm chí hàng trăm triệu fan điện ảnh, bọn hắn có thể phát tài sao? làm cho người đầu váng mắt hoa hoa mắt các loại phim bạn xếp hạng, phim Africa, phim tạp chí trên bìa tao thủ lộng tư hoặc côn thái 10 phần nam nữ ngôi sao điện ảnh, cùng với các truyền thông phụ lên một chút phim hoặc ngôi sao điện ảnh phía sau cố sự chờ một chút, đây hết thảy không thể nghi ngờ là phim Hollywood chế tác công ty cùng truyền thông liên hợp đẩy ra viên đạn bọc đường ý chí yếu kém phim mê nhóm không gì đáng trách liền trở thành bọn hắn dao hạ quỷ. Phim hay không bằng tốt tuyên truyền khái niệm, tại Hollywood sớm đã mọi người đều biết. Mọi người đều biết, ở thế giới phim trong chợ, phim Hollywood nhãn hiệu ảnh hưởng rộng rãi nhất cùng sâu xa nhất. Nó đã nhờ vào nắm giữ trên thế giới quy mô lớn nhất, thực lực mạnh nhất phim nơi sản sinh, nắm giữ một nhóm đỉnh cấp phim xí nghiệp ra cùng hưởng dự toàn cầu phim, kỹ thuật nghệ thuật nhân tài, càng ở chỗ nó có chọn vẹn khoa học tin tức phản hồi, tình hình thị trường phân tích điều tra phương pháp cùng marketing xét lược, những này đều vì phim Hollywood tại toàn cầu thị trường phát triển cùng khai thác cung cấp cơ sở vững chắc cùng vật chất bảo hộ. Từ góc độ nào đó tới nói, phim Hollywood sản nghiệp thành công cùng nó nói là phim sản phẩm huy hoàng, không bằng nói là phim marketing huy hoàng, độ cao chuyên nghiệp hóa marketing xét lược, không gần như chỉ ở toàn cầu phim thị trường tiến hành rộng rãi nhất phát triển cũng đối phim Hollywood nhãn hiệu hình thành làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mong muốn đạt tới mong muốn tuyên truyền hiệu quả, cái xu đầu nhập bát không thể thiếu, liền mạng thể biết, Disney Top Tier cả Dịp Bình, The Fox, The Black Page ở tuyên truyền phía trên, đít nhi ảnh nghiệp trước trước sau sau đầu nhập vào hơn 100 triệu đô la. Bởi vì bộ thứ nhất đặt xuống tốt đẹp cơ sở, Disney Top Tier cả Dịp Bình 2, Euman, S Jet tuyên truyền phía trên dự toán nhỏ hơn một chút, nhưng cũng tiếp cận 100 triệu đô la. Theo mạng lưới tin tức hóa thời đại đến, Hollywood rất nhiều vận doanh sách lược không còn là bị văn, tỷ như khá cao một bộ phận siêu cấp đại chế tác tuyên truyền phí tổn, thậm chí có thể gặp phải phim chế tác chi phí Trước mắt phim marketing đã cùng phim bản thân như thế biến càng ngày càng trọc yếu, nếu như đánh ra một bộ phim lại sẽ không tiến hành marketing, người khác đối phim chất lượng biết được liền không thể nào nói đến, mà muốn thu hoạch kết sủ lợi nhuận khẳng định không thực tế. Tỷ như Michael Bay vì tở trợ tổn ảnh nghiệp quay chụp vẽ ở hạt bổ chế cắt chi phí cao đến 152 triệu đô la, hoặc Disney công khai tuyên truyền phát hành phí tổn cao đến 75 triệu đô la, vẹn vẹn phim toàn cầu buổi chiếu ra mắt, Disney liền hao tốn trọn vẹn 5 triệu đô la. Ở phương diện này, hoạt Disney có phong phú thao tác kinh nghiệm, tỷ gì tốt khe cả dịt biển hai, Euman, S chết buổi chiếu ra mắt dự toán cũng tiếp cận 5 triệu đô la. Và Disney đã quyết tâm muốn đem thị dị tốt khe cả dịt biển chế tạo làm một cái hệ liệt, tuyên truyền marketing là toàn phương vị, bọn hắn không chỉ đem Utter, rắc sợ vạ dọc cùng Elizabeth sợ đoạn trở nhân vật chính làm thành các loại thương phẩm, ngay tại mặt thẻ đến bờ ra dịu thời điểm, còn tuyên bố muốn chế tạo lần nữa dịt nổi lẹn bên trong tỷ dị tốt khe cả dịt biển chơi trò chơi hàng ngủ, đem chỉ có tại trong phim ảnh mới xuất hiện thế giới mộng ảo đưa đến mọi người bên người. Bờ ra dịu, Jioze dệ nội rồ, mặt thẻ máy bay hạ cánh chỉ nghỉ ngơi một buổi sáng, liền từ khách sạn xuất phát chuẩn bị đi tham gia Disney bờ ra dịu chi nhánh tổ chức một trận fan điện ảnh hội gặp mặt. Lâm thượng xe trước đó, Hẹ Lận Hờ Măn từ trên lầu chạy tới, cũng chui vào bên ghế xe thương vụ ở trong. Mạc Khè nhìn xem Hẹ Lận Hờ Măn ngồi ở hắn chỗ bên cạnh bên trên, chủ động để lái xe dâng lên ngăn cách trước sau tầm che. Hẹ Lận Hờ Măn vội vã chạy tới, đương nhiên là có chuyện cần Mạc Khè lập tức xử lý, nàng cũng không rảnh rỗi, nói rằng, bọn là Anderson từ Los Angeles vừa mới phát tới tin tức, sáng hôm nay, có người hai tên Phan Hâm Mộ ý đồ vượt qua bọn lở trang viên Tường Vây, bị nhân viên bảo an bắt được, trang viên quản gia đã báo động. Xác định là ta Phan Điệp Ảnh. Mạc Khè hỏi ưm. Hẹ Lận Hờ Măn nhẹ gật đầu, nói rằng cô nàng là Los Angeles một cái liên quan tới người Phan Điện ảnh hiệp hội thành viên, cái kia Phan Điện ảnh hiệp hội có không ít người đều có thể chứng minh điểm này. Mạc Khệ khẽ nhíu mày, nói rằng, "Các nàng, hai nữ nhân." Hễ Lần Hơ Mẳng đơn giản giải thích nói, hai cái không đến 18 tuổi cô gái, bởi vì điên cuồng mê luyến ngươi, theo cảnh sát đối với các nàng sơ bộ hỏi thăm, hai người muốn đi vào hòn nở trang viên, ngươi tìm kiếm một chút thường ngày vật dụng." Mạc Khệ nhẹ nhàng đập chỗ ngồi tay vịn, cân nhắc vài giây đồng hồ, nói rằng, "Một hồi ngươi thông tri bọn lạ, để nàng liên hệ lý dục, tăng cường trang viên bảo an, mặc khác." Hắn nhìn về phía Hễ Lần Hơ Mẳng Cái này hai cô bé ngươi cảm thấy xử lý như thế nào phù hợp? Để cảnh sát cảnh cáo một phen, sau đó thả. Hệ Lần Hơ màn cân nhắc rất chu toàn, các nàng còn không có làm ra chuyện quá đáng, thuộc về trẻ vị thành niên, lại fan điện ảnh của ngươi, chúng ta không thích hợp đối theo không thả, ta sẽ định ra một phần công khai tuyên bố, để công ty tin tức phát ngôn viên ứng cử hành một cái đơn giản hóa báo. Mặt tệ cảm thấy dạng này coi như phù hợp, nói rằng cứ dựa theo ngươi nói làm xong. Kỳ thật loại chuyện này đối đến người minh tinh nào trên thân, cũng sẽ không đổi theo không thả, dù sao cái này cùng loại kia mang theo bạo lực quinh hướng cực đoan fan hâm mộ khác biệt ạ mạn đã cũng gọi điện thoại tới. Hết lần hờ màn muốn nói hiển nhiên không phải chuyện này, ngươi nhanh nhất cũng muốn số 20 về sau mới có thể trở về lò Tangzerlis, á mãn đã muốn vì từ thiện đấu giá chuẩn bị quay thành phẩm, trước mắt Jonnie đẹp, chặt lại giở thờ giận, kệ à đủ giờ vets, dĩ vì scot, leonardo địt cặp gì ổ cùng bở dịt nị sợ tở đều đã xác định tại tiệc tối bên trên quen gia nhất định vật đấu giá dùng cho đấu giá. Nghe được đã lâu bở dịt nị sợ tở ở cái tên này, mặt kệ không khỏi nghĩ đến đoạn thời gian trước bởi vì bảo tiêu phí tổn nhìn thấy tin tức, hỏi, mấy rối bở dịt nị cực đoàn fan hâm mộ bắt lấy sao? Hệ Lân Hờ Màn biết bợ Dật Nỉ có thể là mặt thẻ duy nhất động đậy chân tình người, lập tức nói, không có tìm được, bất quá bợ Dật Nỉ công ty quản lý cùng đĩa nhạc công ty đều tăng cường an toàn hơn của nàng bảo vệ, cái kia cực đoan fan hâm mộ biến mất rất lâu. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi. Amanda đã cần ngươi vật đầu giá. Hệ Lân Hờ Màn quay lại chính đề, hai tới bốn kiện có kỷ niệm giá trị vật đầu giá, một cái có giá trị cao vật phẩm. Nàng nhắc nhở, dỗ lẹt cùng mẹ xe Death Ben xác định sẽ cung cấp vật đầu giá, hai cái này nhãn hiệu đồ vật, liền đừng nhắc lại thay cho. Mặt thẻ trong tay cũng không có quá mức xa hoa vật dụng, nghĩ nghĩ, nói rằng Ngươi cho bợ lạ gọi điện thoại, để nàng đi tìm phạn nhị hoặc là cái khác cửa hàng châu báu nơi đó, đặt hàng một cái thiết kế độc nhất vô nhị châu báu. Hết lần hờ măng lại nói, vẫn là để Amanda đi làm đi, nàng ở phương diện này có kinh nghiệm hơn. Bợ lạ Anderson chỉ là cái gia đình bình thường xuất thân cô gái, phương diện này khẳng định so ra kém Amanda đã có thể. Mặt thẻ trực tiếp đồng ý, ngươi sau đó cho Amanda đã gọi điện thoại à, có kỷ niệm giá trị vật phẩm lời nói. Hắn suy nghĩ một chút, để Amanda đã đi hòn nợ trang viên tìm quản gia của ta, đem ta biểu diễn Mr. Mr. Smith giao gam, lấy sần nổ trẻ ạt giờ lúc kim tệ cùng Uuttuurner bội kiếm cầm đi đi. Đây đều là tương đối có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm. Hai người thương nghị một hồi, thương vụ ô tô đã tới mục đích, hết lần hờ màn lưu tại trên xe gọi điện thoại, mặt thẻ xuống xe tiến vào chủ sự sân bãi. Bờ Gia Ju cùng Mexico là phim Hollywood tại Mỹ Latin trọng yếu nhất thị trường, Disney ảnh nghiệp vì trận này hoạt động làm đại lượng chuẩn bị, còn mời đến Bờ Gia Ju người Mẫu Át gì ạ nạ Lima tới trước trận. Chương 450. Tham dò câu trả lời độc lực. Chương 450. Tham dò câu trả lời độc lực. Tay cầm một chiếc viết ký tên, mặt thẻ từ Gioje rẽ nổi rồ mẹ xe Mercedes trung tâm đi ra cứ ngừng vì bên cạnh fan điện ảnh tại trên quốc sở Tơ Ký tên, nam mỹ fan điện ảnh tuyệt đối nhiệt tình, thậm chí là có chút điên cuồng. Bờ John William chăm chú canh giữ ở mặt thẻ bên cạnh, cảnh sát nhìn chằm chằm fan điện ảnh, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Tại mặt thẻ bên tay trái, Atzi Ana Lima một thân thanh lương quần sọ Jinan mặc, hiện ra lộn xộn thời thượng phẩm vị đồng thời, còn đột hiện ra hai cái đôi chân dài cùng có lồi có lõm dáng người. Nàng cũng tương tự đang vì fan hâm mộ ký tên, hơn nữa xem như địa đạo bờ ra dịu người mẫu, được hoàn lên trình độ không thể so với mặt thẻ kém. Bây giờ Atzi Ana Lima là bờ ra dị tam đại siêu mẫu một trong. Mặc Khệ dù thị dịch tổ kê cạ dịch bệnh Phan Hâm Mộ hội gặp mặt đã kết thúc, nhưng đông đảo fan điện ảnh tụ tập tại mẹ xe Death Benz trung tâm cửa chính xuất khẩu bên cạnh không chịu tan đi, mặt kệ một hơi ký hơn 30 tên, chúng quanh fan điện ảnh số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại có càng tụ càng nhiều xu thế. Bờ dân uy Liam lập tức thấp giọng nhắc nhở, "Chúng ta cần phải đi." Mặc Khệ không nói gì, một cái vóc người nóng bỏng Latin em gái vừa vặn chen chút tới, hắn tiện tay đem ký tên bút mực kín đáo đưa cho Latin mỹ nữ, xoay người rời đi. Latin mỹ nữ tiếp vào Mặc Khệ tự tay đưa ra lễ vật, vừa mới lộ ra mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ, còn không đợi thu hồi ký tên bút mực Bên cạnh liền có một người da đen trộm chiếm đi qua tạ bút. Latin mỹ nữ cả kinh tê lên đây không phải bình thường ký tên bút mực, chẳng những là mạt thẻ tự tay đưa cho hắn, phía trên còn có khắc MH đặc thủ ấn ký. Chỉ kịp ký tên bút mực tại người da đen trong tay cũng chỉ là chờ đợi 2 giây, liền bị một cái khắc hồn huyết cướp đi, sau đó nơi này hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, cửa ra vào phụ cận cảnh sát không thể không cấp tốc thâm ra. Người một khi nhiều, hỗn loạn thường thường sẽ giống như bệnh dịch truyền bá. Bên trái, Adriaana Lima còn đang vì fan hâm mộ ký tên, hiện trường thành âm thực sự quá ổn, nàng căn bản không có chú ý tới Mercedes Benz trung tâm trật tự đã không có trước đó tốt như vậy. Mặt Thệ đưa tay kéo nàng một chút, nhắc nhở, "Đi mau." Ặt Dĩ Ạnạ Lý Mạ lúc này mới chú ý tới tình huống không phải rất tốt, nàng không phải mới vào làm được người mẫu nhỏ, thành danh đều đã nhiều năm, biết loại tình huống này nhất định phải tranh thủ thời gian rời xa. Cảnh sát cấp tốc chạy tới, lại không cách nào lập tức khống chế hiện trường. Trải qua mặt Thệ nhắc nhở, Ặt Dĩ Ạnạ Lý Mạ quay người cũng đi đi, dường như phát giác tới Ặt Dĩ Ạnạ Lý Mạ muốn rời khỏi, có phần nam tính Phan Hâm Mộ đưa tay liền muốn bắt nàng. Mặt Thệ ngay tại Ặt Dĩ Ạnạ Lý Mạ bên tay phải Đưa tay liền kéo lại ạt Dĩ Ánạ Ly Mạ cánh tay, hắn xa hơn so nam nhân kia tính fan hâm mộ tốc độ nhanh, đem ạt Dĩ Ánạ Ly Mạ kéo đến bên người đi mau. ạt Dĩ Ánạ Ly Mạ liếc nhìn cái kia muốn kéo ở nàng Phan Nam, vừa ngắm mắt cấp tốc lan tràn hỗn loạn, trở tay bắt lấy mặt thẻ cánh tay, nhanh chân cùng ở bên cạnh hắn, hướng phía rừng ở cách đó không xa một chiếc Benz thương vụ ô tô bước đến tới. Hôm nay hoạt động, nàng chỉ dẫn theo một cái nữ trợ lý, nữ trợ lý tại ra mẹ xe Đức Benz trung tâm trước đó, bị nàng đuổi đi lấy rơi ở phòng nghỉ xe tay. Hiện ở loại tình huống này, đi theo nhân cao mã đại mặt thẻ Honor, còn có hộ vệ của hắn không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất quyết định. Hơn nữa Disney muốn nhân viên bảo an trước tiên liền tụ tập tới mặt thẻ hỏn nở bên người. Xem như một tên tại bợ da giựu lớn lên người, nàng rất hiểu tại hỗn loạn rữa tình huống, như thế nào mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Hỗn loạn còn không có lan tràn tới chỗ đó, Adriana Lima liền nắm thật chặt mặt thẻ cánh tay, đi theo bên cạnh hắn, từ bợ dân uy Liam cùng mấy tên nhân viên bảo an bảo vệ lấy, nhanh chóng đi đến một chiếc màu đen Benz xe thương vụ trước. Adriana Lima ngẩng đầu hướng một bên nhìn lại, muốn tìm được xe của mình. Bợ dân uy Liam đã vì mặt thẻ kéo cửa xe ra, mặt thẻ lâm thượng xe trước đó. Lại kéo ạt gì ạ, Na Li Mạ một chút, nói rằng, trước lên xe của ta, rời đi nơi này lại nói, bây giờ không phải là thời điểm do dự, ạt gì ạ, Na Li Mạ không chút suy nghĩ, liền cùng tại mặt thẻ sau lưng, chui vào bện thương vụ ô tô ở trong, đợi đến bờ Zanui Liam lên tay lái phụ, bện xe thương vụ cấp tốc phát động, thừa dịp hỗn loạn còn không có lan tràn tới, lấy có thể hành xử tốc độ nhanh nhất, rời đi mẻ xe Dead Benz trung tâm phía khu vực này. Quay đầu nhìn mẻ xe Dead Benz trung tâm càng ngày càng xa, mặt thẻ thở dài một hơi, vừa mới tụ tập mấy trăm người, thật muốn xẻ ra to lớn hỗn loạn, đám người điên cuồng cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không hô Liut ngồi sao lớn. Hắn rất sớm trước đó liền nghe nói qua, bờ ra dư trật tự xã hội cũng không tốt, Latin người Nhật tình không bị cản trở một khi dùng nhầm chỗ, tuyệt đối là phi thường lớn phiền toái đương nhiên, Nhật tình không bị cản trở Latin mỹ nữ, vẫn là người gặp người thích. Matthew liếc nhìn ngồi ở bên cạnh Atzi Ana Lima, hai người vừa mới tại Mercedes-Benz trung tâm cùng một chỗ tham gia trận hoạt động, Atzi Ana Lima có tiếp cận 1m8 cao gầy dáng người, không giống bình thường làm con mắt màu xám cùng mỹ lệ dung mạo, hơn nữa cùng truyền thống người mẫu xương sườn giống như dáng người khác biệt, nàng hình thể lộ ra vô cùng khỏe mạnh. Hollywood vòng điện ảnh tử cùng vòng người mẫu liên hệ chặt chẽ, rất nhiều nổi tiếng người mẫu Thường xuyên là Hollywood đảm luận tiêu điểm, giống bờ ra Du Tam Đại Siêu Mâu ạ lệ sảng giờ dạ ảm bỡ dọ CEO, Adji Ana Lima cùng gái giồng chèn, tuyệt đối là đại biểu. Trong đó Adji Ana Lima lấy gợi cảm nóng bỏng cùng Tắc Phong Hạo phóng mà nghe tiếng cảm ơn. Adji Ana Lima dường như chú ý tới Mạc Thệ đang chăm chú nàng, đưa tay vướt vướt sâu tông tiếp cận với màu đen tóc dài, nói rằng: "May mắn có ngươi, nếu không hôm nay ta muốn gặp phải phiền toái rất lớn." Mạc Thệ quay đầu nhìn Adji Ana Lima, cười cười, nói rằng: "Không cần khách khí, ngươi qua đây là giúp ta góp phần trợ uy, ta thế nào đều muốn đem ngươi mang ra." Atdi Anali Ma cũng là có chút kỳ quái, hiện trường trật tự không phải rất tốt sao, thế nào đùng nhiên lại loạn? Khả năng này có liên quan tới ta." Mặt Thệ Ngượng ngum nói, "Ta đem bút ký tên cho một cái nữ fan đi ảnh, sau đó lại bị người khác cướp đi, cướp đi người kia lại bị những người khác cướp đi, đằng sau không biết rõ làm sao lại loạn." Bởi vì ngươi bút ký tên." Atdi Anali Ma có chút giận mình, che cái trán, nói rằng, "Một chi bút ký tên đưa đến hỗn loạn, khó có thể tin." Nàng không khỏi lại nhìn Mặt Thệ một cái, cái này cường tráng cao lớn nam nhân, dường như có khó nói lên lợi mị lực. "Holy út hạng nhất ngôi sao?" Bị lực sát thực cũng đủ lớn. Mặt Thệ có chút buồn bã, nói rằng, ta cũng không nghĩ đến lại biến thành dạng này. Hà Dĩ Án Na Ly Mã cảm xúc dần dần ổn định lại, nói rằng, là ngươi đánh giá thấp mị lực của mình. Nàng lúc đầu còn nói thêm, ta vẫn còn muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn, ngươi không kéo ta, ta liền bị người giữ chặt, phải xui xẹo. Mặt Thệ cố ý nói rằng, cái này vừa vặn nói rõ ngươi mị lực vô tận. Hà Dĩ Án Na Ly Mã nhìn về phía Mặt Thệ, vừa vận động vào hắn quăng tới ánh mắt, hai người bèn nhìn nhau cười, trong xe vang lên một hồi vui vẻ tiếng cười. Bây giờ Victoria SC cỡ dị tiên sứ siêu mẫu ở trong, Adriana Lima xem như mặt thẻ có ấn tượng người một trong, một là Hollywood trong vòng thịnh truyền tác phong hào phóng, hai là nàng đã từng chia rẽ qua danh xưng người ngoại hành tinh Ronaldo hôn nhân, ba là nàng tiếp nhận phỏng vấn lúc bản thân tuyên ngôn. Hôm nay tháng 4, tiếp nhận GQ tạp chí phỏng vấn lúc, Adriana Lima đã từng công khai tuyên bố chính mình vẫn là không có cùng bất kỳ nam nhân nào phát sinh qua quan hệ nữ nhân. GQ tạp chí cũng hình dung nàng là trên thế giới tình cảm nhất sự nữ. Mặt thẻ trước đó không cùng Adriana Lima tiếp xúc qua, liên quan tới Adriana Lima nghe đồn, cơ bản đều là tới từ Hollywood trong vòng lời đồn đại công khai tuyên bố chính mình là sử nữ ngôi sao hoặc là người mẫu, cũng không chỉ ạt gì ạ nã ly mà một cái, vợ Dịn Nhĩ từ khi cùng Mạt Khệ tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng sau bắt đầu, vì tuyên truyền cận, cũng tuyên bố còn là sử nữ, lúc trước mối tình đầu cũng không có trên thực tế tiếp xúc loại hình vân vân. Kỳ thật Mạt Khệ rất rõ ràng, không có đi bên trên đã từng hỗn loạn con đường vợ Dịn Nhĩ, đã sớm không phải cùng hắn mến nhau thường có chút đơn thuần cùng đi thẳng về thẳng cô gái, vợ Dịn Nhĩ sợ dĩ dám nói như thế, khẳng định là biết hắn sẽ không đứng ra nói cái gì, cũng sẽ không chủ động đi làm tổn hại chuyện của nàng đến mức gạt gì ạ nã ly mà có phải thật vậy hay không không cùng nam nhân xâm nhập trao đổi qua. Mạc Thệ rất muốn biết đáp án rõ ràng. Bờ da duyên hiện nay Tam Đại Siêu Mẫu ở trong, A-Lệ sảng giờ ra ạm bợ rõ CEO lớn một chương nam nhân nhân mặt, hơn nữa phần eo chiều dài có điểm quái dị, dài dẻo như trần cái kia có thể so với hắn cứng rắn bộ mặt đường cong, Mạc Thệ cũng thượng thức không đến, ngược lại là A-Ji-Ana-Lima tương đối phù hợp hắn thẩm mỹ. Trong thời trang thẩm mỹ thường thường phi thường quái gọi dị, rất nhiều phi thường nổi danh siêu mẫu, thường thường mọc ra một chương không phù hợp đại chúng thẩm mỹ mặt, giống A-Ji-Ana-Lima dạng này hình dạng, mới là Mạc Thệ nhận biết bên trong xinh đẹp gợi cảm người mẫu nên có bộ dáng. A-Ji-Ana-Lima nhan trị cùng dáng người, đều là nhất lưu. Mạc Khệ trong lòng có chút tính toán, từ lên xe bắt đầu, từ đầu đến cuối không có hỏi qua ạt gì ạ nã Ly Mạ muốn đi đâu, không biết rõ ạt gì ạ nã Ly Mạ là nhận lấy kính hãi, vẫn là có cái khác nguyên nhân khác, ngoại trừ nửa đường cùng trợ lý điện thoại liên hệ một lần, cũng không có nói qua chính mình muốn đi đâu đúng rồi, Ly Mạ. Hai người trò chuyện một chút, Mạc Khệ không khỏi hỏi, năm nay Victoria FC cơ dịp phá sần sâu cử hành ở nơi nào? Bây giờ còn chưa có định. ạt gì ạ nã Ly Mạ hồi đáp, nàng tiếp lấy lại hỏi, ngươi chuẩn bị đi cổ động. Mạc Khệ không chút do dự nói, ngươi hôm nay đặc biệt tới vì ta cổ động, ta đương nhiên cũng phải vì ngươi đi cổ động. Lời nói này đến, dường như hai người có rất sâu tình cảm riêng tư đồng dạng. Adriana Lima nghĩ nghĩ, nói rằng, chờ xác định được, ta thông chi ngươi. Mạt Khè lập tức lấy điện thoại di động ra, "Ngươi điện thoại cá nhân, ta cho ngươi đánh tới." Bến thương vụ ô tô đến Mạt Khè và ở khách sạn trước đó, hai người thành công trao đổi số điện thoại. Gió ze rễ nổi rộ mặt trời mùa đông dần dần tiếp cận đường chân trời, ô tô dừng ở trước khách sạn, Mạt Khè xuất xuống xe trước, sau đó hướng trong xe vươn tay, Adriana Lima vịn tay của hắn, từ trên xe nhảy xuống tới. Chương 451. Tên khốn kiếp này. Chương 451. Tên khốn kiếp này. Lúc xế trưa, hơn 30 tuổi Việt Nam Dĩ Nổ đi nhổ đẩy sạch sẽ trên xe khách sạn lần tầng cao nhất, một đường chăm chú dọn dẹp mỗi một miếng sàn nhà cùng mỗi một cái góc, nơi này là sở dạ tổng khách sạn Sa Hoa phòng tầng lầu, vào ở người không phú thì quý, vệ sinh điều kiện không thể có mấy may qua loa. Khoảng thời gian này, đa số khách nhân hoặc là trả phòng, hoặc là ra ngoài, rất ít chờ tại trong khách sạn, Việt Nam Dĩ Nổ thanh lý xong hai đoạn hành lang, đều không nhìn thấy một người khách nhân, cả tầng lầu lộ ra an tĩnh dị thường đóng lại máy hút bụi thời điểm, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của mình đông. Đương nhiên, kỳ quái tiếng va chạm vang lên lên, kinh động đến Việt Nam Dĩ Nổ Hắn có chút kỳ quái nhìn chung quanh một lần, chung quanh đều rất bình thường, cũng không có những người khác cái bóng. Phèn nạn Dino đi điều chỉnh máy hút bụi, đầu còn không có thấp xuống, lại có thanh âm kỳ quái truyền tới đông. Lần này hắn nghe được rõ ràng, thanh âm tựa như là từ phía trước truyền tới đông, đông, đông. Thanh âm liên tiếp không ngừng truyền tới, Phèn nạn Dino tìm thanh âm, nhìn về phía trước cách đó không xa gỗ lim cửa phòng đông. Lại có tiếng âm vang lên. Phèn nạn Dino lần này xác định, cái này rõ ràng là va chạm gỗ lim cửa phòng thanh âm chuyện gì xảy ra? Ai không có việc gì sẽ số cửa. Hắn có chút hiếu kỳ, không khỏi đi tới. Đi tới gỗ lim trước của phòng, tiếng va đập dỗng nhiên biến mất. Phế nạn đi dò lắc đầu, liếc nhìn bảng số phòng, hồi tưởng đến trước đó vứt đi qua một cái khách nhân danh sách, liền chuẩn bị rời đi đông. Đông. Đông. Tiếng va chạm gỗ lim cửa phòng thanh âm, không có dấu hiệu nào vang lên lần nữa, lần này càng thêm dày đặc, giống như sử thi phim ở trong lôi vang lên chống chận đùng đặng. Phế nạn đi dò giơ ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt ở gỗ lim trên cửa phòng, có thể cảm giác được rõ ràng mỗi lần thanh âm vang lên thời điểm, gỗ lim cửa phòng đều sẽ phát ra kịch liệt run rẩy, dường như một bên khác có người tại mảnh liệt số cửa. Gián chắc cửa phòng run run càng ngày càng lợi hại, tựa như lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh người ở bên trong đang làm cái gì. Phèn Nan Dino không nhịn được nghĩ nói, kịch liệt như vậy sao cửa làm gì? Tiếp lấy, hắn có không tốt lắm phỏng đoán, sẽ không phải là đột phát ngoại ý muốn hoặc là tật bệnh, mong muốn cầu cứu a. Phèn Nan Dino lại liếc nhìn bảng số phòng, lập tức xác định nhập ở chỗ này khách nhân hẳn là Hollywood ngôi sao lớn mặt kệ hồn nợ. Quá khứ và ở qua sở dạ tổng khách sạn Hollywood ngôi sao có rất nhiều, những ngôi sao này đều là chút xa so với phú hào khó phục vụ người, từng cái chảnh chọe lên gớm, toàn thân trên dưới đều là ma bệnh. Bởi vậy vậy Phết Nạn Điđồ không có tùy tiện gõ cửa hoặc là thông tri khách sạn, tại gỗ lim cửa phòng vang lên càng thêm dậy đặc tiếng va đập, cùng càng thêm kịch liệt run rẩy lên đồng thời, đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, mong muốn nghe một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Di Oze dễ nảy dò sợ dạ tổng khách sạn là cấp 5 sao Sa Hoa khách sạn, lần tầng cao nhất càng là Sa Hoa phòng khu, nơi này gian phòng cách âm hiệu quả tương đối tốt, cho nên trước đó ngoại trừ trầm mụn từng cửa phòng tiếng va đập, Phết Nạn Điđồ cũng không nghe thấy thanh âm của hắn đem lỗ tai dán tại trên cửa phòng, hiệu quả liền không giống nhau, đây là gỗ thật cửa phòng, ở giữa không có lắp thêm cách âm đông vải đông. Fénan Dino lại nghe được tiếng va đập, sau đó vô ý thức lui về sau hai bước, lại ngẩng đầu nhìn một chút số phòng, xác định đây là mật thẻ hòn nở gian phòng không sai. Bên trong ngay tại xảy ra cái gì, không cần đoán cũng biết. Vị này Hollywood ngôi sao lớn hoa danh, đã sớm chuyển đến bờ gia Jiu tới. Mật thẻ hòn nở thế, nhưng là Hollywood nổi danh trợ lậy bá loại người này, Fénan Dino đương nhiên không muốn trêu chọc, tranh thủ thời gian rời xa cửa phòng, vẫn là dọc theo hành lang đi lên phía trước, vừa đi vừa tiếp tục thanh lý vệ sinh giống như mật thẻ hòn nở gần nhất tại Ji Oje rệ nổi rổ làm tuyên truyền. Fénan Dino quét dọn vệ sinh thời điểm, còn tại đoán mò, có phải hay không có phim của hắn muốn chiếu lên. Xem như nhà này nổi tiếng khách sạn xa hoa phòng tầng lầu phục vụ công, hắn gặp quá nhiều danh nhân ở chỗ này Hồ Thiên Hồ Điệp. Hơn nửa canh giờ, Fénan Dino quét dọn xong hành lang vệ sinh, kéo lấy vệ sinh xe lại đi trở về, trở lại vừa mới trước gian phòng mặt, không tự chủ ngừng lại, sau đó tiến tới lỗ 2 dán tại trên cửa lại nghe nghe. Cửa phòng tiếng va đập biến mất, dường như tất cả lại tất cả đều khôi phục yên tĩnh. Tiếp lấy, Fénan Dino dán tại trên cửa phòng lỗ 2, mơ hồ nghe được một nam một nữ tiếng nói, tranh thủ thời gian chuyền bước, trở lại chính mình sạch sẽ bên cạnh xe. Ngồi xổm người xuống lay lay vừa mới máy hút bụi, giả trang ra một bộ ngay tại thanh lý vệ sinh bộ dáng. Sau đó, tiếng mở cửa từ phía trước truyền tới, một nam một nữ đối thoại tiếng vang lên mặt hè, người danh bất hư truyền A nữ nhân đối nam nhân miệng đầy thản thượng, ta là người ta gặp qua bên trong một cái lợi hại nhất. Nói được nửa câu, nữ nhân liền không nhịn được khanh khách nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo thỏa mãn, để Vẹt Nạn Đi Nổ cảm thấy nàng vừa mới trải qua trong nhân thế lớn nhất hưởng thụ đồng dạng. Thanh âm của nam nhân cũng truyền đến Vẹt Nạn Đi Nổ trong lốt hai, ban đêm chúng ta lại tiếp tục á ạt gì a na li mạ tiểu thư, nhật tình của ngươi không bị cản trở, đã đem ta hòa tan. Atji Analima. Nghe được cái tên này, Fénan Dino khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn về phía trước, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái vĩ nạn như núi lớn thẳng tắp nam nhân bóng lưng, ngay tại nam nhân bên người, một cái giữ lại mái tóc đen dài cao gầy nữ nhân đang bị nam nhân kéo tay. Nữ nhân kia dáng người vô cùng tốt, chính là Bởa Jia Jiu đỉnh cấp siêu mô ạt gì ạ nạ li mà đây là tất cả Bởa Jia Jiu trong mắt nam nhân nữ thần. Fénan Dino nhặt hết hướng đầu, ngơ ngác nhìn Atji Analima, trong lúc nhất thời căn bản không thể chuyển rời ánh mắt. Dũng Atji Analima dạng này nữ thần cấp bậc tồn tại. Nếu như có thể khiến cho hắn hôn một chút, liền xem như sống ít đi 10 năm đều bằng lòng. Bạch, gỗ lim cửa phòng đóng lại thanh âm vang lên, mặt khệ hở nở kéo Adji Ana Lima 10 ngón mảnh khảnh tay, từ bên cạnh hắn trải qua. Hai người lúc đi qua, Phèn Nạn Đinh Độ thấy rõ ràng, hai người này tuyệt đối không phải là bằng hữu bình thường quan hệ tên khốn kép này. Cái này lắm mỹ? Phèn Nạn Đinh Độ nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng một câu, sau đó về tới hiện thực, răng kia xa hoa trong phòng liền đi ra mặt khệ hở nở cùng Adji Ana Lima hai người, vừa mới ở sau cửa mặt nữ nhân kia, tất nhiên là Adji Ana Lima không nghi ngờ gì. Nữ thần của hắn Tất cả bờ da dịu nam nhân nữ thần, cứ như vậy bị mặt thẻ Honor. Kết quả như vậy, để Fénan Dino trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Khó mà tiếp nhận về sau, lại làm một hồi ước cao kiến tị, thử hỏi cái nào bờ da dịu nam nhân không muốn cùng ạt dị ạ na lị mạ xâm nhập giao lưu một phen. Fénan Dino nhấn máy hút mũi cái nút, máy hút mũi phát động thành âm, hoàn toàn để hắn quay trở về tới hiện thực, bờ da dịu nam nhân nữ thần đã bị đến từ Hollywood sói ăn. Sau đó, hắn thở dài một hơi, dạng người như hắn, đối mặt ạt dị ạ na lị mạ, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Cùng loại ạt dị ạ na lị mạ nữ nhân như vậy, Còn không phải là vì mặt thẻ hòn nở loại này khốn kiếp nam nhân chuẩn bị sao. Phát nán đi nổ tại khách sạn công tác nhiều năm, bờ da riêu người mẫu cũng đã gặp không phải một cái hai cái, nhưng cái nào bờ da riêu người mẫu không phải lên vội vàng lấy Hollywood các đại minh tinh để vui. Trước có dài dòng chèn, hiện tại có ạt gì ạ nạ li mạ, dù là ngày mai gặp tới ạ lẹ sẵn giờ ra ám bờ giò xì ổ cùng Hollywood ngôi sao lớn làm cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không lại cảm thấy bất ngờ ai. Phát nán đi nổ lắt đầu, mong muốn nữ nhân như vậy không có một đại mệnh tinh hoặc là phú hào thân phận, nghĩ cùng đừng nghĩ a hắn không còn đi nằm mơ giữa ban ngày, thanh lý xong phiên khu vực này, đẩy sạch xe, xe tiếp tục đi về phía trước, ạt dị ạ nạ lị mạ là nữ thần của hắn không sai, nhưng ngoại trừ hiện tượng bên ngoài, hắn lấy cái gì đi từ cái kia Hollywood lang thủ bên trong đi cứu vớt nữ thần. Đại khái ạt dị ạ nạ lị mạ bản nhân cũng rất hưởng thụ cùng mặt thẻ hỗn nợ cùng một chỗ a chương 452, định cấp thượng thủ. Chương 452, định cấp thượng thủ. Ra khách sạn, mặt thẻ cùng ạt dị ạ nạ lị mạ xuyên qua một cái lối đi dành cho bộ hành, đi tới đối diện khoa bạ cả ba nạp bãi biển. Có lẽ là bờ da diu người thiên khắp không bị tàn trợ, không chỉ là trên bờ biển, liền ven biển trên đường, cũng khắp nơi đều có thể nhìn thấy người mặc bikini mỹ Latin nữ lang. Tiến vào bãi biển khu vực, Atji Ana Lima mang theo mặt thẻ đi vào một cái lộ thiên quán bar trước, tiện tay cho lão bản tiền boa, để quán bar vì bọn họ cung cấp một loạt phục vụ đối bờ da diu người mà nói. Atji Ana Lima cũng không đi phòng thay quần áo, ngay ở chỗ này cởi ra quần short jean đồng trụ, bên cạnh chút bỏ quần đùi, bên cạnh đối mặt thẻ nói rằng, những này bia quẩy rượu người cũng có thể tiến nhiệm bạn bè. Nàng cởi quần short jean Tiện tay ném trên ghế, lại nhấc lên bó xác người kia, thở ra. Ngắn ngủi nửa phút, Adji Ana Lima liền biến thành gợi cảm nóng bỏng bãi biển nữ lang, nàng dường như làm đã quen những này, tựa như đa số bờ da dịu nữ lang như thế, căn bản liền không quan tâm tại trước mặt mọi người thoát y lý Adji Ana Lima không quan tâm, mặc thẻ xem như một tên nam nhân thì càng không cần thiết, hắn nhanh gọn cởi bỏ lớn quần đùi cùng ngắn tay kiệt, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Mặc dù tháng 6 là Jioze dễ nổi rộ mùa đông, nhưng giữa chưa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, không có chút nào lạnh, thậm chí còn có chút hơi. Quán ba một tên nữ phục vụ xinh cầm lấy túi bịt kín tới giúp Mạc Thệ cùng ạt gì ạ nạ lima cất kỹ quần áo, tạm thời do quán ba đảm bảo. Khoa bạ cả ba nạ bãi biển là lưu giốc nổi danh nhất bãi biển một trong, nhưng dài đến mấy cây số trên bờ biển, phòng thay quần áo lác đác không có mấy, rất nhiều đến trên bờ biển nam nam nữ nữ, hoặc là trực tiếp mặc bikini tới, hoặc là liền tùy tiện tìm cởi áo đương nhiên, nhiều nhất vẫn là lợi dụng tương tự bãi cát quán ba người dáng người thật tuyệt. Mạc Thệ nhìn về phía ạt gì ạ nạ lima, ạt gì ạ nạ lima người mặc màu vàng áo tắm, tuyệt đối nhỏ đến không thể lại nhỏ, không khỏi tán thán nói, dáng người tỉ lệ quả thực hoàn mỹ. Đối mặt đẳng cấp này ở nữ người mẫu Trong đại bộ phận Hollywood nữ diễn viên dáng người chỉ có bị miểu sát phần, hắn xem như rõ ràng Leonardo đi cặp gì ổ vì cái gì chuyên môn tìm nữ người mẫu, nhất là Victoria, FC cơ dị thiên sứ siêu mẫu hạ thủ. Những này nữ người mẫu nhìn xem liền để mắt, hơn nữa không phải xương sườn loại hình, xâm nhập bắt đầu giao lưu cũng là đỉnh cấp hưởng thụ. Có vẻ như Victoria, FC cơ dị thiên sứ siêu mẫu có không ý tới, về sau lịch chỉnh cho phép, có phải hay không hàng năm đều tới Victoria, FC cơ dị chỉnh diễn lớn đi lên xem một chút. Chúng ta đi trên bờ các phơi sẽ. Mặt kệ chỉ chỉ bích biển lớn màu xanh lam, nhìn thấy Adriana Lima gật đầu. Đưa tay lôi kéo nàng hướng quán ba phụ cận ghế bãi biển khu đi đi, hai người tay kéo tay, phản phật là thân mật tình lữ đồng dạng. Trên bờ biển rất nhiều người, bất quá không có mấy người chú ý mặt thẻ cùng Ặc Ji Ạ Na Lima. Người nơi này trời sinh liền nữa thích cuồng hoan, nam nam nữ nữ không yêu trách trong nhà, mà là ưa thích đi ra ngoài trời, hơn nữa cuồng hoan là từ buổi sáng liền bắt đầu, bất luận nam, nữ già trẻ, không chống đỡ ô che nắng, chống đỡ hết nội dưỡng xếp, không đệm vải đỡ là tí, tùy ý tìm khối đất chống liền nằm tại ngân sắc tế nhuyễn trên bờ cát tùy ý mặt trời bạo chiếu, thỏa thích hưởng thụ lấy ánh nắng, bãi cát cùng gió biển. Ji Oje dễ nổi rổ mỹ nữ như mây. Khắp nơi đều có thể thấy màu da khác biệt, vô cùng đẹp mắt mỹ nữ, để cho người ta không kịp nhìn, đẹp không sao tả xiết. Hiện đại đa số bờ da dịu nữ lang mặc trang phục đều rất đơn giản, lớn mật, gợi cảm, hở ngực lộ lưng là chủ yếu, kim màu đồng làn da lộ ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời hiện ra mê người con trạch. Nếu như Ji Oze rẽ nổi rồ trên đầu đường nhìn thấy mình chân anh chàng đẹp trai hoặc là thân mang bikini mỹ nữ, không cần ngạc nhiên, có lẽ lấy trên người toàn hàng hiệu ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn mới sẽ cho rằng là cái dế núi đặc biệt là tại khoa bạ cả ba nạp trên bờ biển, bikini bí mật độ, mỹ nữ đông đảo, bại lộ nóng bỏng, hương diện mê muội. Liên mặt thẻ cái này tại Hollywood pha trộn nhiều năm người đều vì đó tán thưởng, tựa như Adrianna Lima như thế, các nàng bikini vải vóc tỉnh. Lại tỉnh, thiếu càng ít. Rất nhiều nơi hào tắm là gỡ ra áo tắm nhìn cái mông mà Adrianna Lima chờ bờ ra giữa các nữ lang là gỡ ra cái mông nhìn ảo tắm. Mặt thẻ tìm hai tấm vị trí tương đối tốt ghế bãi biển, Adrianna Lima mở ra túi thần mang túi xách, tìm ra kem chống nắng, mặt thẻ lập tức nhặt lấy, nói rằng, "Tản giúp ngươi." Từ một cái Hollywood ngôi sao lớn thay mình bôi kem chống nắng, đó cũng là một loại hưởng thụ. Adrianna Lima vừa cười vừa nói, Nàng xoay người ghé vào trên ghế bãi cắm mặt, trở tay cởi ra áo tắm móc treo, đem cao thấp chập chùng phía sau lưng không giữ lại chút nào hiện ra ở mặt thẻ trước mặt. Mặt thẻ vì ạt gì ạ na li mà phía sau lưng thoa lên kem chống nắng, bỗng nhiên tiến đến bên thai nàng, thấp giọng nói rằng: "Thân yêu, ngươi quá mê người, không bằng ở chỗ này." Cho dù là nhiệt tình nóng bỏng bờ ra dịu nữa làng, lời này cũng làm cho ạt gì ạ na li mà vì thế mà kinh ngạc, lúc này quay người ngồi dậy, nhìn chằm chằm mặt thẻ nói rằng: "Ngươi điên rồi sao?" Mặt thẻ nhún vai, nói rằng: "Lima, thân hình của ngươi thật sự là quá tuyệt vời." Hắn cười cười, còn nói thêm Tuần nữa kỹ xảo cũng cấp một đồng. Đại khái là lâu dài tiến hành người mẫu hình thể tạo nên huấn luyện, Atji Analima tính dẻo dai đặc biệt tốt, có thể dùng ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác cảm ơn. Atji Analima thản nhiên tiếp nhận mặt thẻ tán thưởng quay trở lại a. Mặt thẻ làm thủ thế, chờ Atji Analima xoay người ghé vào trên ghế bãi cát, tiếp tục vì nàng bôi lên kem chống nắng, chợt nhớ tới GQ trên tạp chí phỏng vấn, nói rằng, "Ta đoạn thời gian trước nhìn qua ngươi phỏng vấn, phía trên ngươi thật giống như nói." Hắn cố ý dừng lại một chút, Atji Analima không có chút nào xấu hổ, nói thẳng, "Ngươi nói là GQ phỏng vấn?" Không đợi Mạt Thệ hỏi cái gì, nàng liền nói, "Vào người mộng cạnh tranh đặc biệt tuyệt liệt, cùng ta điều kiện không sai biệt lắm người mộng khắp nơi đều là, khỏi cần phải nói, coi như ta ký kết Victory ạ bí mật, rất nhiều người điều kiện một chút không thể so với ta chứ lệnh." Lời nói này đến một chút cũng không giả, Mạt Thệ cũng rất tán đồng ạ gì ạ nạ lý mà quan điểm. "Ạ gì ạ nạ lý mà thoáng se dịch hạ thân thể, còn nói thêm, làm một cái người mộng, như thế nào khả năng cho người ta lưu lại ấn tượng?" Địa bộ đi khi diễn tưởng. Dáng người, khuôn mặt, cho nên Ta muốn cho chính mình xác lập một cái nhãn hiệu, một cái không giống bình thường nhãn hiệu, để cho người ta nhìn thấy ta liền biết ta là ai, biết ta tại vòng người mỗ bên trong là vô cùng đặc biệt một cái. Chính nàng liền nở nụ cười, loại chuyện này thật giả cũng không trọng yếu, lại có thể mang đến cho ta lợi ích cực kỳ lớn, hơn nữa ta xác thực xuất thân một cái thiên chúa giáo gia đình, có dạng này một cái nhãn hiệu, ta sẽ có được cao hơn độ nhận ra. Mặt thẻ tối hôm qua cùng nay giữa trưa, đều cùng Ặc dì Ạnạ Lụy Mã xâm nhập trao đổi qua, tự nhiên biết cái gọi là sự nữ chi thuyết, cũng liền là nói mà thôi. Quay đầu ngẫm lại, người mỗ cơ bản nhất tố dưỡng là muốn có thể ở trước công chúng loa thể thay quần áo. Rất nhiều người vì có thể tiến thêm một bước, tùy ý lên giường cơ hội là chuyện thường ngày, hơn nữa vòng người mẫu bạn thân liền so Hollywood càng thêm hỗn loạn. Hỗn hồ, hồ Adji Ana Lima mấy năm trước còn tham gia qua Ronaldo no hôn nhân, trực tiếp đem Ronaldo no làm ly hôn. Mặt Thẻ lúc đầu không nghĩ thêm những chuyện này, hắn cũng không phải tìm mật gì Adji Ana Lima làm bạn gái. Sau đó trong vòng vài ngày, Mặt Thẻ tạm thời đem công tác thả thả, nhiều tại Rio de Janeiro dở dở dừng lại mấy ngày, thậm chí tại trở về Los Angeles ngày cuối cùng, cùng Adji Ana Lima căn bản là không có ra khách sạn phòng, trước trước sau sau hoàn toàn xâm nhập trao đổi một fan. Từ Adji Adana Lima trên thân, mặt thẻ cảm nhận được một cái siêu mẫu có khả năng mang tới thị giác cùng sinh lý hưởng thụ, trải qua nghiêm ngặt tạo hình huấn luyện siêu mẫu dáng người, là tuyệt đại đa số Hollywood ngôi sao nữ không thể so sánh nổi, quá khứ mấy năm này, hắn thật sự là quá mức xem nhẹ người mẫu cái vòng này. Nói đến, vẫn là Leonardo đi cặp gì ổ ra hỏa này, càng hiểu được cô dạng gì nữ nhân có thể mang đến càng lớn hưởng thụ. Victoria, FC cơ dịp siêu mẫu thiên sứ, nói cái gì cũng không thể để Leonardo đi cặp gì ổ chuyên hưởng á ngoại trừ ngày cuối cùng, mặt thẻ còn tại Adji Adana Lima dẫn đầu bên dưới. Di Gioze dệ nổi rồ từng cái nổi tiếng cảnh điểm nhìn một chút, hắn đối la tin tức chậm tiết tấu sinh hoạt, cũng có đầy đủ trải nghiệm. Người nơi này nhiệt tình không bị cản trở, đồng thời lại tản mạn lửa biếng, tuyệt đối là toàn thế giới thích hợp nhất nhàn nhã nghỉ phép nơi đến tốt đẹp đương nhiên, điều kiện tiên quyết là an toàn phải có bảo hộ. Nơi này giàu nghèo chênh lệch lớn đến làm cho người giận sôi, phạm tội cùng bạo lực sự kiện càng là tầng tầng lớp lớp. Xem như một vị Hollywood ngôi sao, vẫn là vô cùng có lòng cầu tiến, mong muốn thu hoạch được càng nhiều tên hơn lợi ngôi sao lớn, mặc kệ không có khả năng tại Di Gioze dệ nổi rồ chờ lâu, rất sắp kết thúc rồi cùng Adriana Lima ngắn ngủi quan hệ. Trở về Loa Sáng Giơ Liết, vì sắp đến từ thiện đấu giá làm chuẩn bị đấu giá vẫn là mặt thẻ Hòn Lở nạn dân hội ngân sách cùng mặt thẻ Hòn Lở Nhi đồng quy từ thiện thành lập nghi thức, tất nhiên muốn lấy chính thức tiệc tối tình thế cử hành. Mặc dù làm đoạn thời gian vung tay chưởng quỷ, nhưng ở Á Mạn đã cân đối thao tác hạ, tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng tất cả vật đấu giá, chúng ta đã đăng ký tạo sách, đồng thời chế tác chuyên môn sách hướng dẫn. Á Mạn đã ngồi ở văn phòng trên ghế sofa, đối mặt thẻ nói rằng, mỗi một cái tới tham gia tiệc tối khách quý, đều có thể được đến một phần vật đấu giá giải thích chi tiết, cái này cũng có lợi cho bọn hắn hào phóng giúp tiền. Mặt thẻ đối với Á Mạn đã công tác chuẩn bị vẫn là tương đối hài lòng. A Mạn Đạt tiếp tục nói, ngoại trừ danh nhân danh lưu, hệ lần còn liên hệ tới rất nhiều chủ lưu truyền thông nổi danh phóng viên, mặc dù chúng ta hạn chế quay chụp, nhưng bọn hắn đều bằng lòng sẽ trình diện. Loại này nhìn cao đại thượng hoạt động, tự nhiên không thể lại đem đưa tin quyền bán cho tờ mờ Z loại này trang web, vậy sẽ không duyên cơ kéo thấp mấy cái cấp bậc. Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, có hay không dự lưu lại nhất định chỗ ngồi? Có, ta cân nhắc qua. A Mạn Đạt nhẹ nhàng gật đầu, có thể sẽ có chưa thu đến chúng ta mời danh nhân tới trước, ta đã để cho người ta dự lưu lại chỗ ngồi. Đây là nhận chú mục từ thiện đấu giá, cho dù tới là kiều địch cũng không có khả năng công nhiên cư tuyệt. Chương 453 Siêu cao quy cách. Chương 453 Siêu cao quy cách. Thái Dương vừa mới chìm vào biển cả, tới gần bờ biển sạn tạm mọn nghỉ cả phú hào khu thiên sứ chi dự hội sở trước cửa chính, đã sáng lên giống như ban ngày đồng dạng ánh đèn, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, màu đỏ thảm trải ra ngoài chừng 100 thước ánh xa, thảm đỏ hai bên dùng tạm thời vành đai cách ly vòng lên, cách mỗi 20 thước ánh đều có một tên mặc tây trang màu đen nhân viên công tác đứng thẳng, để duy trì trật tự. Bởi vì đêm nay tới phóng viên thực sự nhiều lắm, không tính có tư cách tiến vào buổi đấu giá từ thiện trận đỉnh cấp truyền thông phóng viên Vẹn vẹn tụ tập tại thảm đỏ hai bên phóng viên, liền có hơn mấy trăm người. Một cái khiêng camera đầu chọc người da đen quay chụp xuống cổng hội sở, bên cạnh cầm lấy máy chụp hình người da trang phóng viên tộc Hán một chút, nói rằng: "Mau nhìn, có khách quý tới." Đầu chọc người da đen lập tức quay lại camera, ống kính nhắm ngay thảm đỏ phía trước, một chiếc màu đen Benz xe con vững vàng dừng ở thảm đỏ phía trước, lập tức có người tiến lên mở cửa xe, mang theo kính mắt Johnny đẹp dẫn đầu xuống xe, tiếp lấy lại từ trên xe dắt xuống một cái 7, 8 tuổi bé gái, cùng đi lên thảm đỏ ta thắng, nhị sợ. Đầu chọc người da đen cười hắc hắc nói rằng: "Cái thứ nhất tới là Johnny đẹp" Gọi làm đi sở phóng viên vỗ xuống đầu, nói rằng, đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến là đẹp. Đầu trọc người da đen ống kính nhắm ngay Johnny đẹp năm bé gái, đặc biệt cho nàng một cái đập tạ, hỏi, đây là đẹp con gái sao? Không sai, đây là Lily đẹp. Điệu sở cũng tại quay chụp cô gái, nghe nói là Mạt Thệ hờn nợ con gái đó đầu. Hai người này mới vừa từ trước mặt bọn hắn trên thảm đỏ trải qua, lại một chiếc Benz C con dừng ở thảm đỏ trước, từ trên xe bước xuống một cao một thấp hai cái hình nam đây là ai? Đầu trọc người da đen tò mò hỏi hai cái không thể nào nổi danh diễn viên, giêm cạp và cùng Mạt Cổ Fast Bender. Nhiệu Sơ hiển nhiên nghiên cứu qua mặt thẻ việc xa giao, liền ta đã nói với người mặt thẻ hỗn lợ từ đảng. Nghe nói hai người này không nội danh, đầu chọc người da đen lập tức đã mất đi quay chụp hướng thú. Sau đó một chiếc xe hơi đưa tới một cái tóc đen mắt màu làm cô gái, đầu chọc người da đen lập tức đem camera tiêu điểm nhắm ngay cô gái to lớn trước ngực, kia hai đoàn chỉ có thể dùng vĩ ngạn để hình dung nàng là ai. Đầu chọc người da đen hỏi, Nhiệu Sơ vừa dùng máy ảnh quay chụp, vừa nói nói, "À, Lệnh sẵn giở dạ đặt đạ dị ổ, cùng mặt thẻ hỗn nợ cùng một cái công ty quản lý diễn viên nhỏ." Tô đen mắt màu lam nữ diễn viên dần dần đi xa, đầu chọc người da đen lại đối chuẩn thảm đỏ phía trước, lần này tới chính là một cái có chút gây nam diễn viên, vội vàng nói, "Ta biết hắn, Ben Foster, tháng trước chiếu lên sơ mạn bà, khen lật sật bên trong vai diễn thiên sứ." Thính ngươi có chút kiến thức. Liễu Sở khó được khen ngợi đầu chọc người da đen một câu a, "Quái." Đầu chọc người da đen đầu tiên là phát ra thanh âm kỳ quái, tiếp lấy còn nói thêm, "Ngươi có phát hiện hay không, ngoại trừ Johnny đẹp, hiện tại tới đều là chút không có danh khí diễn viên nhỏ, sẽ không phải tối nay tới đều là chút đẳng cấp này diễn viên a?" Liễu Sở không nói gì, Bởi vì lúc này đi tới một người, liền hắn cái này kiến thức rộng rãi người đều không gọi nổi danh tự. Bởi vì ngoại trừ Johnny đẹp, tới mỗi một cái đều là hạng người vô danh, thảm đỏ hai bên lộ ra đặc biệt tiến tĩnh, trật tự cũng phi thường tốt, một chút cũng không có ký giả truyền thông tụ tập lúc tất nhiên không thể thiếu bận rộn cảnh tượng, đa số phóng viên cũng giống như đầu chọc người da đen cùng sợ như thế, làm theo thông lệ đồng dạng quay chụp lấy hiện trường ảnh chụp đầu chọc người da đen dứt khoát tạm thời đóng lại camera, những tiểu nhân vật này, căn bản không có quay chụp giá trị. Hoàn toàn là đang lãng phí lượng tin cùng ổ địa cứng tồn trữ không gian. Nhìn thấy lại một cái khuôn mặt xa lạ Hải Lang, Hắn không khỏi đối Mister nói rằng, Mạt Khệ Honor chẳng lẽ liền dựa vào một cái đẹp dữ thể diện sao? Liệu sở Nôn Bay, ai biết được. Hắn biết Mạt Khệ Honor hướng rất nhiều người phát ra mời, nhưng có bao nhiêu người sẽ tham gia, cái này cũng không rõ ràng đầu chọc người da đen không ngừng lắc đầu, cũng không đủ hạng hiệu cùng danh lưu dữ thể diện lời nói, trận này bật tỷ phong cách muốn hạ thấp mấy cái cấp bậc. Liệu sở mặc dù không nói gì thêm, nhưng cũng thu hồi máy ảnh, bởi vì trong khoảng thời gian này xuống xe người đi tới, bây giờ không có quay chụp giá trị. Chẳng lẽ Mạt Khệ Honor mời người đa số đều từ chối, cho nên tạm thời tìm một số người đến góp đủ số. Mặc dù hắn có ý nghĩ như vậy, lại không hề rời đi ý tứ, ai biết phía sau sẽ có hay không có trọng lượng cấp nhân vận xuất hiện. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa a." Đầu chọc người da đen còn tại nói thầm, trận này tiệc tối đến bây giờ đều tại thẻ ngắt, đoán chừng. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, tập trung tại hội sở thảm đỏ phía trước vì số không nhiều mạc thẻ hỗn nở fan hâm mộ, bỗng nhiên bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng la, cái này tiếng la vang dội trình độ, dường như mạc thẻ hỗn nở bản nhân đích thân tới đồng dạng. Bởi vì cách hơi có chút khoảng cách, vừa mới lái like tới Benz ô tô cửa xe còn không có mở ra, đầu chọc người da đen căn bản thấy không rõ lắm bên trong ngồi là ai chỉ có thể xuyên thấu qua cửa kính xe, mơ hồ phân biệt ra được kia là cái để tóc dài nữ nhân đây là ai. Đầu trọc người da đen hiếu kỳ nhìn về phía bên kia, chẳng lẽ là cấy giặc military, đoán chừng mặt tệ hơn nợ dùng để sương mặt bà người, cũng chính là tỷ gì Potter cạ dịt biển trong đoàn làm phim hai vị diễn viên chính. Có nhân viên bảo an lúc này tiến lên kéo cửa xe ra, một giọng nói ngọt ngào bên trong lại dẫn gọi cảm nữ nhân đi xuống xe, sau đó hướng thảm đỏ bước ra bước đầu tiên đầu trọc người da đen mà người, nự sợ cũng là người, hiện trường tất cả phóng viên đều có một nháy mắt sử sờ. Dường như tất cả mọi người không thể tin được, vị này Nhạc Lưu Hành đạn siêu cấp thiên hậu lại ở chỗ này hiện thân. Cái này sao có thể? Bọn hắn không phải rất nhiều năm trước liền chia tay sao? Đầu chọc người da đen thì thào nói nhỏ, "Bợ dịt Ni sở ở làm sao lại đến?" Niệu Sở là cái khiếu giấc cùng liên tưởng đều đặc biệt xuất sắc phóng viên giải trí, lập tức nói, "Chẳng lẽ bợ dịt Ni cùng Mặt Thệ Hổn Lở trong âm thầm còn tại cái giao?" Đầu chọc người da đen lắc đầu, nhấp nhợ, "Không thể nào, người đã quên, trước mấy ngày còn có báo chí đăng Mặt Thệ Hổn Lở cùng Anya Li Mạ cùng đi chơi gì o ze dễ nổi rượu ảnh chụp." Nhắc lên, "Bợ dịt Ni đến đây?" Liễu Sơ đập đầu chọc người da đen một chút, nhanh lên quay chụp. Trước đó quan tâm kinh ngạc, đầu chọc người da đen Kameza còn không có mở ra, luống cuống tay chân khởi động máy, sau đó điều chỉnh ống kính nhắm ngay Bơ Dịt Nị, bên cạnh đập còn vừa nói nói, mặt hề hở nở tên kia thật làm cho người hâm mộ, qua qua nữ nhân giống như đều là ngôi sao lớn a. Liễu Sơ nhẹ gật đầu, Bơ Dịt Nị đã tới, trận này tiệc tối ngày mai tuyệt đối là điểm nóng. Bơ Dịt Nị bây giờ tại nhạc lưu hành đàn, thế nhưng là không thua gì Madonna tồn tại. Nàng tới tham gia bạn trai cũ tiệc tối, nhất định có thể gây nên náo động. Đầu chọc người da đen mặc dù trong đầu thiếu sợi dây, nhưng cũng biết mặt kệ hồn nở thêm bọ dịt nhị quả thực là đạn hạt nhân bạo tạc giống như hiệu ứng. Trong tay máy ảnh còn tại nhắm ngay bọ dịt nhị huyền chuyển bóng lưng quay chụp, thảm đỏ trước lần nữa truyền đến một hồi reo hò, dường như lại có nhân vật không tầm thường xuất hiện, đầu chọc người da đen tranh thủ thời gian quay lại ông tính, nhắm ngay bên kia. Dáng người cao gầy, khí thế 2,8 chật lại giờ thở dồn mới vừa từ trên ô tô xuống tới chủ A. Đầu chọc người da đen không khỏi chống đi một cái tay, ở trước ngực vẽ một chữ thập, vừa mới qua đi một cái nhạc lưu hành đàn thiên hậu bạn gái trước, hiện tại lại tới một cái úska ảnh hậu trước vị hôn thê. Cái này Mạc Thệ Hồner là muốn cho người đấu kỵ phát cùng sao? Chúng quanh phóng viên quả thực đều điên rồi, từng cái không ngừng đè xuống máy ảnh bước nhanh, trong lòng đồng thời đang câu siết thiên văn chương này viết như thế nào khả năng náo động. Chắc Lai Dở Thở dần trước sau như một mặt lạnh lấy, nhanh chân hướng trước mặt đi đến, mơ hồ có thể nhìn thấy bợt dật nhị sợ tở ở bóng lưng, nguyên bản nàng ra sân thời gian muốn chậm một chút, nhưng khi xuất phát đến sớm một chút, không nghĩ tới kém chút đụng vào Mạc Thệ tên khốn kia bạn gái trước. Nàng đương nhiên sẽ không xấu hổ, Hollywood đụng vào bạn trai cũ hoặc là bạn gái trước quá bình thường. Hú hồn, nàng cùng Mạc Thệ tên khốn kia chỉ là giả đỉnh hôn mà thôi. Theo bợ dịt nỉ cùng chật lại rợ thở dần ra sân, người da đen đầu chọc đã không có thời gian lo lắng nữa cái khác, bởi vì sau đó tới, cái nào đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cái bài nhà sản xuất rẻ gì bợ rủ tẩy mẹ một mình tới trước, nổi tiếng đạo diễn Govervinski mang theo vợ đi đến thảm đỏ, nước anh hoa hồng tẩy dạ nỉ tật lý ngực vẫn là như vậy bình, Sørkatlet Johansson dùng thấp ngực trang phụ trợ trước ngực vĩ ngạn, David Kelly rổng cùng mẹ gã Kelly rổng anh em giống như là gì Kelly rổng đồng dạng cao điệu, Kéa đủ rở Vestel tới như thế lôi thôi Mercedes lét, Mercedes-Benz cùng rộ Lett Bắc Mỹ tổng thanh tra tuần tự từ trên thảm đỏ đi qua. Sau đó Một chút hành vi địa thấp, trên quần áo lại treo lên liên hiệp quốc tiêu ký, người vội vã tiến vào hội sở nhìn thấy không? Ở giữa nhất cái kia gốc Latin, Liệu sở cố ý nhắc nhở đầu chọc người da đen cần quay chụp trọng điểm mục tiêu, kia là liên hiệp quốc của những dân nhiệm chuyên viên. Đầu chọc người da đen buột lên hai cái lông mày rậm cọc lồng, liên hiệp quốc của những quan lớn nhất viên đều tới. Lần này tiệc tối cấp bậc lại muốn cất cao a. Hắn vừa dứt lời, xung quanh có phóng viên la lớn, "Nhanh! Nhanh đập thảm đỏ phía trước, Leonardo đô tới." "Cái gì?" Đầu chọc người da đen quả thực không thể tin vào tai của mình, trong tay lại theo bản năng chuyển qua camera ống kính. Leonardo làm sao lại đến? Không nghe nói hắn cùng Mạt Khệ Hổn Lở có giao tình a. Nhưng ánh mắt của hắn đã thấy Leonardo đị cặp gì ở khuôn mặt Tô Tú. Căng bất khả tư nghị còn tại đằng sau, ở giữa cách một cái toàn mỹ tử thiện tiểu gì cũng sẽ người về sau, đại danh đỉnh đỉnh Tom Jui tới. Nhìn thấy Tom Jui lộ ra mỉm cười mê người, tuấn bốn phiến lạc, đầu chọc người da đen lúc quay chụp, dường như còn khó mà tin được, Mạt Khệ Hổn Lở vậy mà mời đến nhiều như vậy đại nhân vật. Cái này cùng hắn trước đó nghĩ hoàn toàn khác biệt a, nhưng kinh ngạc vừa mới bắt đầu, sau đó một chiếc benzo auto đem Tom Hạc cùng Steven Vernon T&Bở cùng một chỗ kéo đến thảm đỏ trước. Sau đó, còn có ổ tự dạ, Jupiter có chờ một chút. Chuyến này từ thiện tuyệt tối, quả thực biến thành Oscar lễ trao thưởng đầu chọc người da đen chỉ có thể đối Mister nói rằng, chúng ta năm đó ở bãi biển trước chụp lén mặt kệ hởn nở cùng cây dạ kly tất ly lúc, nghi tới hắn sẽ có hôm nay. Liệu sợ kiên định lắc đầu, không có. Thảm đỏ sắp kết thúc, đột nhiên một chiếc cã đi lật lái tới, từ trên xe bước xuống quỷ tài đạo diễn quen tỉnh tạ dạn tin nộ cùng bạn tốt của hắn Hạ Villiersten. Chương 454. Mục đích cũng không đơn thuần. Chương 454, mục đích cũng không đơn thuần. Nhà này câu lạc bộ tư nhân ở trong Có một gian có thể chứa đựng mấy trăm người lớn sảnh thật lớn, Mạc Khệ cùng xem như quý từ thiện người phụ trách Hạ Mạn Đạt, cùng một chỗ đứng tại sảnh yến hội cửa ra vào, nên đón tới trước trợ trận một đám danh nhân danh lưu người rất nhiều bạn gái trước đều tới. Thừa dịp này sẽ không có khách nhà tới, Á Mạn Đạt quay đầu liếc nhìn trước đó đi qua bợ dịt nhỉ cùng chật lái giở thở giận, nói rằng, mỗi tình đầu cùng trước vị hôn thê có phải hay không khó quên nhất nhớ. Mạc Khệ không có trả lời, sảnh yến hội đi vào cửa một cái mập mạp người ra đen nữ, hắn cười nên đón tiếp lấy, nói rằng, ổ tợ dạ, ngươi có thể đến ta thật cao hứng. Thẳng thắn dãng, hắn cũng không nghĩ đến ổ tợ dạ phảiở gì sẽ tiếp nhận mời. Mặt khệ cùng Ổ tự dạ nắm tay, Ổ tự dạ vừa cười vừa nói, "Ngươi làm những chuyện như vậy, có thể trợ giúp rất nhiều châu phi người, ta nhất định phải ủng hộ ngươi." Nàng tiếp lấy chuyện hướng A Mạn Đạt, "Đây là bạn gái mới của ngươi, không giới thiệu một chút không?" A Mạn Đạt vướt vướt ngang hai trong ngắn, nói thẳng, "Ngươi tốt, ta là A Mạn Đạt Thomas, mặt khệ hai cái hội ngân sách người phụ trách." Ổ tự dạ lập tức rõ ràng chính mình sai lầm, nói rằng, "Xin lỗi, A Mạn Đạt tiểu thư." "Không có quan hệ." A Mạn Đạt vô cùng rộng lượng nói, "Hoài phlự dị nữ sĩ, ngươi có thể đến duy trì sự nghiệp từ thiện, chúng ta hết sức vinh hạnh. Đây là ta phải làm." Ổ tự dã lộ ra vô cùng rộng lượng, cùng Mạc Thệ cùng A Mããn đã hẳn huyên qua vài câu, trực tiếp đi tới cửa phụ cận tự nguyện quên tiền chỗ, tại nhận quên trên lan can viết xuống 100.000 đô la. Loại này quên tiền là hoàn toàn tự nguyện, cũng là Hollywood quỹ từ thiện thành lập lúc thông dụng hạng mục. Mạc Thệ trừ bọn bị người công kích hoa tâm bên ngoài, cùng trước đó tiến đến Leonardo đi cặp gì ổ như thế, công chúng hình tượng phi thường tốt, cho nên A Mããn đã tại quỹ từ thiện vận hành bên trên, cũng tương đối bảo thủ, áp dụng đều là mỹ đa số quỹ từ thiện thành tục thường dùng thủ pháp. Ổ tự dã lại không theo lấy nhân viên công tác rời đi, ngược lại đi trở về, đối Mạc Thệ nói rằng, từ mấy năm trước Ta liền đang chờ ngươi tới tham gia ta tóc sâu, ngươi sẽ không để cho ta một mực chờ đi xuống đi." Mặt Thệ vừa cười vừa nói, "Đương nhiên sẽ không. Ổ tổ dạ tóc sâu lại danh, tại Bắc Mỹ có thể nói không ai không biết không người không hay, mong muốn bên trên tóc sâu quá nhiều người nhiều lắm. Bất quá, người đại diện hệ lần hơ măng không tại, Mặt Thệ cũng không có khả năng tùy tiện hứa hẹn. Tiếp xuống, lại có một hệ liệt trọng lượng cấp quý khách đến, trong đó không thiếu Tom Rui, Tom Harris cùng Sở Ti vẫn sở tỷ Enber loại này nhân vật đứng đầu, hai người sau tại quay chụp Benrock bỏ dở thời lúc, cùng Mặt Thệ từng có gặp nhau. Tom Rui như cũ mang theo vị hôn thê của hắn cùng Mạc Khệ Hàn Huyền qua đi, còn không quên nhắc nhở Mạc Khệ, để hắn tháng sau đúng giờ đi Hollywood danh nhân trung tâm tham gia hắn cùng cắt hồn mẹ trước hôn nhân party đã tóm, rồi tới tham gia hắn tiệc tối tư diện, còn hào phóng nhận góp 200.000 đô la, Mạc Khệ cũng sẽ không đổi ý, đến lúc đó khẳng định phải đi Hollywood danh nhân trung tâm nhìn xem. Sảnh yến hội đi vào cửa người càng ngày càng ít, ngay tại Mạc Khệ trước hết để cho A Man đã rời đi, vì tiếp xuống đấu giá đi làm chuẩn bị thời điểm, một người dáng dấp thanh kỳ người trung niên cùng một cái mập lùn đi vào sảnh yến hội hoan nghênh tiễn. Mạc Khệ nên đón trước cùng quẹn tiễn tạ dặn tín nổ nắm tay, tiếp lấy lại hướng bên cạnh hạ vị Winds đến đưa tay phải ra ngươi tốt, Hạ vị. Hạ vị Williams tiện tay trên tay hắn cầm một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi tốt, Mạt Thệ. Mạt Thệ không nghĩ tới, Hạ vị Williams tiền cũng tới, Ám Mạn đã phát ra mời bên trong, có quẻn tiền tạ dạạn Tino danh tự, lại không, có Hạ vị Williams. Nhưng Hạ vị Williams người đều tới, hiện trường còn có số lớn đến từ nội danh truyền thông phóng viên, Mạt Thệ cũng không có khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa. Quẻn tiền tạ dạạn Tino cùng Hạ vị Williams cũng không cùng Mạt Thệ nói thêm cái gì, rất nhanh liền tiến vào trong phòng yến hội. Chắc lại giở trợ giận vừa mới cùng Johnny đập hẳn Huyền vài câu, sau đó hướng phía chính mình chỗ ngồi chỗ kia một bàn đi đến. Phía chủ sự chỗ ngồi an bài rất có đặc điểm, chỗ ngồi của nàng liên tiếp kê cạnh ạ Nụ Zợ Vẹt. Dọc theo hai hàng tượng mục bàn tròn ở giữa thông đạo, đi ra ngoài không bao xa, chắt lại Zợ Thở Giận nghe được có người đang kêu nàng Thở Giận tiểu thư. Nghe được thanh âm này, chắt lại Zợ Thở Giận quay đầu nhìn sang, nhạc lưu hành đàn siêu cấp thiên hậu Bở Dịt Nị sợ ở an vị tại ở gần thông đạo một cái bàn tròn bên cạnh, nói với nàng, có thể tán gẫu vài câu sao? Chắt lại Zợ Thở Giận nghĩ nghĩ, đi qua ngồi ở Bở Dịt Nị bên cạnh, trực tiếp hỏi, có chuyện gì sao? Nàng cung nhạc lưu hành đàn chưa từng có cái gì liên lụy. Bở Dịt Nị một đầu tóc vàng choạng tại trên vai, trang dung tinh xảo, "Mỹ Nguyệt, nói rằng ngươi cùng Mạc Thệ còn tại kết giao." Trật Lai Giở Thở dần khẽ nhíu mày, nàng bỗng nhiên nghĩ tới, vợ Dịch Nghị cùng Mạc Thệ là mối tình đầu quan hệ, nói rằng, "Không có, chúng ta đã giải trừ hôn ước, bất quá trong âm thầm vẫn là bạn bè." Nhìn đều bợ Dịch Nghị còn muốn nói điều gì, Trật Lai Giở Thở dần đoạt trước nói, "Ngươi dự định cùng Mạc Thệ hợp lại?" Vợ Dịch Nghị lắc đầu, "Không có." Nàng thấp tối đầu, sau đó nói, "Ta chỉ là làm không rõ ràng, hắn vì cái gì biến thành như bây giờ?" Trật Lai Giở Thở dần rõ ràng nàng ý tứ, khẽ khẽ thở dài, nói rằng, "Hollywood nam tính môi sao, có mấy cái không phải như vậy." Bợ Dật Nghị trong nháy mắt im lặng, chật lại giở thở dần chậm rãi đứng lên, hướng phía chính mình kia một bàn đi đến, nàng xưa nay đều không phủ nhận, chính mình đối mặt Khè Hòn nỡ động đậy chân tình, tựa như Mạc Khè Hòn nở đối nàng cũng động đậy chân tình như thế, nhưng nàng càng rõ ràng hơn Mạc Khè Hòn nở là người, cũng đoán được bây giờ cục diện. Cùng dạng này hoa tâm người cùng một chỗ, được đến chỉ có tổn thương. Nhìn xem chật lại giở thở dần đi xa, Bợ Dật Nghị quay đầu nhìn về phía bàn đấu giá bên kia, Mạc Khè đang cùng một tên tóc ngắn để ngang vai nữ nhân giao lưu, không khỏi lắc đầu, có vẻ như hai người chia tay về sau, bên cạnh hắn xưa nay liền không có thiếu xinh đẹp cô gái. Nàng ánh mắt từ trong phòng yến hội đảo qua, tuần tự thấy được Dạ Triềung Cát Đạm, Jessica Anba, Sherlock Let Johansson cùng gần nhất bị báo nhỏ lẫn lộn hạt gì ạ, nạ Lý mà mặt thể tâm thật rất lớn. Buzz Ridley lần nữa lắc đầu. Sau đó, nàng lại nghĩ tới chặt lại rở trợ dần câu nói sau cùng, Hollywood đám nam minh tinh cũng sắp thực đều bộ dạng này. Hú hồn, mặt thể bây giờ chẳng những đứng hàng hấp nhất, Hollywood đa số người đều cho rằng hắn tương lai ngôi sao con đường đảm luận nhưng chỉ cần không phạm vào sai lầm chí mạng, vô cùng có khả năng trở thành một cái phương diện buôn bán siêu sao. Siêu sao dựa vào là không phải một bộ hai bộ phim nóng này, mà là trường kỳ đại lượng tích lũy ánh mắt lần nữa rơi vào mặt thẻ trên thân, Bơ dịt nhị nghiêng đầu suy ngẫm, lúc trước có thể từng có người nghĩ đến, mặt thẻ Hòn Nở có thể có thành tựu hiện tại. Không chỉ nàng không nghĩ tới, Sở Tỷ Vân Sở Tỷ En bợ cùng Tom Harris cũng không nghĩ tới Tom. Sở Tỷ En bợ nâng đỡ kính mắt tròn, nói rằng, ta nhớ được không sai, ban đầu là ngươi tại Ben沃 bợ dò thở thử vai bên trong quyết định mặt thẻ Hòn Nở a. Trên người hắn có một loại khí chất rất đặc biệt. Tom Harris hồi tưởng đến lần kia thử vai, ta nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền xác định rộ nạn sợ tở ở cái kia nhân vật trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn lúc đầu, bất quá ta cũng không nghĩ đến, mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền đỏ cho tới bây giờ tình trạng. Serty andver chẳng những là đạo diễn cùng người chế tác, càng là công ty điện ảnh lão bản, tự có một bộ cân nhắc ngôi sao giá trị hệ thống, còn nói thêm, hắn rất giống là thập niên 90 rồi, chọn phim ánh mắt độc đáo, mặc kệ cổ trang vẫn là tùy hiện đại, luôn có thể phòng vẽ bán chạy. Nói đến đây, Serty andver nở nụ cười, cố ý đối Tom hắn nói rằng, chờ hắn lại có mấy bộ phim thành công, Holy Ut liền còn có thêm một cái có thể so với người vai siêu cấp siêu sao. Tom hạ nhẹ gật đầu, nói rằng, kỳ thật ta rất xem trọng hắn, đây là một người thông minh. Matt Heller nở rõ ràng rất rõ ràng sở trường của mình cùng quyết điểm, hắn lựa chọn một hệ liên phim, đều xảo diệu che giấu diễn kỳ đối lập không đủ thiếu hụt, lại có thể độ suất thậm chí mở rộng hắn sở trường. Hắn có thành tích bây giờ, tuyệt đối không phải trùng hợp, đây là một cái rất có năng lực cùng ánh mắt người. Xem như nhiều năm hợp tác đồng bạn hòa hảo bạn bè, Sarty and vợ cùng Tom hạ ở giữa cũng không che che lấp lấp, nói rằng, Michael đoạn thời gian trước cùng hắn quay chụp qua một bộ hình quảng cáo, cũng vô cùng thượng trực Matt Heller, cố hết sức hướng ta đề cử hắn. Tom hẳn không có mở miệng, này quan hệ tới giờ rạ ngựa quyết sách, hắn không thể ảnh hưởng bạn cũ phán đoán. Tựa như Tom vui như thế, rất nhiều người tới tham gia mạt kệ trận này từ thiện tới tối, mục đích cũng không đơn thuần. Hạ Vĩ Hĩnsten cùng quen tỉnh tạ dạn Tín Độ cũng thuộc về hàng ngũ này. Hạ Vĩ Hĩnsten nhìn xem mặt thẻ bên kia, đối quen tỉnh tạ dạn Tín Độ nói rằng, nếu như ngươi phim mới bên trong, có thể có một cái dạng này phòng vẽ hồng tình xem như vai nam chính. Quen tỉnh tạ dạn Tín Độ hướng mặt thẻ bên kia nhìn qua, để hắn biểu diễn biến thái sát thủ. Hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, mặt thẻ hồn nờ đúng là diễn sát thủ tài liệu tốt. Hạ Vĩ Hĩnsten nở nụ cười. Đợi lát nữa ta đem mặt thẻ tìm đi qua, chúng ta có thể cùng một chỗ nói chuyện." Quẹn Tình Tạ Dặnino nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể." Hạ Vivians đến lại liếc mắt nhìn về phía mặt thẻ bên kia, vị này ngôi sao nam giá trị buồn bàn quá lớn, lớn đến hắn đều không nhịn được muốn lợi dụng hắn đến kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Hắn là cái thương nhân, quá khứ những năm này cẩm tới nhiều như vậy Oscar giải thưởng hạng, vì xưa nay đều không phải là nghệ thuật thành tựu, mà là thương nghiệp lợi nhuận các vị, chúng ta từ tiệc tối sắp bắt đầu. Sai yến hội phía trước nhất trên đài đấu giá, lúc này đứng lên một cái tóc ngắn để ngang thai cao gầy nữ nhân, nàng qua đi, trong phòng yến hội lập tức yên tĩnh trở lại các nam sĩ cấp lư si, các vị đám bạn bè. Á Mạn đã tạm thời khách mời người chủ trì, hoan nghênh tham gia Mạc Khệ Hồn Lở Châu Phi nạn dân hội ngân sách cùng Mạc Khệ Hồn Lở Nhi Đồng Quỷ từ thiện thành lập tiệc tối, sau đây cho mời Mạc Khệ Hồn. Mạc Khệ bước đi lên bàn đấu giá, lấy kích tình bốn phía phương thức, bắt đầu một đoạn chuẩn bị thật lâu diễn thuyết. Chương 455. Quả quyết tự tuyệt. Chương 455. Quả quyết tự tuyệt. Phát biểu xong hội ngân sách thành lập diễn thuyết, Mạc Khệ tại một bộ phim tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong đi xuống bàn đấu giá. Vệ tiếp còn có liên hiệp quốc của những chuyên viên cụ tỷ EGE đọc lời chào mừng, hắn hai cái quý tử thiện chủ bị thành lập trong quá trình, từng chiếm được liên hiệp quốc của những đại lực duy trì, thời khắc thế này làm sao có thể thiếu được những quan lớn nhất viên đọc lời chào mừng. Hắn vừa mới xuống tới, vợ là Anderson liền lại gần nói rằng, Quẹn Tỉnh Tạ Dạn Tín Độ cùng Hạ vị Whitney tên vừa mới đi tìm ta, nói nếu như ngươi rảnh rạng, hy vọng ngươi có thể đi bọn hắn kia một bản ngồi một chút. Mặt Khè ngẩng đầu nhìn về phía sảnh yến hội phía sau bên trái, bởi vì tới trễ nhất quan hệ, Quẹn Tỉnh Tạ Dạn Tín Độ cùng Hạ vị Whitney tên một mình chiếm cứ một bàn đường. Mặt Khè nhẹ gật đầu, ta đã biết Tùy tối cao chuyên viên còn tại đọc lời chào mừng, hắn đương nhiên không thể bây giờ rời đi, đứng tại chủ nhân vị trí, thỉnh thoảng dựa theo cụ tỷ E gì E đọc lời chào mừng tiếp tố, đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một mực chờ tới cụ tỷ E gì E đọc lời chào mừng kết thúc, yến hội chính thức bắt đầu, Mạc Khệ cùng một chút trọng yếu quý khách bắt chuyển qua, lúc này mới đi quen Tỉnh Tạ Dạn Tino cùng Hạ Vĩ Wins đến bên kia. Mạc Khệ cùng hai người này khách xã giao hai câu, ngồi ở bọn hắn cái ghế bên cạnh bên trên, Hạ Vĩ Wins trước đó đánh qua mấy lần quan hệ, quenn Tỉnh Tạ Dạn Tino một mực chỉ nghe tên không thấy hắn thân Hạ Vĩ, quen Tỉnh Mạc Khè đêm nay bận bộn nhiều việc, không có khả năng ở chỗ này chờ thời gian quá dài, dứt khoát trực tiếp hỏi: "Các ngươi tìm ta có việc?" "Có việc." Hạ Vĩ Huintsten vẫn là bộ kia bộ dạng cũ, đôi mặt diễn viên lúc luôn luôn có chút kiêu căng, hắn chỉ chỉ quen Tần Tạ Dạn Tino, "Hắn có việc muốn muốn nói với ngươi làm luận, chuyên môn để cho ta dẫn tiến một chút." Mạc Khè nhìn Hạ Vĩ Huintsten một cái, đối với hắn làm dáng cùng ngữ khí đều có chút bất mãn, lại không có biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn hiện tại là chủ nhân. Quen Tần Tạ Dạn Tino là cái quái cả, bất quá cùng Hạ Vĩ Huintsten khác biệt, đối mặt Mạc Khè lúc một mực treo nụ cười, nói rằng: "Ta đi, nhìn ngươi diễn mấy bộ phim rất đến cảm giác. Lời nói này đến, để Mạc Khè kém chút tưởng là quen Tình là cái đồng tính luyến ái ta liền suy nghĩ, chúng ta có phải hay không muốn hợp tác một lần đâu. Quen Tình tạ dạn Tino rõ ràng không phải đang nói đùa, một cái biến thái sát thủ thế nào. Mạc Khè nhìn qua dị dẹt vội độn phi sân cùng ký hiệu bưu chờ phim, biết quen Tình phim từ trước đến nay không theo lẽ thường ra bài, có thể xưng phim độc lập giới kỳ hoa đương nhiên, trong miệng hắn, kỳ hoa là ca ngợi, mà không phải nghĩa xấu. Quen Tình phim rất đặc biệt, ưa thích phi thường yêu thích, không thích đặc biệt chẳng ghét, vừa vận hắn thuộc về ưa thích một loại kia. Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn liền nhìn qua đa số quen Tình phim giống như là thỉnh thịch hái nơi loại hình, tương đối mang cảm giác, ký ức là khắc sâu nhất, vẫn là quen tìm tạ dạn tín độ đối với Madonna bài kia Like A Virgin ca khúc người chú giải một cái có thể xứng hai mươi mấy móc phong trần nữ, gặp được đã lâu lớn gì gì, lại để cho nàng phía dưới có cảm giác đau, lẽ ra nàng không nên cảm thấy đau, loại đau này làm cho nàng nhớ tới mới nếm thử trái cấm lúc kinh nghiệm, cho nên gọi là giống như sự nữ. Nhìn thấy quen tìm tâm kia có thể trực tiếp khảm nạm tới cày bên trên đất cày mặt, mặt hệ trong đầu không tự chủ liền nhảy ra đoạn văn này biến thái sát thủ. Mặt hệ tò mò hỏi, có thể kỹ càng nói một chút sao? Hắn nuôi quen tìm phim cảm thấy rất hứng thú. Nhưng biểu diễn lời nói, liền có tương đối nghi ngờ. Quẹn Tần Tạ Dạn Tín Độ cũng là hứng thú mười phần, ta cùng do bất giơ giơ dự định hợp tác một bộ gìn háo diễn ảnh, do bất bay chụp một bộ phim kinh thi, ta quay chụp một bộ biến thái sát thủ phiến. Nghe hắn nói như vậy, mặt hệ bỗng nhiên nghĩ đến vợ lạn nẹt kẹ giờ cùng ỉ giúp hai bộ phim. Hai bộ này phim đã từng để lại cho hắn qua ấn tượng cực kỳ khắt sâu, loại này ấn tượng chủ yếu đến từ hai phương diện, một là phim vô cùng vô cùng màu đen hoang đường, hai là chế tác quay chụp thô ráp trình độ. Nếu như nói kỳ hữu hữu cùng đạ ốc the yểu loại hình xem như cấp B phiến lời nói, Cơ hai bộ phim quả thực chính là xưởng nhỏ sản xuất không hợp cách sản phẩm. Quen Tỉnh Tạ Dạn Tín Độ mặc kệ mặt thẻ nghĩ như thế nào, theo thao bất tuyệt nói rằng, bộ phim này vai nam chính vốn là cái không quá thành công hô Hollywood động tác diễn viên, kết quả kinh nghiệm nhất định kích thích về sau, biến thành một cái khát máu thành tính biến thái sát nhân cuồng, chuyên môn thông đồng lô mãng cô gái trẻ tuổi, sau đó xử lý các nàng. Mặt thẻ nghe Quen Tỉnh Tạ Dạn Tín Độ lời nói, suy tư một hồi, đã từng hai bộ phim này phòng vẽ như thế nào, hắn cũng không biết, bất quá từ lưu truyền độ nhìn lại, khẳng định không phải siêu cấp bán chạy tác phẩm. Hơn nữa quện tiền phim, thu chúng phạm vi cũng không phải là đặc biệt ở rộng, phòng vé thành tích cũng không tính chói sáng, giống như hắn cho tới nay phòng vé thành công nhất chính là buồn phi sân Bắc Mỹ phòng vé vừa mới vượt qua 100 triệu đô la. Những cái này 100 triệu đô la phòng vé, lại là tại thập niên 90 cùng tiến vào thế kỷ mới về sau, hai lần chiếu lên mới góp nhặt đi ra. Mạt Khế hiện tại là hạng nhất ngôi sao, quện tính mời là thương nghiệp hợp tác, nếu là thương nghiệp hợp tác, hắn đương nhiên muốn cân nhắc chính mình lợi. Quện tiền phim phòng vé không cao, đầu nhập cũng đối lập không cao, hắn thủ lao khẳng định cũng muốn giảm xuống. Vẹn vẹn phương diện này, Mạt Khế liền không thể nào tiếp thu được. Huơn nữa một cái biến thái sát thủ nhân vật cũng không phù hợp phong cách của hắn lộ tuyến cùng định vị. Nghĩ tới đây, Mạc Thệ đã có đáp án, hắn rất ghét cái quen tìm phim phong cách, cho nên cũng không muốn để quen tìm tiền trên người mình lãng phí thời gian, nói thẳng, xin lỗi, tiểu ngựa như vậy cùng ta định vị không hợp. Quen tìm gái đầu một cái, lại không nói gì thêm, hắn mặc dù rất muốn mời một chút đang hot ngôi sao điện ảnh ngọt tác, nhưng bị tự tuyệt cũng không phải lần một lần hai. Nhìn thấy Mạc Thệ tự tuyệt, Hạ Vĩ Huyễn trên mặt hiện lên vẻ không thích, lúc này xen vào nói, Mạc Thệ, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Mạc Thệ không muốn trêu chọc Hạ Vĩ Huyễn nhưng cũng sẽ không cầm tiền đồ của mình đi đánh bạc, quả quyết cự tuyệt nói, "Không cần, Hạ vị, ta 6 tháng cuối năm còn muốn quay chụp ý am lệ gần lịch trình cũng không thích hợp." Hạ vị Binsden nhưng lại nói rằng, "Lịch trình có thể điều chỉnh, người đón lấy cái này vai nam chính, có thể thắng được Binsden ảnh nghiệp hữu nghị." Mặt khẽ đứng lên, xem như đêm nay chủ nhân, ngữ khí vẫn là tương đối khách khí, "Ta chỉ có thể nói xin lỗi, Hạ vị." Nói xong câu đó, hắn không còn lưu lại, cùng quen tỉnh lên tiếng chào, đi chiêu đại khách nhân khác. Hắn đặc biệt tìm tới bình thường cũng không liên hệ bợ dịt nị bên kia người có thể tới, ta rất vui vẻ. Mặc dù Bợ Dật Nghị công ty quản lý cuối cùng xác nhận hai người mối tình đầu quan hệ, còn làm vừa ra sự nữ tuyên truyền, nhưng Mạc Khệ cũng không ngại, hy vọng chúng ta về sau vẫn là bạn bè. Năm đó Bợ Dật Nghị cùng hắn chia tay, muốn nói trong lòng không có một chút phàn nàn, khẳng định là giả, nhưng đã nhiều năm như vậy, một số việc đã sớm coi nhẹ, có lẽ năm đó nhảy ra đoạn ngược kia tình cảm cũng là quyết định chính xác, dù sao hắn vô cùng hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Lần trước lúc gặp mặt, Bợ Dật Nghị liền lộ ra rất thành thục, đã từng hồ đồ cô gái, là đúng là lớn rồi, nàng nhìn xem Mạc Khệ, nói rằng, ngươi cần ủng hộ thời điểm, ta sao có thể không đến? Nàng gỗ nhẹ nhẹ xuống mặt thẻ cánh tay, ta muốn tận mắt chứng kiến lại một cái Hollywood siêu sao. Mặt thẻ lắc đầu cười cười, tốt mấy năm trôi qua, ta còn là soa ra kém ngươi, ngươi bây giờ đều là nhạc lưu hành đàn nổi tiếng nhất thiên hà. Hai người Hàn Huyên không có vài câu, vợ dít nhĩ còn nói thêm, ngươi tối nay là chủ nhân, đừng tại ta chỗ này chỉ hoãn thời gian, đi chào hỏi khách nhân khác a. Mặt thẻ cũng không có tại nàng nơi này chờ lâu, rất nhanh rời đi, sau đó tụ hợp Amanda, chịu bàn quay một vòng ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đi vào hệ lẫn hơ màn chỗ kia một bạn. Thẻ lần hơn màn hướng mặt Thẻ giới tiểu nói, vị này là bí mật chít địa nhạc công ty chấp hành quan sở cốt bộ Trệ Tật ạ, sở cốt trước đó là trợ giám luật giám đốc điều hành, năm ngoái rời đi trợ giám luật bắt đầu chính mình lập nghiệp. Mặt Thẻ đưa tay cùng hắn cầm một chút, "Ngươi tốt, nhận biết ngươi cao hứng phi thường." Hắn vừa cùng sở cốt bộ Trệ Tật chào hỏi, ngồi ở sở cốt bộ Trệ Tật bên cạnh một cái thiếu nữ tóc vàng liền không kịp chờ đợi đứng lên, chủ động nói rằng, "Ngươi tốt, Mặt Thẻ." Cô gái này nhìn qua đại khái 16-17 tuổi, sâu sao lông mày, cặp mắt đào hoa, mì tông đầu, nguyên bản lúc ngồi Mặt Thẻ còn không có chú ý. Sau khi đứng dậy lúc này mới phát hiện, nàng cái đầu cực cao, nhìn ra tiếp cận 1.8, có lẽ là quá gầy quá cao quan hệ, còn có chút hương quổng. Mỹ Tôm đầu cô gái tương đối nhợt nhỉnh, lúc bắt tay dùng sức bắt lấy mặt thẻ tay, rõ ràng có chút kích động, nói rằng, "Mặt thẻ, ta vô cùng vô cùng thích ngươi. Còn có phim của ngươi, ngươi mỗi một bộ phim ta đều nhìn qua ít ra năm lần." Mặt thẻ lễ phép vừa cười vừa nói, "Cái này là vinh hạnh của ta." Hắn nhìn người cao cô gái một cái, hỏi, "Có thể biết tên của ngươi sao?" "A, xin lỗi." Mỹ Tôm đầu cô gái buông ra mặt thẻ tay, khuôn mặt có chút phếu hồng. Ngượng ngùng nói, "Ta gặp được ngươi quá kích động, quên tự giới thiệu mình." "Không quan hệ." Mặt Khè rất đại độ nói. Mị Tôm đầu cô gái vội vàng tự giới thiệu mình, "Ta là Taylor Swift, lớn máy móc công ty ký kết ca sĩ, năm nay sẽ phát tờ thứ nhất album." Khuôn mặt nàng vừa đỏ xuống, nói rằng, "Ngươi có thể gọi ta Taylor." Mặt Khè nhẹ gật đầu, "Ngươi tốt, Taylor." Hắn lại lễ phép tăng thêm một câu, "Chúc ngươi album bán chạy, chúng ta có thể chụp ảnh chung sao?" Taylor Swift lúc này mở ra điện thoại di động của mình, nháy thanh tỉnh ánh mắt, khẩn cầu, "Có thể chứ?" "Có thể." Mặt Khè biểu hiện ra chủ nhân phong độ. Sau đó Hắn cùng tay lơ sờ biếp đứng chung một chỗ, từ sờ cốt bổ trệ tở tạ dùng tay lơ sờ biếp điện thoại, đập hai người chủ anh chung. Mặt hẹ rời đi thời điểm, còn cố ý nhìn nhiều tay lơ sờ biếp một cái, so với phim Hollywood cùng ngôi sao, đã từng hắn đối âu mị giới âm nhạc không thế nào hiểu rõ, giống bở dịt nỉ cùng Madonna loại này thành danh sớm còn biết, cái này tay lơ sờ biếp danh tự, dường như cũng thấy qua, tình huống cụ thể lại không nhớ rõ. Cô gái này cho người ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, thanh thuần, tự nhiên lại có như vậy một chút th bị tập tiếp xuống võ đài giá từ mặt thẻ Hổn Nở Tiên Sinh cung cấp. Tư thiện tiệc tối đã đi đến cuối cùng đấu giá khâu, một vị trung niên đấu giá sư đứng tại trên đài đấu giá, chờ đợi nhân viên công tác đem một cái khung đang triển lãm mang lên đến về sau, nhìn xem khung đang triển lãm phía trên cũng kiểu dáng châu Âu bội kiếm, nói rằng đây là mặt thẻ Hổn Nở Tiên Sinh tại quay chụp tỉ dị tốt khe cạ dị bình, khe của khe Black vẻ ở lúc sử dụng bội kiếm, Wiu Tut Nở đã từng dùng chuôi kiếm này cùng rắc sợ vạn trận trưởng đơn đấu, cùng chân châu đen hảo. Hai tác đại chiến, vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời Nhiều nhà truyền thông tự quay phim tụ tập tới bàn đấu giá phía trước, ống kính nhắm ngay cái kia thanh bộ kiếm, không ngừng để xuống máy ảnh cửa chớp, dường như thanh này đạo cụ bộ kiếm là nghệ thuật chân phẩm đồng dạng chẳng phải một thanh đạo cụ kiếm sao? Tới gần bàn đấu giá một bàn, Mệ Gặng Ngẽo Ly Rồng nhìn xem cái kia thanh tạo hình độc đáo bộ kiếm, thầm nói, cũng không cảm thấy ngại lấy ra đấu giá, mặt tệ hòn nở thật là hiểu hỏi. David kéo Ly Rồng nhìn nàng một cái, nói rằng, "Mệ Gặng, ngươi tin hay không, thanh kiếm này công khai bán đấu giá, ít nhất cũng có thể bán đi 100.000 đô la." "Không tin." Mệ Gặng Ngẽo Ly Rồng hừ một tiếng, nói rằng, "Dựa vào cái gì?" chỉ bằng mặt thẻ sử dụng nó quay chụp tỉ gì tốt thẻ cả dịp bình. David Kelly Rồng mặc dù cũng là Hollywood người mới, nhưng ở cái vòng này chờ đợi 2 năm, thấy xa so với vừa mới tiến quân Hollywood mẹ gặm éo Ly Rồng rõ ràng, thanh này bội kiếm đặt ở đạo cụ trên thị trường, nhiều lắm là trị 500 đô la, nhưng mặt thẻ tay chạm qua về sau, liền giao phó nó to lớn kèm theo trị. Đấu giá sư thanh âm lúc này truyền tới, hiện tại bắt đầu đấu giá hữu tuyệt nợ bội kiếm, không đáy giá, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 đô la. Mẹ gặm éo Ly Rồng không chút suy nghĩ, liền cái thứ nhất giơ lên nhãn hiệu, 100 đô la. Nghe được 100 đô la báo giá, Tuy Dạ Cử Lỵ Tất Lỵ tìm Thanh Nghiêm quay đầu nhìn qua, trong lòng tự nhủ cô bé kia nghĩ gì thế? 100 đô la liền muốn mua mặc thẻ sử dụng qua bộ kiếm. Nàng nắm lên nhãn hiệu, liền chuẩn bị giơ lên, chờ Tigi Pop kê cả dịch bệnh ba bộ khúc qua đi, thanh này bộ kiếm bán đi trăm ngàn đô la cũng có thể. Nhưng Tuy Dạ Cử Lỵ Tất Lỵ còn không có giơ lên nhãn hiệu, bên cạnh Johnny đẹp liền hô, 10.000 đô la. Mễ Gà méo Lý Rổng cách hai cái bàn, liếc nhìn Johnny đẹp, không tiếp tục giơ bảng ý tứ, nàng lại không có điên, hoa 10.000 đô la mua dạng này một thanh kiếm nữa, có mau bệnh a? 50.000 đô la. Một cái thanh thúy ngọt ngào thanh âm nữ nhân vang lên hay tại mẹ gã mèo Lý Dũng liền nhau bàn kia bên trên. Mẹ gã mèo Lý Dũng quay đầu nhìn sang, phát hiện Têu Giá người là Siêu Mẫu Xin đi cỡ dọ fort, nữ nhi của nàng cả gở bợ đang cười hì hì giơ nhãn hiệu trăm ngàn đô la. Têu Giá k nhỉ tất lì tranh thủ thời gian giơ lên nhãn hiệu, sợ người khác cướp đi như thế. Mẹ gã mèo Lý Dũng không ngừng lắc đầu, đám này ngôi sao đầu đều có vấn đề một một triệu đô la. Ý nghĩ như vậy vừa nhảy ra, bên người truyền đến anh trai David Kẹo Lý Dũng kêu Têu Giá thanh âm, mẹ gã mèo Lý Dũng hận không thể che mặt, vô cùng hối hận cùng David Kẹo Lý Dũng ngồi cùng nhau, quả thực, quá mất mặt. Trong phòng yến hội trong nháy mắt tiến tĩnh. Không còn có mười báo giá xuất hiện, David kéo Lý Rồng nhẹ nhõm lấy được vũ tụt nở bội kiếm ngươi điên rồi sao? Mệ Gà méo Lý Rồng nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn, 11 triệu đô la mua một thanh phá đạo cốt kiếm. Đầu ngươi có phải hay không nước vàng a, David? David kéo Lý Rồng lộ ra rất tỉnh táo, nhắc nhở, ngươi cảm thấy mặt thẻ hồn nợ có đáng giá hay không 11 triệu đô la? Mệ Gà méo Lý Rồng mẩn người, nhớ kỹ mặt thẻ hồn nợ mới nhất một bộ phim thủ lao cao đến 20 triệu đô la. Cái này 11 triệu đô la sẽ tiến một bước củng cố ta cùng mặt thẻ ở giữa quan hệ. David kéo Lý Rồng nhìn qua tiêu tiền như nước, nhưng hắn đại bút dùng tiền đều có chính mình mục đích. Nếu như giống nhau đầu tư hoặc là mời cơ hội xuất hiện, Mạc Khệ có thể sẽ ưu tiên cân nhắc ta. Mệ gã quéo Lý Rồng là chân chính tiên tri tiểu nữ, trong giọng nói mang tới một tia khinh thường, Mạc Khệ hởn nở liền một cái Hollywood ngôi sao mà thôi. David kéo Lý Rồng trịnh trọng nhắc nhở, lại là một cái có thể tùy tiện mang đến hơn 100 triệu đô la thậm chí bên trên 1 tỷ đô la thu nhập Hollywood ngôi sao. Hắn chỉ chỉ đang bị đẩy đi đạo cụ đội kiếm, thanh kiếm này, Mạc Khệ lúc quay chụp từ đầu dùng đến đuôi, nếu như Mạc Khệ trở thành siêu cấp siêu sao, tỷ gì tốt che cả dịch bệnh tiếp tục nóng nảy xuống dưới, giá trị của nó chưa hẳn không đạt được 1-1 triệu đô la. Mẹ gã mèo Ly rồng không nói gì nữa, bởi vì nàng cảm thấy David gã Ly rồng nói đến phi thường có đạo lý, mặt thẻ hỗn nở giá trị, cho dù là nàng cũng không cách nào không thừa nhận. Tiếp xuống, một cái tỉ fan nghi ngọc lục bảo dây chuyền xuất hiện ở trên đài đấu giá, so với những cái kia loạn thất bát tào phim đạo cụ hoặc là bở dịt nhỉ cung cấp tờ thứ nhất ký tên album, mẹ gã mèo Ly rồng đối với châu báo càng có nghiên cứu, chỉ là đại khái nhìn một hồi, liền đánh giá đầu này đến từ mặt thẻ hỗn nở giá trị của dây chuyền sẽ không thấp hơn 2 1 triệu đô la đồng dạng, đây là một lần không đánh giá đấu giá sợi dây chuyền này rất đáng tiền a. Mối ở mặt thẻ bên người ạ lẽ sảng giờ dạ đặt đạ di ổ nhỏ giọng hỏi, như thế tinh khiết ngọc lục bảo rất khó được. Mặt thẻ nhẹ nhàng ngẩng đầu, nói rằng, Á Mãn đã mua nó hao tốn 250 vạn đô la. Bởi vì là từ tiệm đầu giá, cho nên sử dụng đều là không đáy giá đầu giá, mặt thẻ cũng là không lo lắng bị người giá thấp mua đi, cùng lắm chính hắn mua lại, ngược lại tiền cũng là chạy vào hắn quỹ từ thiện. Căn cứ hắn cùng Á Mãn đã thương nghị, hai cái quỹ từ thiện gom góp đến từ thiện, ít nhất năm thành sẽ dùng để duy trì cơ cấu vận hành cùng nhân viên chi tiêu. Xem như sáng lập người, Hắn đương nhiên tại quỹ từ thiện có minh xác chức vụ, cái này cũng thuận tiện về sau hắn chi tiêu từ quỹ từ thiện trong sổ sách đi đấu giá bắt đầu sau. Harvey Weinstein nhìn xem bợ dịt nỉ sợ tở ở lấy 5 triệu đô la giá cao cầm xuống ngọc lục bảo dây chuyền, đầu không ngừng chuyển động, tính được đêm nay Mạt Khệ Hònở hai cái quỹ từ thiện gom góp đến tài chính đã vượt qua 20 triệu đô la. 20 triệu đô la không coi là nhiều, thậm chí không chống đỡ được Mạt Khệ Hònở vai chính tùy ý một bộ phim lợi nhuận. Weinstein ảnh nghiệp hàng năm tân tân khổ khổ chuẩn bị xuống Picutka, cho dù là có thể cầm tới phim tốt nhất tốt nhất năm, hắn cùng bỗ Weinstein 1 năm thuần ích lợi đều không đạt được 20 triệu đô la. Ngậm lại những cái kẽ rựi vào mặt thẻ họ Nở kiếm được bó lớn tiền mặt công ty điện ảnh, cho dù là Hạ vị Winston cũng không nhịn được ghen ghét. Nhưng mặt thẻ họ Nở lại liên tục mấy lần từ chối hắn rũa ra hữu nghị chi thủ. Ngay tại trận này từ thiện tiệc tối cử hành đồng thời, Bắc Hollywood một nhà hội sở bên trong, số lớn Hollywood nghiệp nội nhân sĩ cũng đang tụ hội. Cùng mặt thẻ từ thiện tiệc tối khác biệt chính là, tham dự trận này tụ hội người, đa số đều có làn da màu đen, mặt mà khác một chút da trắng người, không có chỗ nào mà không phải là Hollywood trong vòng tán thành cùng kiên định duy trì người da đen chính trị chính sắc người. Trong đó không thiếu một chút thanh danh hiển hách đại nhân vật Tỷ như Hugh Smith vợ chồng, Dell Washington vợ chồng, Tosca thứ một người da đen ảnh họp hạ lễ bệ gì, nổi tiếng phái tạp nữ diễn viên mẹ dịn Stirling. Những này đại danh đỉnh đỉnh người tự thành một vòng, thân danh cùng địa vị trên lệch khá lớn người, căn bản khó mà tiến vào. Thorang Sitlo dần sờ cùng cậu lạ vạ tổng ngồi ở bên cạnh một cái bàn, hướng đôi qua cứng vừa tới chào hỏi hai vị người da đen diễn viên, có chút hâm mộ nhìn xem cái vòng kia, lại biết mình ngoại trừ chào hỏi, căn bản cùng cái vòng kia người nói không lên quá nói nhiều. Từ khi chủ động rời khỏi ủ am lễ gần đoàn làm phim về sau, Thorang Sitlo dần sự nghiệp dường như tiến vào bình cảnh kỳ bởi vì Hugh Smith ký kết cờ AA, cũng không có đạt được trong tưởng tượng cơ hội tốt như vậy, bởi vì cạnh tranh y e am lệ gần vai Nam chính thất bại, Hugh Smith cơ bản không để ý hắn, mà cờ AA là nghiệp nội thứ nhất giải trí công ty quản lý không sai, nhưng dưới cơ hộ khách đông đảo, căn bản không có khả năng lấy ra quá nhiều tài nguyên, đắc ở hắn dạng này một cái khống nổi. Danh đạo diễn trên thân. Trong khoảng thời gian này, Thở Giang Sít Lo Dần Sơ đã có chút hối hận gia nhập cờ AA này, Thở Giang Sít. Thanh âm chào hỏi vang lên, Thở Giang Sít Lo Dần Sơ ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy một cái mang theo ánh mắt trung niên người da đen đi tới, đối phương ngồi đối diện hắn, hỏi: "Thế nào?" Nhìn ngươi cảm xúc rất thấp a." Thorzang Sitlo Jonser biết hắn, Ser Crowley là người da đen đạo diễn ở trong người nổi bật ngươi tốt, Ser Barkley. Thorzang Sitlo Jonser nhún vai, thuận miệng nói rằng, không có gì, chính là gần nhất công tác không quá thuận. Ser Crowley chỉ chỉ bảo lạ bà tổng, nói rằng, ta nghe cậu là nói, người tao nổ đãi nổ không công bằng, bị mặt tệ hởn nở bất nạn, rời đi đoàn làm phim. Đây cũng không phải là bí mật, Thorzang Sitlo Jonser nhẹ gật đầu, mặt tệ hởn nở cố hết sức bài xích người da đen diễn viên, vì giúp chúng ta tranh thủ vốn còn có quyền lợi, ta chỉ có thể lấy từ đi đạo diễn chức vụ đến biểu thị bất mãn cùng phẫn nộ. Còn có loại chuyện này. Serp Crowley giơ ra một ngón tay, hướng lên đẩy xuống ánh mắt, nói rằng, bây giờ còn có đoàn làm phim công nhân, kỹ thị người da đen diễn viên. Ngươi cũng nói một chút tình huống cụ thể, chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn loại chuyện này xảy ra. Đêm đen như mực không bao phủ toàn bộ Los Angeles địa khu, dường như màu đèn mới là tỏa thành thị này chủ sắc điệu. Từ tiệc tiệc tối kết thúc mỹ mãn, trở mặt thẻ Benz xe vượt ra xuyên qua trùng điệp tấm màn đen, tiến vào biệt thự Lý Lự ở, rất nhanh đã tới hổn lở trang viên trước cửa. Bởi vì đêm nay từ tiệc tiệc tối cần đại lượng nhân thủ, đặc biệt là nhân viên bảo an. Ngoài trừ trang viên cửa lớn lưu lại hai tên trực ban thủ vệ cùng một tên nữ hầu bên ngoài, những người khác bị triệu tập đến muộn yến hiện trường hỗ trợ, Mạc Khè cũng không có để bọn hắn lập tức trở về đến, gọi những người này ngày mai đúng hạn tới đi làm liền có thể. Hòn nở trang viên cửa sắt từ từ mở ra, bên xe việt ra chạy qua thẳng tắc con đường, rất nhanh dừng ở biệt thự trước mặt. Mạc Khè tiến vào biệt thự, đem lễ phục cáo khác giao cho lưu thủ nữ hầu, trực tiếp lên lầu 2, đẩy ra lầu 2 phòng ngủ chính cửa, vừa mới dự định đi tắm, lại phát hiện phòng ngủ của mình hỗn bét, rõ ràng đã bị người vượt qua vết tích, hơn nữa mặt hướng ngọn núi vách núi một bên cửa sổ cũng mở ra. Bị tạp Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Chương 457. Đồ lót đạo tặc. Chương 457. Đồ lót đạo tặc sau khi ngươi trở lại tiến vào gian phòng sao? Lầu 2 phòng ngủ chính cửa miệng, một vị đến từ thành phố Bệ Vỡ Lị cục cảnh sát cảnh sát trưởng, nhìn một chút tình huống bên trong phòng, hỏi, còn có những người khác đi vào qua sao? Mặt hệ trầm dãy lắc đầu, không có, ta mở cửa nhìn thấy gian phòng bị người lật qua lật lại qua, lập tức lui đi ra, sau đó đánh điện thoại báo cảnh sát. Trên thực tế, hắn là trước cho hệ Lận Hở Màn gọi điện thoại, lúc đầu hệ Lận Hở Màn cùng Amanda đã ngay tại đến hồn nợ trang viên trên đường, bất quá ngắn ngủi vài phút liền chạy tới. Hết lần hờn màn nhìn qua hiện trường về sau, lúc này đề nghị Mạt Khè báo động. Loại chuyện này giao cho cảnh sát xử lý thích hợp nhất. Một tên khác thám tử thì tại hỏi thăm trong biệt thự cái kia nữ hầu, trước đó Mạt Khè cũng hỏi qua nàng, nữ hầu một mực chờ tại lầu 1, cũng không có phát giác được lầu 2 có tình huống ngoại ý muốn xảy ra. Còn có thám tử đi gác cổng bên kia. Vị này gọi là Bẹt Nạ tỷ cảnh sát trưởng hỏi thăm qua Mạt Khè vài câu, nói rằng, chúng ta sau đó phải đối hiện trường tiến hành kỹ thuật điều tra, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Mạt Khè nhẹ gật đầu, có thể. Sau đó Hắn xuống lầu 2, đi vào lầu 1 trong phòng khách, A Mạn đã cùng Hẹ Lần Hơ Măng đang ngồi ở trên sofa trò chuyện. Nhìn thấy Mặt Khè xuống tới, Hẹ Lần Hơ Măng lập tức hỏi, tình huống thế nào? Ném thứ gì không có? Mặt Khè đi vào các nàng đối diện trên một người ghế sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, cảnh sát muốn tiến hành kỹ thuật phân biệt, ta còn không có đi gian phòng, hiện tại không cách nào xác định ném đi cái gì. A Mạn đã khẽ nhíu mày, Bệ vợ Lý ở không phải chỉ an không sai sao? kia là trước kia. Hẹ Lần Hơ Măng chỉ vào bên ngoài biệt thự nói rằng, mấy năm này, theo kinh tế trở nên kém, người thất nghiệp càng ngày càng nhiều. Lô Trương giờ liệt chỉ an tình trạng không ngừng chuyển biến xấu, loại tình huống này cũng lan đến gần bệ vỡ Lị Hự ở, gần nhất 2 năm này, bệ vỡ Lị Hự ở phát sinh trộm cắp án, so với quá khứ 10 năm cộng lại còn nhiều hơn. Mặt Thẻ nhún vai, bệ vỡ Lị Hự ở ở lại đều là kẻ có tiền, đổi lại là ta muốn ném ít tiền hoặc là thứ đáng giá lời nói, chọn lựa đầu tiên cũng là bệ vỡ Lị Hự ở. A Mạn đang ngẩng đầu nhìn lầu hai, nói rằng, trang viên bảo an còn muốn tăng cường a. Đoán Trừng Sở người tiến vào cố ý chọn đêm nay. Mặt Thẻ đã có chút suy đoán, chúng ta muốn cử hành đấu giá hoạt động tin tức, đã sớm tán phát ra ngoài, đêm nay ta khẳng định không ở nhà. Hắn không khỏi lắc đầu cười cười, cái này Tặc vẫn là cái người hữu tâm. Hệ Lần Hờ Màn cũng là cảm thấy Mạt Khẽ nói rất nhiều đạo lý, nói rằng khả năng đã sớm để mắt tới ngươi. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nơi nơi này bảo an, tốt nhất lại tăng cường một chút. Mạt Khẽ nhẹ gật đầu, ta ngày mai liền để Bờ Dân tới xem một chút. Trước kia tại đệ đản tá bộ đội thời điểm, Bờ Dân William luyện tập là thế nào giết người và giải cứu, bất quá xuất ngũ trở thành bảo tiêu về sau, chủ công chính là an toàn bảo vệ, có thể nói là tuyệt đối nhân sĩ chuyên nghiệp. Thứ việc trong nhà tiến bảo tặc, Mạt Khẽ lại không thể nào lo lắng, hồn ở trong trang viên cơ bản không có tiền mặt, vật phẩm quý giá cũng không nhiều. Rõ giá trị trăm ngàn đô la nguyên thạch bổn tam lớn, muốn trộm cũng không cách nào lặng lẽ trộm đi, chân chính đáng tiền ngân cơ bản đều là hắn thời trang, cao cấp trang phục cùng rộ lẹt tài trợ quý báo đồng hồ. Bất quá, đồng hồ cũng không có thả trong phòng ngủ, mà là tại lầu 1 trong tủ bảo hiểm. Nghĩ tới đây, Mạc Thè đứng dậy tiến vào phòng khách bên cạnh một căn phòng, mở ra két sắt nhìn một chút, hơn 20 khối rộ lẹt đồng hồ chính nhất khối không ít nằm tại trong tủ bảo hiểm đi theo phía sau hắn hề lần hờ mặn hỏi, "Không có bị trộm?" "Không có." Mạc Thè đóng lại két sắt, nói rằng, "Đây là trong trang viên thứ đáng tiền nhất." Hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, người qua đây cho đó da để nữ hầu đơn giản tra xét, ngoại trừ lầu 2 phòng ngủ chính, những phòng khác không hề động qua vết tích. Trở lại trong phòng khách, Mạc Khè cùng Á Mããn đã cùng hệ lần hờ mắng lại nói một hồi, trên lầu cảnh sát hoàn thành hiện trường điều tra, Bẹt Nạ Tỷ cảnh sát trưởng mời hắn đi lên, muốn xác nhận bị mất nào vật phẩm. Á Mããn đã cùng hệ lần hờ mằn cũng đi theo Mạc Khè lên lầu 2, cùng một chỗ tiến vào to lớn phòng ngủ chính. Tiến vào phòng ngủ chính, Mạc Khè nhìn thấy mấy nơi tạm thời kéo vành đai cách ly, Bẹt Nạ Tỷ cảnh sát trưởng ở bên cạnh giải thích nói, đây là tiến vào trong phòng nhân chủ muốn sống động đậy mấy cái khu vực, chúng ta đang thu thập các loại vết tích, chẳng mấy chốc sẽ rút đi. Mạc Khè nhìn một chút, vài gai cách ly vòng chỗ ở, cơ bản đều tại đặt đồ vật giá đỡ, phòng giữ quần áo cùng tủ đầu giường phụ cận. Trong phòng ngủ không gian chứa vật phần lớn cũng tại những địa phương này đặt đồ vật giá đỡ giống như thiếu đi một vật, tủ đầu giường bên kia bị lật qua lật lại qua, mấy chương đặt ở cuốn sổ phía dưới hắn cùng bờ dít nỉ chụp ảnh chung cùng cùng chặt lại giở trợ dẫn chụp ảnh chung không thấy, vật gì khác hẳn không có thiếu. Sau đó, Mạc Khè tiến vào phòng giữ quần áo, nơi này các đặt đều là hắn thời trang cao cấp trang phục cùng một chút đồ thể thao, thiếu một bộ màu đậm lễ phục, tận cùng bên trong nhất trước đó tràn đầy một cái ngăn kéo bị móc rỗng. Kiểm tra qua một lần, Mạc Khè đem lại khái thiếu quyết vật phẩm cùng Bẹt Nạ tỷ cảnh sát trưởng nói một lần trong ngăn kéo là cái gì. Bẹt Nạ tỷ cảnh sát trưởng phát giác được Mạc Khè quên nói như thế. Mạc Khè nhún vai, quần lót của ta. Phục. Sau lưng truyền đến thanh âm kỳ quái, Mạc Khè quay đầu nhìn lại, hệ lần hơ mằn vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, A Mạn đã lại nhịn không được che miệng nở nụ cười. A Mạn đã tò mò hỏi, người này trộm đồ lót làm cái gì? Mạc Khè lắc đầu, ai biết. Hệ lần hơ mằn rất bình tĩnh nói, đoan trường gặp gỡ luyến vật đam mê loại hình. Bẹt Nạ tỷ cảnh sát trưởng gãi gãi cái ót, một vị Hollywood ngôi sao lớn bị người đánh cắp đi co lại thế mới đồ lót, loại án này không coi là nhiều đấy. Mạt Khệ không muốn tại cái đề tài này phía trên dây dưa, chủ động hỏi, "Bẹt Nạ tỷ cảnh sát trưởng, các ngươi có phát hiện sao?" Bẹt Nạ tỷ cảnh sát trưởng lập tức trả lời, "Tiến vào phòng ngủ người chỉ có một cái, từ lưu lại dấu chân phán đoán, hẳn là nam tính." Hắn quay người hướng về kia phiến rộng mở cửa sổ đi đến, chào hỏi Mạt Khệ ba người, "Mời đến bên này." Mạt Khệ, "À, Mạn đã cùng hệ lần hớ măng lập tức đi theo. Bettna Tỉ cảnh sát trưởng chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ nói rằng, từ hiện trường dấu vết lưu lại phán đoán, kẻ xông vào là từ núi thể bên dưới vách núi tay không bò lên. Á Mạn đã tiến tới nhìn thoáng qua, khoảng cách biệt thự rất gần địa phương, chính là bệ vỡ lỉ hơn một đoạn vách núi, vách núi mặc dù không cao lắm, cũng không phải 90 độ thẳng từ trên xuống dưới, nhưng nhìn ra góc chết cũng có 80 độ, độ cao càng là vượt qua 50 thước anh, người bình thường căn bản không có khả năng bò đi lên. Bettna Tỉ cảnh sát trưởng chỉ chỉ biệt thự phía dưới một đoạn hoa cỏ xốp xít địa phương, nói rằng, hắn từ nơi đó bò lên, xâm nhập hở nở tiên sinh nhà ở, lại dọc theo ống thoát nước nói bò lên trên lầu 2. Sau đó mở cửa sổ ra, tiến vào căn phòng ngủ này. Hắn nhìn một chút mặt kệ, dựa theo hồi nợ tiên sinh miêu tả, vị này kẻ xông vào trộm đi bốn tấm hay là năm tấm ảnh chụp, một đại tiểu cũ camera, một bộ màu đậm thời trang cao cấp Âu phục, còn có. Khục, có lại thế không có sử dụng qua đồ lót. Mặt kệ nhẹ gật đầu, lại nhìn đặt đồ vật giá đỡ bên kia một cái, kia là hắn vào tay lại thứ nhất camera, dọn nhà thời rất phải có kỷ niệm ý nghĩa, đặc biệt lưu lại, đặt ở trong phòng ngủ. Camera ở trong có hay không đặc thù đồ vật. Hắn cố gắng nhớ lại một phen. Bệnh nạ tỉ cảnh sát trưởng nói tiếp cảnh sát phán đoán. Kệ sông vào hẳn là mang theo một cái cỡ lớn ba lô, còn có tương đối leo núi kinh nghiệm, hắn trộn cấp đắc thủ về sau, lại đường cũ chạy trốn. Hắn chỉ chỉ to lớn rơi ngoài cửa sổ mặt, nói rằng, giống như là loại này vách núi, lui về so bỏ lên tầng khó, cái này có khả năng vẫn là một cái leo núi cao thủ. Matt lúc trước lựa chọn mua sắm tòa này hào trạch, cửa sổ sắt đất một mặt vách núi là đã động hắn tuyển hạng một trong, nơi này đã có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát Los Angeles cùng bè vợ Lý Hự ở, lại là thiên nhiên chứng ngại, nhưng chưa từng nghĩ tới, còn có người thật leo lên. Không nói người bình thường, cho dù là hắn cái này vận động tế bào đối lập phát đạt ra họa tự hỏi cũng bỏ không được, có thể bỏ lên trên loại này vết núi, lại dẫn một bao đồ vật bình yên rút đi người, khẳng định tiếp thụ qua tính chuyên nghiệp huấn luyện đây cũng là cảnh sát tại hiện trường có thể được tới không nhiều manh mối một trong. Bệnh nạ tỉ cảnh sát trưởng sau đó lại nhắc nhở, "Hòn Lở tiên sinh, cá nhân ta đề nghị ngươi một lần nữa đối cái này, một bên các biện pháp an ninh tiến hành quy hoạch." Mặt khẽ nhẹ gật đầu, "Ta sẽ mau chóng hoàn thiện." Hắn cũng không muốn loại này trộm cướp án lại đến lần thứ hai, đợi ngày mai bở dân uy Liam tới về sau, có cần phải tiến hành nhất định điều chỉnh. Cảnh sát lại tại nơi này bận rộn hơn 1 giờ. Đáng tiếc có thể thu thập đến manh mối vô cùng có hạn, Bẹt Nạ tỉ cảnh sát trưởng trước khi rời đi, đặc biệt căn dặn Mattie, hiện trường tạm thời giữ lại 2 ngày, để cảnh sát đến tiếp sau có thể làm càng thêm tỉ mỉ hiện trường, kỹ thuật điều tra. Mattie đồng ý, bất quá tại cảnh sát trước khi rời đi, hệ lần hờ mằng lôi kéo xem như người phụ trách Bẹt Nạ tỉ cảnh sát trưởng nói chuyện một đoạn thời gian rất dài, xem như liên quan đến Hollywood đang hoạt ngôi sao vụ án, mong muốn giữ bí mật căn bản không có khả năng, nhưng song phương thế tất yếu tại một ý chuyện phía trên đặt thành nhất trí. Thành phố Bện Vỡ Lị cư trú số lượng đông đảo phú hào doanh nhân, thành phố Bện Vỡ Lị cục cảnh sát kinh nghiệm phương diện này tương đối phong phú. Có một bộ tương đối hoàn thiện chương trình đưa tiến thành phố Bệ vợ lý cục cảnh sát một vài người, Mặt Thệ trở lại phòng khách, A Mạn đã bưng lấy cà phê ngồi dựa và ở trên sofa, Hẻ Lận Hờ Măn nâng cằm lên không ngừng đi tới đi lui chuyện này sẽ không mang đến ảnh hưởng trái chiều. Hẻ Lận Hờ Măn trước trước sau, sau suy nghĩ tỉ mỉ qua, một hồi người để bở là Anderson đổi mới blog, chủ động công bố bị trộm, lại phụ lên mấy chương hiện trường ảnh chụp, không nên để lại cho báo nhỏ quá nhiều lùng tung lẫn lộn không gian. Mặt Thệ nhẹ gật đầu, cũng đồng ý Hẻ Lận Hờ Măn đề nghị vứt bỏ ảnh chụp ở trong không có loại kia a. Hẻ Lận Hờ Măn biết Mặt Thệ rõ ràng chính mình hỏi là cái gì không có. Mặt Hệ vô cùng xác định, kia mấy tấm ảnh chụp là ta phân biệt cùng chặt lại giờ thở dần cùng Bợ Dịch Nghị chụp chung. Nói đến Bợ Dịch Nghị, hắn chợt nhớ tới một cái chuyện, lúc trước còn tại đọa bảng phía bắc ở lại thời điểm, Bợ Dịch Nghị đã từng cầm đại này camera, quay chụp qua hai người cùng một chỗ sinh hoạt video. Chương 458, liên hợp lẫn lộn. Chương 458, liên hợp lẫn lộn cái gì? Hết lần hờn nghe xong mặt Hệ lời nói, lập tức sinh ra không ổn liên tưởng, ít có tăng thêm ngữ khí hỏi, "Mặt Hệ, ngươi nói là vứt bỏ bộ kia tiểu cũ camera bên trong, khả năng có một đoạn ngươi cùng Bợ Dịch Nghị cùng một chỗ lúc quay được video?" Đúng vậy a." Mặt Thệ nhẹ gật đầu, bất quá hắn có thể nghe ra được hệ lần hơ mằn nhiều lẩm. Nói tiếp, "Ngươi đừng nghĩ kém, không phải loại kia video, ta nhớ được tựa như là có một lần ta xuống phòng bếp cho bợ dịt nỉ nấu cơm, nàng cảm thấy thật có ý tứ, liền chụp lại." Amanda lúc này xen vào nói, "Ngươi sẽ còn làm đồ ăn, không phải là vì truy nữ nhân chuyên môn học a?" Đang ngồi đều là bạn cũ, mặt Thệ cũng không che giấu, nói rằng, "Không có một chút độc nhất vô nhị được kỹ, sao có thể đuổi tới nữ nhân xinh đẹp." Amanda đã hơi bĩu môi, "Ngươi tự tin quá mức." Mặt Thệ hệ lần hơ mằn cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, nói rằng Không phải loại kia video liền tốt, ngược lại bở dịt nỉ bên kia năm ngoái ngay tại bắt các ngươi mối tình đầu cùng sự nữ làm hư đầu, Đoàn Trường cũng sẽ không để ý. Mặc Khè lúc trước cùng bở dịt nỉ là hòa bình triệt tay, hai người cũng không có náo mâu thuẫn, hắn nghĩ một lát, nói rằng, ta còn là cùng bở dịt nỉ bên kia chào hỏi a. Ừm. Hệ Lận Hờ Mằn không có phản đối, chào hỏi cũng tốt. Bây giờ cái này internet thời đại, cùng loại dạng này video lưu truyền sau khi ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại trên internet. So với video, Mặc Khè đối chạm vào hồn nợ trang viên trộm cướp phạm càng có hứng thú, đối hệ Lận Hờ Mằn nói rằng Ngươi nhìn chằm chằm cảnh sát bên kia một chút, cho thêm bọn hắn gia tăng chút áp lực, để bọn hắn mau chóng bắt được nghi phạm. Vậy mà trộm được trong nhà của hắn, còn đánh cắp đồ lót, nhất định phải làm cho tên khốn kia trong tù nhiều nhặt mấy năm xả phòng. Helen Hơ Măn không có trả lời mà khẽ lơ nói, trái lại nói, ta cho rằng đầu tiên phải hiểu rõ mục đích của người này. Á Mạn đã lập tức hỏi, "Helen, ý của ngươi là đây không chỉ trộm cướp, người mang tội trộm cắp bình thường, có mấy người sẽ trộm đồ lót?" Helen Hơ Măn mở ra tay nói rằng, "Trộm quần lót người, thường thường mục đích đều không đơn thuần." Mạc Khè nhíu mày, nghĩ đến cái nào đó bẩn thỉu đạo của người, nhìn về phía Helen Hơ Măn. Trộm cắp phạm là cố ý trộm cắp đồ lót. Hệ lần hờ màn không trả lời thẳng, nói rằng, đối phương cố ý chọn lựa đêm nay ra tay, rõ ràng biết ngươi là chủ nhân nơi này, bỏ vào phòng ngủ về sau, cũng không có lấy đi trong phòng ngủ vật có giá trị nhất, trọng điểm hạ thủ ngược lại là quần lót của ngươi. Nang bóp bóp cái cằm, ta hoài nghi, trộm cắp phạm có thể là ngươi fan hâm mộ hoặc là hâm mộ ngươi. Mặt tệ cảm giác có dọt mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống đến, nói rằng, chỉ mong không phải, dạng này fan hâm mộ ta có thể tiêu thụ không được. Trộm cắp quần lót luyến vật đang mê fan hâm mộ, ngắm lại đều cảm thấy khi người, đều sẽ nổi da gà. Phế lần hơn màn không phải đang nói đùa, Trịnh trọng đối với hắn nói rằng, cùng loại dạng này fan hâm mộ, bất kỳ ngôi sao đều sẽ đau đầu, ngươi muốn thăng cấp hồn nợ trang viên bảo an, phòng ngừa sự kiện như vậy lần nữa xảy ra, mà khắc còn muốn chú ý thường ngày xuất hành lúc các biện pháp an ninh, để bợ dân uy Liam lưu ý thêm một chút, tại công chúng trường hợp không muốn đi ra bảo tiêu ánh mắt. Ừm. Mạc Khè biết loại chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta ngày mai liền sẽ đi làm. Kỳ thật hắn rất hoài nghi cảnh sát có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn bắt được người, dù sao người kia lưu lại manh mối quá ít. Sau đó Mạc Khệ trước cho Bở là Anderson gọi điện thoại, vì công tác thuận tiện, Bở là Anderson đã sớm đem đến bệ vợ Lý ở bên ngoài, nàng tiếp vào điện thoại không bao lâu, liền lái xe chạy tới, đi trước trên lầu chụp hình, lại đăng nhập Mạt Thạch Blog, chủ động lộ ra ánh sáng đêm nay họn nở trang viên tao ngộ trộn cấp sự kiện. Trộn cấp sự kiện tạm thời bỏ qua một bên, hệ lần hơ mặn cùng A Mạn đã không hề rời đi, cùng Mạc Khệ tiếp tục thảo luận công tác phương diện sự vụ, đặc biệt là đêm nay từ thiện đấu giá, đây cũng là các nàng đi vào hòn nở trang viên nguyên nhân. A Mạn đã từ trong túi công văn mặt móc ra một phần thống kê văn kiện, vừa nhìn vừa đối Mạc Khệ nói rằng, đêm nay quên tiền tăng thêm từ thiện đấu giá Cái thẻ gom góp tới 22.560.000 đô la, đương nhiên đây là mặt giấy số lượng, quy tiền khoản tiền còn không có thu đến tiền, hơn nữa có bộ phận tiền cũng có thể sẽ không thu được. Mặt thẻ cũng là có chút hiếu kỳ, hỏi, có người quên tiền về sau không nhận nợ? Có. Nói tiếp người là Hẻ Lần Hơ Mận, Hollywood có không ít loại người này, trong đó không thiếu ngôi sao lớn, tỉ như dụ Lý Á Robert, các đỡ rịn rẹ tại Jones cùng ổ tở dạ phải chờ gì chờ một chút, thưởng xuyên dạng này. Á mạn đã còn nói thêm, khẳng định có một bộ phận quên tiền tiền không thu được. Nàng mở ra văn kiện, trong lòng hơi chút tính toán, ta tính toán một cái Có thể thu đến từ thiện sẽ không thấp hơn 20 triệu đô la." Mặt Khè nhẹ gật đầu, "Cái này cũng không ít." A Mạn đã cười cười, nói rằng, "Chúng ta bắt đầu từ ngày mai sẽ công khai hai cái này quý từ thiện bộ phận tin tức trước mặt toàn thế giới quyên tiền." "Không nên quên dùng tiền." Mặt Khè nhắc nhở, "Chúng ta muốn xuất ra nhất định hành động thực tế đến." "Ngươi yên tâm đi." A Mạn đã hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, trễ nhất sẽ không vượt qua tháng sau thượng tuần, ta sẽ tổ chức quý từ thiện khởi xướng một lần đại quy mô quyên tặng hoạt động, sẽ đem chúng ta mộ tập đến khoản thứ nhất tiền bạc 40% tiêu xài, chúng ta muốn vì ngươi thắng thật tốt tên danh, mở rộng ngươi danh tiếng để toàn thế giới đều nhìn thấy ngươi Thiệt Thông. Mặc Khẽ nhìn chằm chằm A Mạn Đã, "Lời này ta làm sao nghe được hương vị không đúng đây?" A Mạn Đã ha ha nở nụ cười, cố ý hướng mặt khẽ chớp chớp mắt, "Chỉ cần vận hành tốt hai cái này quỹ từ thiện, ta về sau liền có thể bảo hộ chất lượng cao sinh hoạt." Mở qua một câu trò đùa, nàng lại trở lại chính đề, "Mặc Khẽ, thời gian cho phép, ngươi tốt nhất cùng liên hiệp quốc cùng những người lại đi một lần châu phi, dạng này cũng có thể gia tăng quỹ từ thiện sức thuyết phục." Mặc Khẽ ngược lại nhìn về phía Hề Lần Hờn, nói rằng, "Ngươi căn cứ ta lịch trình, cùng A Mạn Đã cân đối a." Đối với đám ngôi sao tới nói, Từ thiện chính là một trận trình diễn, nếu là Tú, đương nhiên cũng muốn tự mình ra sân. Bỡ là Ender sân xử lý xong lục chuyện, đi theo hệ lần hở màn cùng A Mãn đã cùng rời đi Hở Nợ Trang Viên, Mạc Khè tạm thời không cách nào lại đi phòng ngủ chính, bất quá biệt thự của hắn cũng đủ lớn, có là gian phòng. Sáng sớm hôm sau, vợ dân William liền đi tới Trang Viên, cùng Mạc Khè sau khi thương nghị, liên hệ lúc trước hắn đảm nhiệm chức vụ chuyên nghiệp công ty bảo an, chuẩn bị vì Hở Nợ Trang Viên tiến hành tính nhắm vào bảo an thang cấp. Mạc Khè đối với chuyện này thấy tương đối trọng, vì nải chuyên môn chuẩn bị một khoản hạ mà khắc, Bộ dân uy William cũng tăng cường mật thẻ thường ngày xuất hành lục án toàn công việc bảo vệ, để phòng thật gặp phải loại kia cực đoan fan hâm mộ. Bận rộn nửa buổi sáng, mật thẻ còn tiếp đến Izina bằng điện thoại, internet cùng truyền thống trên truyền thông đã tràn ngập hòn nở trang viên bị trộn tin tức, bởi vì mật thẻ thông qua block chủ động thả ra tin tức, cũng không có quá mức không hợp tói thường suy đoán xuất hiện. Buổi trưa, hệ lần hơn măn cùng thành phố bệ vợ lý cục cảnh sát liên hợp triệu tập buổi họp báo, đơn giản thông báo một bộ phận tình tiết vụ án. Bất quá, tình tiết vụ án cơ bản không có tiến triển, cảnh sát tạm thời không có đạt được quá nhiều có giá trị manh mối. Buổi họp báo về sau, Mạt Thệ chuyên môn cho bợ dị̣t nỉ gọi điện thoại, cáo chi liên quan tới camera cùng video tình huống. Bợ dị̣t nỉ rõ ràng nhớ kỹ khi đó tình huống, cũng không có quá mức để ý, dù sao trong video cũng không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn lớn nội dung. Nhưng hai người trò chuyện sau không đến 2 giờ, bợ dị̣t nỉ lại gọi điện thoại tới, mong muốn cùng Mạt Thệ cùng hệ lần hở măn cùng nhau tâm sự. Mặc dù không biết bợ dị̣t nỉ bên kia muốn làm gì, Mạt Thệ vẫn là đáp ứng, lúc này thông chi qua hệ lần hở măn, lại mời bợ dị̣t nỉ người bên kia đến hòn nợ trang viên lặng khách. Bây giờ bờ dịt nỉ cũng tại bệ vợ lý ở An gia, nàng hào chạy khoảng cách hơn nửa trang viên cũng không tính rất nhiều, đại khái chừng 10 phút đồng hồ đường xe. Vào lúc ban đêm, song phương tiến hành vượt qua 2 giờ ban bạc, sau đó đặt thành một loạt hiệp nghị. Mặc kệ cùng bờ dịt nỉ mặc dù không còn là tình lữ, nhưng đối lẫn nhau đều hữu ích chuyện, vẫn vui lòng đi làm. Sau đó, hệ lần hơn mặn lại liên hệ Disney ảnh nghiệp cùng Tỷ Dị Topke cạ dịt bình đoàn làm phim, bây giờ khoảng cách Tỷ Dị Topke cạ dịt bình hai, Euman, S trẻ chiếu lên chỉ có tầm 10 ngày, vì sau cùng trước khi chiếu lên tuyên truyền bản ngắn, Disney ảnh nghiệp cũng vui vẻ tại ở bên trong trộn lẫn một cước. Ngoài dự liệu chính là bị trộm đi camera ra cùng video, dường như hạt mưa rơi vào biển cả, một chút vết tích đều không có lưu lại, đánh cắp camera ra người, dường như cũng vô ý lộ ra ánh sáng bên trong tổn chứa đoạn video kia. Một mực chờ tới đầu tháng 7, video đều không có chạy ra. Video không có bị trộm đi người lộ ra ánh sáng, vậy thì chủ động lộ ra ánh sáng tốt. Lúc trước Mạt Thệ cũng không có quá để ý đoạn video này, rất nhanh liền quên đi, nhưng bọn dịt nỉ đã từng khảo đi một phần, nàng bên kia rất nhanh lật tìm được, sau đó thông qua Mạt Thệ liên hệ tờ MZ Gina -E bởi ở. Bợt dịt nỉ album mới đem bán sắp đến. Mạt Thệ cũng sắp có trên điện ảnh chiếu, đôi này năm đó mối tình đầu tình nhân, như cũng duy trì nhất định ăn ý, tại loại này hợp tác 2X truyền truyền lẫn lộn bên trên ăn nhịp với nhau. Easy Na bở rất nhanh tại TMZ bên trên công bố đoạn này ấm áp video, tiếp theo bị vô số trang web cùng đài truyền hình đăng lại, đưa tới fan điện ảnh cùng nhạc lưu hành mê gần như điên cuồng phản ứng, tạo thành náo động hiệu ứng, có thể nghĩ. Cái này khiến Mạt Thệ cùng bở dật ní độ chú ý trong thời gian ngắn tăng vọt, đồng thời cũng làm cho bọn hắn điện ảnh mới cùng album mới lấy được vô số ánh mắt, truyền truyền hiệu quả so dự đoạn còn tốt hơn. Thậm chí Còn có một số truyền thông cùng fan hâm mộ nhau nhau biểu thị tên Louis, dạng này một đôi kim đồng ngọc nữ vì cái gì liền chia tay đâu. Bất luận là Marky hay vẫn là Beverly, đều không có trả lời vấn đề như vậy, bởi vì hai người còn có càng trọng yếu hơn công tác còn bận rộn hơn. Ngay độc lập ngày nghỉ vừa qua khỏi, mới một cái cuối tuần đến trước đó, toàn thế giới fan điện ảnh ánh mắt đều chuyển hướng ở vào Los Angeles California Disneyland, hải tắc cuốn hoàn sắp kéo ra màn lớn. Disney ảnh nghiệp danh xưng đầu nhập 5 triệu đô la, vì PG Top Care cả dịch bệnh hai, Euman, S chệ chế tạo ra một cái siêu cấp lễ chiếu ra mắt. Chương 459. Tìm kiếm linh cảm trên 459, tìm kiếm linh cảm. California điệt nổi lên người đông nghìn nghìn, từng chiếc xe hơi màu đen xuyên qua fan điện ảnh hội tụ cửa lớn, lái vào nhạc viên bên trong, vì nên đón trận này trọng yếu bởi chiếu ra mắt, điệt nổi lên chỉnh lý đổi mới hoàn toàn, khắp nơi biểu hiện ra tỷ dị tốt ke cả dị bệnh vết tích, liền Mễ Lao sư cùng vịt Đông Nam dạng này phim hoạt hình nhân vật, đều mang lên trên giấc sợ ạ giật thuyền trưởng hải tận vũ. Nhạc viên bên trong có thể chứa đựng hơn 1000 người Hollywood dạng hát trước, thật dày thảm đỏ một mực trải ra đối diện phim khoa học kỹ thuật trận cửa quái miệng, bởi vì dạng hát phụ cận có chơi trò chơi công trình cải tạo, ô tô ra vào tương đối khó khăn. D딧 Ni ảnh nghiệp khai thác một loại khác đi thảm đỏ phương thức, đoàn làm phim cùng các khách quý từ nhạc viên Hollywood khu rộng rãi cửa chính phủ cận xuống xe, sau đó tiến vào tạm thời cải tạo vì chỗ nghỉ nơi phim khoa học kỹ cho trận. Quán cửa không tiến vào, tại tạm thời phòng nghỉ hơi dừng lại về sau, lại từ cửa chính đi ra, thông qua thật dài thảm đỏ tiến vào Hollywood rạp hát. Mặc Khệ ngồi ô tô chậm rãi tiến vào điệt lẫy lẫm, hướng về Hollywood khu chạy tới giúp ta nhìn xem, không có vấn đề chứ. A Lệ sáng giờ dạ đạc đạ gì ổ mặc màu đen thấp ngược lễ phục dạ hội, an vị tại mặt Khệ bên cạnh, ta rất lâu đều không có đi qua thảm đỏ. Vô cùng xinh đẹp, hoàn mỹ. Mạt Khè đánh giá Aletzander Zada Dada Zhi Ổ một phen, chỉ cảm thấy sóng lớn cuốn chào, "Anna, ngươi nhất định sẽ trở thành đêm nay thảm đỏ tiêu điểm." Aletzander Zada Dada Zhi Ổ cười cười, nhưng không có lên tiếng, mỗi cái buổi tiếp mặt Mạt Khè đi đến thảm đỏ cô gái đều có thể trở thành tiêu điểm. Mạt Khè trước đó mời Aletzander Zada Dada Zhi Ổ xem như đêm nay bạn gái, Aletzander Zada Dada Zhi Ổ không có cự tuyệt ô tô trước sau tấm che lúc này thăng lên, ngồi ở vị trí ghế bên tài xế bờ dân uy Liam xoay đầu lại, dặn dò, "Mạt Khè, hiện tại là đặc thu thời kỳ." Vô luận như thế nào đều không nên rời bỏ ta có thể khống chế Phạm Vi, thảm đỏ tận lực đi nhanh một chút, không muốn cùng Phan Hâm mộ có quá nhiều giao lưu. Ừm. Mạt Khè biết Bở Dân Uy Liam là vì an toàn của hắn cân nhắc, nói rằng: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn." Bở Dân Uy Liam không có nhiều lời, quay đầu lại đi, hắn làm Mạt Khè bảo tiêu được một khoảng thời gian rồi, biết Mạt Khè tương đối cẩn thận, xưa nay cũng sẽ không coi nhẹ an toàn của mình vấn đề. A Lệ Sảng giờ dạ đặt đạ di ổ quan tâm hỏi, cái kia trộm đầu người còn không có bắt được. Mạt Khè lắc đầu, "Không có, cảnh sát cơ bản không có tiến triển." Otto lúc này tới mục đích Mặt Khè cùng Ạ Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị ổ xuống xe, tiến vào khoa học kỹ thuật trong quán tạm thời cải biến phòng nghỉ. Căn này phòng nghỉ ngay tại khoa học kỹ thuật quán cửa chính xuất khẩu phụ cận, đã tụ tập rất nhiều người này, Mặt Khè. Johnny đập đối Mặt Khè vẫy vẫy tay, bên này, Mặt Khè mang theo Ạ Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị ô đi tới, Johnny đập bên cạnh cậy Dạ Nghị đột lì đoạt trước nói, nghe nói nhà ngươi bị tặc rời trống. Đúng vậy a. Mặt Khè cố ý nói rằng, cho nên, tội dạ, ta chuẩn bị đem ngươi tại lò Sảng Giở Lết phòng ở truyền thông, đi bổ sung ta trống giống nhà. Giữ lại ngang hai tóc vàng hạ mạn đã lúc này đi tới, trước cùng Mặt Khè. Tây Dạ Khnỉ Tất Ly nỉ tật lý chào hỏi, tiếp lấy đối A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di ổ nói rằng, "Anna, ta vị ngươi giới thiệu mấy người bạn." Tất A Lệ Sảng Giở Dạ Đạt Đạt Di ổ vừa cười vừa nói, "Hai người này rất nhanh liền đi địa phương khác." Tây Dạ Khnỉ Tất Ly tiến đến mặt Khè bên người, thấp giọng nói rằng, "Ngươi ánh mắt thật kém." Mặt Khè biết nàng nói đến là có ý gì, đồng dạng hạ giọng, nói rằng, "Chỉ cần có một chút có thể thắng được ngươi như vậy đủ rồi." Nghe nói như thế, Tây Dạ Khnỉ Tất Ly mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Hai người mở đã quen trò đùa, Mặt Khè cười cười Johnny đẹp lúc này xen vào nói, "Disney ảnh nghiệp có hay không hỏi thăm qua các ngươi phần tiếp theo chuyện." Mặt thẻ Thu lại nở nụ cười, nói rằng, "Coi à, Illuman S Jet dự bán vô cùng nóng này, bọn hắn đã tại chuẩn bị bộ 4. Từ nửa tháng trước, Disney Top Care cả dịch biển hai, Illuman S Jet cuối tuần đầu vé xem phim liền bắt đầu dự bán, căn cứ nhiều ra quyền uy cơ cấu cùng Bắc Mỹ thương nghiệp dạp chiếu phim liên minh công bố số liệu, phim Bắc Mỹ cuối tuần đầu dự bán vé phòng đã vượt qua tháng 3 năm 10 triệu đô la, ngoại giới phổ biến cho rằng bộ phim này Bắc Mỹ tuần đầu phòng vé sẽ nhẹ nhõm đột phá 100 triệu đô la đại quan." Thầy Dạc Nghị Tất Lỵ cũng gật đầu nói, "Disney ảnh nghiệp người, có cùng người đại diện của ta tiếp xúc qua." Nàng tiếp lấy còn nói thêm, "Bất quá, ta không hứng thú tiếp tục biểu diễn Elizabeth Swan." Mặt Khệ cùng Johnny đẹp không có chút nào ngoài ý muốn, lúc quay chụp tại Dạc Nghị Tất Lỵ cũng đã nói nhiều lần đoán chừng Disney ảnh nghiệp cũng sẽ không để ba người chúng ta lại ghé vào một hồi. "Ngoài trừ Michael Fastbend ở cùng Gem Cạp và hai cái này tử đàng, đẹp là Mặt Khệ bạn tốt nhất." Hắn nói thẳng, "Ta để hệ lần mở ra 20 20 thủ lao, đem Disney ảnh nghiệp người hù chạy." Johnny đẹp sáng lên tay hoa, chỉ chỉ Mặt Khệ, nói rằng, "Ta so ngươi còn quá mức." Ta muốn 30 30. Mặt Khệ không khỏi nở nụ cười, Tây Giác Nghị Tất Lỵ cùng Johnny đẹp cũng nở nụ cười không bằng ta cùng một chỗ ép khò Disney tại Tỷ Dị Top The cả dật biển bên trên thuần phi mích lợi. Mặt Khệ đề nghị, ngược lại bọn hắn còn có quanh thân cùng công viên trò chơi. Ừm. Johnny đẹp nhẹ gật đầu, ta thích đề nghị này. Tây Giác Nghị Tất Lỵ theo tuổi tác gia tăng, tâm kế cũng tại tăng trưởng, nói rằng, Tỷ Dị Top The cả dật biển 2, Euman, S chặn phòng vé siêu cấp bán chạy lời nói, chúng ta liên hợp lại hướng Disney ảnh nghiệp tạo áp lực, tranh thủ tại hơn, SN bên trên cầm tới càng nhiều chia hoa hồng. Nàng tiếp tục tham diễn cái series này mục đích chủ yếu chính là vì kiếm được tiền nhiều hơn, có đầy đủ tiền, sau đó khả năng tùy ý đi quay giữa các phim. Matthew hoàn toàn đồng ý với dạ kỉ tuyệt ly đề nghị, nói rằng, Disney ảnh nghiệp khai thác hai bộ bộ quay chụp phương thức, trên thực tế tổn hại chúng ta ít lợi, nếu như ỷ e ẩu man, S Jet bán chạy về sau lại đập hớt, SN Disney ảnh nghiệp khẳng định phải thanh toán cho chúng ta càng nhiều thù lao, chúng ta hẳn là tranh thủ nên được lợi ích. Johnny đẹp chỉ suy tính 2 giây, liền nói, ta đồng ý. Disney tốt kê cả dật biển bên trong tam sắt sắt, ngoại trừ hữu nghị bên ngoài, lại cấp tốc đạt thành lợi ích đồng minh. Matthew đẹp cùng tầy dạ khí nỉ tật lý ba người đứng ở chỗ này, một mình tạo thành một cái vòng quan hệ, đa số người đều rất thức thời, sẽ không tùy tiện lại gần đương nhiên, không người thức thời cũng có. Giáng người cao gầy Taylor Swift nhanh chân đi tiến vào phòng nghỉ, mượn nhờ lớn máy móc âm nhạc công ty người sáng lập sở cốt bổ trợ tạo tạ quan hệ, nàng lấy được rất nhiều trọng yếu trường hợp vé vào cửa. Tiến vào cửa phòng nghỉ nơi, Taylor Swift lập tức thấy được Mạt Khệ, trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức đi tới. Còn chưa tới phụ cận, nàng liền chủ động chào hỏi, "Này, Mạt Khệ." Mạt Khệ nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lúc, Taylor Swift đã đi tới, gật gật đầu nói, "Ngươi tốt." Taylor. Johnny đẹp nhìn Taylor Sweep một cái, rõ ràng không có đánh ý nghĩ bắt chuyện, đối mặt khệ cùng Tẩy Dạ Kỷ Tất Ly nói rằng, vậy chúng ta liền nói rõ. Ừm. Tẩy Dạ Kỷ Tất Ly lên tiếng, nhìn về phía Taylor Sweep, Mạt Khệ nói tiếp, quay đầu để ba cái người đại diện ngồi xuống thật tốt nói chuyện, chuyện cụ thể từ bọn hắn đi làm. Có thể. Johnny đẹp hướng mặt khệ cùng Tẩy Dạ Kỷ Tất Ly khoát tay áo, trực tiếp rời đi. Mạt Khệ cũng không có giới thiệu Taylor Sweep dự định, Tẩy Dạ Kỷ Tất Ly đối mặt khệ nói một câu, cũng rời đi bên này. Taylor Sweep nhìn xem hai vị kia ngôi sao lớn đi ra, có thể cảm giác được Bổng hắn căn bản liền không có cầm nhìn tới chính mình không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngươi. Mặt khẽ có chút khách khí nói sở cốt bộ trợ trợ tạ tiên sinh giúp ta lấy được một phần mời. Taylor Swift vừa cười vừa nói, nhìn tương đối thẳng thắn, "Tài album mới thu xong, liền đợi đến phát hành, hiện tại giai đoạn này cần nhiều lộ diện, cho nên ta liền đến cọ các ngươi thẳng đỏ." Nàng nháy cặp mắt đào hoa, mang theo vài phần cẩn thận, hỏi, "Ngươi sẽ không để ý, đúng không?" Mặt khẽ mở ra tay nói rằng, "Đây là Disney ảnh nghiệp buổi chiếu ra mắt, cũng không phải ta." Cọ thảm đỏ loại chuyện này rất bình thường, ta không có nổi danh thời điểm, cũng thường xuyên cọ người khác thảm đỏ. Taylor Swift mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi: "Thật sao?" Người cũng sượt qua người khác thảm đỏ. "Đương nhiên là thật." Mạc Khệ tiện tay chỉ chỉ giải yến hội, "Nơi này tất cả ngôi sao, có mấy cái không có cọ qua thảm đỏ." Taylor Swift nhẹ gật đầu, "Cũng đúng à, mỗi cái ngôi sao đều có trải qua chưa thành danh giai đoạn." Mạc Khệ thuận miệng nói rằng, "Chờ ngươi album bán chạy, liền có thể thu đến rất nhiều việc động mời." "Ừm." Taylor Swift lộ ra rất có lòng tin, "Do ta viết ca khẳng định sẽ được hơn nên." "Ngươi viết ca?" Mạc Khệ có chút hiếu kỳ, "Dù sao cô gái này mới 17, 18 tuổi, chính ngươi sẽ sáng tác bài hát?" Taylor Swift lộ ra mấy phần nhỏ kiêu ngạo, "Đúng nha, ta tờ thứ nhất theo boom bên trong cả, đa số đều là chính ta viết." Mặt Thệ dựng thẳng lên một cái, "Sáng tác hình ca sĩ, không tầm thường." Hắn nhìn xem Taylor Swift còn mang theo vài phần ngây thơ khuôn mặt, nói rằng, "Ta vẫn cho là muốn có đầy đủ sự từng trải của cuộc sống, khả năng linh cảm bắn ra đi sáng tác bài hát." Cái này tựa hồ là Taylor Swift cảm thấy hứng thú vô cùng chủ đề, nàng nói rằng, "Ta sẽ chủ động tìm kiếm linh cảm, linh cảm tới thời điểm, ta tránh trong phòng, nửa giờ liền có thể hoàn thành một bài từ khúc." Linh cảm còn có thể chủ động tìm kiếm. Mặt Thệ rất hiếu kỳ. Taylor Swift bỗng nhiên có chút đáp a đúng, cái này, "Từng có thể tìm kiếm." Mạt Thệ hỏi, "Có thể mạo muội hỏi một chút ngươi tìm kiếm linh cảm phương tức sao?" Hắn chỉ chỉ cách đó không xa đẹp, ta cái kia quán cả bạn bè, cũng thường xuyên sáng tác bài hát, có lẽ có thể giúp đến hắn. Cái này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Taylor Swift tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, tham dò hỏi, "Mạt Thệ, tháng 10 lớn máy móc vì ta cử hành album phát hành sẽ, có thể mời ngươi tham gia sao?" Mạt Thệ nghĩ nghĩ, "Hiện tại ta không thể xác định. Có nhân viên công tác lúc này đi tới, nhắc nhở Mạt Thệ nên đi thảm đỏ vào sân." Chương 460. Hollywood công nghiệp tối cao tiêu chuẩn. Chương 460. Hollywood công nghiệp tối cao tiêu chuẩn. Nhìn xem phòng nghỉ thông hướng thảm đỏ cửa ra vào bên kia, Taylor Swift trong ánh mắt, tất cả đều là mặt thẻ cái bóng, cái này dĩ nhiên không phải Phạm Ma Xi, si, mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng so với đại đa số thiếu nữ, suy nghĩ của nàng muốn thành tục nhiều, hơn nữa xem như giờ dạ mượt chức giám đốc điều hành sở cốt bổ trợ trợ tạ, cũng hướng nàng quán châu qua rất nhiều Hollywood pháp taxi tồn. Có dạng này một vị Hollywood đại lao xem như đạo sư. Cầm thêm bản thân liền là cái vô cùng có tâm cơ cô gái, Taylor Swift đối vòng giải trí như biết vừa xa tuổi của nàng. Lớn máy móc gâm nhạc công ty người sáng lập Scott Bộ Trệ Tở tạ đi tới, thấp giọng hỏi, "Thế nào? Ta mời hắn?" Taylor Swift bốc lên một đôi lông mày, nói rằng, "Hắn không có bằng lòng." Ừm. Phải nói làuyện truyện tự truyện. Scott Bộ Trệ Tở tạ lại khích lệ nói, "Không quan hệ, ta đối với ngươi có lòng tin." Taylor Swift một mực lòng tin 10 phần, nói rằng, "Ta nhất định có thể thành công." Nàng con tại nhìn chằm chằm xuất khẩu bên kia, thì thào nói nhỏ, "Ta đã cảm thấy mặt thẻ hắn nở rất không tệ, đặc biệt thành tụ." Sơ cốt bổ trợ trợ tạ nhìn Taylor sờ hít một cái, lấy hắn hiểu, cô gái này tuổi tác không lớn, lại không phải loại kia sẽ phạm hoa si người. Bất quá, nghĩ đến mặt thẻ hòn nờ hạng nhất đang hoạt ngôi sao thân phận, hắn trong nháy mắt bình thường trở lại đi ra khoa học kỹ thuật quán cửa lớn, đặt vào thảm đỏ, bợ dân William liền đánh lên 120 ngàn phần tinh thận, ánh mắt cảnh giác từ thảm đỏ bên trái đám fan điện ảnh trong, cơ thể cấp tốc lao qua, không dung tha bất kỳ có thể địa phương, đồng thời làm xong tùy thời xuất động phòng hộ chuẩn bị. Bởi vì trước đó phát sinh đồ lót trộm cấp sự kiện, hắn đi theo mặt thẻ đằng sau đi lên thảm đỏ, nhưng không phải đi tại trên thảm đỏ, mà là thoáng lạc hậu một người địa vị. Từ tới gần Phan điện ảnh một bên đi qua. Mặc dù tiến vào nơi này, Phan điện ảnh đều tiếp nhận địt ngậy lẻn nghiêm khắc kiểm tra an toàn, nhưng bờ dân uy Liam những năm này quân nhân cùng bảo tiêu kiếp sống nói cho hắn biết, nếu quả thật có người muốn làm gì, căn bản không cần súng ống hoặc là kim loại một loại vũ khí. Cũng may mà thẻ cũng rất để ý an toàn của mình, chỉ là đối thảm đỏ bên cạnh Phan điện ảnh vẫy vẫy tay, ngay lập tức đi vào phòng vấn khu. Phòng vấn trong vùng, chỉ có ABC đài truyền hình cùng Disney nhi đồng kênh phóng viên, xảy ra vấn đề khả năng không lớn, nhưng bờ dân uy Liam không hề buông lòng cảnh giác cho dù là Mạt Khệ cùng Johnny đẹp cùng Tẩy Dạ Nghị Tất Lỵ đứng chung một chỗ chụp ảnh chung, như cũng đứng tại tùy thời có thể bảo hộ Mạt Khệ vị trí. Hải tặc tam giác sắt ở trong, Mạt Khệ dáng người tối cao, hắn đứng tại trung lương, tay trái nắm cả Tẩy Dạ Nghị Tất Lỵ bả vai, tay phải treo ở Johnny đẹp trên lưng, ba người thỏa thích lộ ra được giữa lẫn nhau tình nghĩa. Hơn nữa cùng đa số mặt cùng lòng không hợp Hollywood chụp ảnh chung khác biệt, ba người bọn hắn trong âm thầm cũng là bạn tốt đoàn làm phim đi vào chụp ảnh chung khu người càng ngày càng nhiều. Không ít nhà tài trợ cũng tới cùng một chỗ chụp chung lưu niệm, chụp ảnh chung kết thúc về sau, Mặt Thệ vốn nghĩ cùng Johnny đẹp cùng Tẩy Dạ nỉ tất lý cùng một chỗ tiến vào dự hát, lại bị Rẹ Dĩ Bở Vũ Tẩy Mẹ gọi lại. Rẹ Dĩ Bở Vũ Tẩy Mẹ rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình, hai người rơi vào đoàn làm phim phía sau cùng. Tiến vào Hollywood dự hát, người phía trước dần dần đi xa, Rẹ Dĩ Bở Vũ Tẩy Mẹ rồi mới lên tiếng, "Mặt Thệ, à Kỳ Vệ Goner mãn ý âm lệ gần về sau, ngươi có phải hay không không có nhận cái khát phim?" "Đúng vậy a." Mặt Thệ cũng không phủ nhận, loại chuyện này vốn là không thể gạt được Rẹ Dĩ Bở Vũ Tẩy Mẹ loại người này, có mấy cái mục đích Tạm thời còn không có thương lượng được. Trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, cũng vì lời kế tiếp lưu lại từ chối chỗ trống. Rẻ gì bợ dữ cầy mẹ không có để ý những này, nói thẳng, ta và ngươi từ bợ Lạch Hạt Đao bắt đầu hợp tác, đến bây giờ cũng có 5 năm đi. Mặt khẽ nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm 5 năm. Trong lòng của hắn sinh ra cảnh giác, dựa vào giao tình lắc lư người sự tình, trong vòng rất phổ biến, bất quá ngoài miệng lại nói, chúng ta hợp tác bợ Lạch Hạt Đao tỷ gì tốt che cả dịch biển cùng nấy sần nổ trẻ. Rẻ gì bợ dữ cầy mẹ quay đầu nhìn hắn một cái, mặt hệ dành ở phía trước, hết sức chăm chú thành khẩn nói rằng, rẻ gì? Không, có ngươi giữ rạc. Liên Khung, có ta hôm nay, ta một mực trong lòng còn có cảm kích, cảm ơn ngươi." Nghe được hắn vượt lên trước cảm tạ mình, dè dĩ bợ rượu cậy mẹ có loại không tốt lắm cảm giác, vẫn là nói, "Nãy sần nổ trệ Azzer chiếu lên đều gần 2 năm, người xem một mực tại hy vọng bộ 2, chúng ta hẳn là đem bộ 2 đưa vào danh sách quan trọng." Mặt Hẹ cười cười, "Ta cũng nghĩ như vậy. Mong muốn để hắn tiếp tục biểu diễn Nãy sần nổ trệ Azzer trước thỏa mãn hắn thủ lao yêu cầu, sau đó lại nói cái khác." Hắn lập tức còn nói thêm, "Theo ta được biết, Disney ảnh nghiệp tạm thời gác lại Nãy sần nổ trệ Azzer phần tiếp theo, gần đây bên trong sẽ không khởi động." Disney ảnh nghiệp vì cái gì gắc lại nãy sần nổ Trệ Ả sẽ giờ phần tiếp theo. Rẻ gì bợ rủ cầy mẹ tự nhiên biết đáp án, mặc kệ cùng hắn công ty quản lý yêu cầu thủ lao quá cao. Rẻ gì bợ rủ cầy mẹ suy tư 2 giây, Disney ảnh nghiệp có đông đảo hạng mục có thể vận hành, phim của hắn công ty lại khác, giống nãy sần nổ Trệ Ả loại này bán chạy phim phần tiếp theo, đối bợ rủ tầy mẹ ảnh nghiệp mà nói, là ổn thỏa nhất lợi nhuận phương thức mặc kệ, ta có thể thúc đẩy Disney ảnh nghiệp một lần nữa trở lại bàn đàm phán bên trên, để bọn hắn khởi động lại hạng mục này. Rẻ gì bợ rủ cầy mẹ chút lòng tin này vẫn phải có, nhưng chúng ta muốn đặt thành hợp tác, đều muốn có chỗ nhượng bộ. Nghe nói như thế, mặt khệ dừng bước, chờ dè gì bờ rủ tấy mẹ cũng dừng lại, hắn nói rằng, dè gì, cá nhân ta đã làm ra rất lớn nghiệp vụ. Hắn khẽ lắc đầu, nói rằng, Disney ảnh nghiệp mở ra phần tiếp theo thủ lao khuyết thiếu thành ý. Nói cho cùng, hắn cùng Disney ảnh nghiệp khác nhau, xưa nay đều không phải là lý niệm hoặc là phương diện khác, mà là lợi ích phân phối. Disney ảnh nghiệp mong muốn tại sát suất thành công cực cao bán chạy phim phần tiếp theo bên trên thực hiện lợi ích tối đại hóa, hắn cũng tương tự muốn cho ích lợi của mình tối đại hóa. Nếu là thương nghiệp hợp tác, điều kiện chủ yếu đương nhiên là phải bảo đảm ích lợi Mạc Khè không tiếp tục cùng Rẹ Dĩ Bở Rủ cãi mẹ nhiều lời, cho dù Disney ảnh nghiệp muốn trở lại tới bàn đàm phán trước, mở ra thủ lao không đạt được hắn cùng hệ lần hờ màn mong mà muốn, bọn hắn cũng sẽ không cùng Disney ảnh nghiệp lần nữa đàm phán. Rẹ Dĩ Bở Rủ cãi mẹ nhìn thấy Mạc Khè dẫn đầu tiến vào phòng chiếu phim, ít nhiều có chút thất vọng. Tiến vào phòng chiếu phim trước, Mạc Khè còn quay đầu nhìn một chút theo kịp Rẹ Dĩ Bở Rủ cãi mẹ, dựa theo Thái Bình Dương bờ bên kia tiêu chuẩn, Rẹ Dĩ Bở Rủ cãi mẹ đối với hắn có dịu dắt tri ân, có thể nói là hắn bá nhạc một trong, nhưng lấy thương nghiệp quy tắc để cân nhắc lời nói, hắn cùng Rẹ Dĩ Bở Rủ cãi mẹ ai cũng không lợi ai. Mạc Khè đi vào rạp chiếu phim hàng thứ nhất, ngồi ở chỗ ngồi của mình, bên cạnh đẹp lại gần hỏi, "Rẽ gì bở rủ tẩy mẹ không phải là muốn phân hóa chúng ta sao?" "Không phải." Mạc Khè bên trái là đẹp, bên phải là Tẩy Dạ Quỷ Tật Lý, nói chuyện cũng không cần cẩn thận quá mức, thấp giọng nói rằng, "Hắn muốn cho ta chủ động giảm xuống báo giá, để cho Disney ảnh nghiệp một lần nữa khởi động nãy dần nổ trẻ ả dự phần tiếp theo." Tẩy Dạ Quỷ Tật Lý cũng đang chăm chú Mạc Khè, sau khi nghe được hỏi, người sẽ không đáp ứng đi. Mạc Khè chỉ chỉ chính mình, ta có ngu như vậy sao? Johnny đẹp hừ một tiếng, nói rằng, "Chủ động giảm xuống tù lao." Hắn muốn cầm tới càng nhiều ích lợi a. Rẻ gì khả năng chuẩn bị một chút lời nói, bất quá để cho ta sớm ngăn chặn. Mặt Khè hai chân bắt chéo, sau đó ta từ chối hắn, nên nhượng bộ chính là đít mỹ ảnh nghiệp. Thầy Dạ Khỷ tất lì cùng Johnny đẹp đều vô cùng tán thành mặt Khè lời giải thích, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu đại màn bạc sáng lên, phim bắt đầu chiếu phim, ba người không còn trò chuyện, mặt Khè tâm tư lại không tại phim phía trên, còn tại cân nhắc rẻ gì bỏ rủ cậy mẹ, kỳ thật gần nhất 2 năm này, rẻ gì bỏ rủ cậy mẹ dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, lần lượt chế tác mấy bộ phòng vẽ đồng dạng phim, kim bài nhà sản xuất quang hoàn cũng tại dần dần trở thành nhạt. Dựa theo hệ luận hồ mằn phân tích, người xem dường như tại chán ghét rẻ gì bở rủ cậy mẹ thức phim thương nghiệp, nếu như rẻ gì bở rủ cậy mẹ không làm ra cải biến lời nói, về sau phòng vé thất bại tác phẩm khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng. Cái này tại tỷ gì top khe cả dịch biển hai, Euman, S Jet bên trên liền có chỗ thể hiện, phim trước mấy tuần, cử hành qua 3 trận buổi chiếu thử, mặc dù hữu tột nợ cùng dắt sợ vạ dục cộng tác như cũ tràn ngập thú vị tính cùng lực hấp dẫn, nhưng phim chỉnh thể cố sự tính cũng không tốt, thử chiếu danh tiếng cũng không quá lý tưởng đương nhiên, bao quát hắn ở bên trong, tuyệt đại bộ phận người hay là nhìn kĩ bộ phim này phòng vé. Dù sao tiền tác quá thành công, hơn nữa Eilman, Schet, chỉ là danh tiếng không quá lý tưởng, khoảng cách phim nát còn rất xa. Màn thẻ đã đang thử chiếu trông được qua thành phim, hải tặc tam đại nhân vật chính ở trong, Elizabeth sở đoạn phần diễn tiến một bước làm nhạn, cơ hội biến thành rắc sở bà dạo cùng Uwtutner xong nhân vật chính phim, rắc sở bà dạo như cũ phụ trách khoang, Uwtutner thì là vũ lực đảm đương. Từ bộ tộc can thịt người bộ lạc cứu vớt rắc sở bà dạo, tới hải đảo tranh đoạt đại vị Jones trái tim dàn diễn viên chính đại chiến, nhân vật của hắn luôn luôn có thể ở vũ lực bên trên vượt trên những người khác đáng tiếc là Phim tự sự không có the của shop the Black vẽ ở sàn trói, cùng thế kỷ mới về sau đa số rẻ rĩ bỏ rủ cậy mẹ chế tác thương nghiệp phim như thế, Euman, Sjet chủ yếu điểm bán tập trung vào hữu tốt nở cùng giấc sợ và dự tương ái tương sát, dương cương cùng âm lưu phối. Hợp, cùng xuất sắc đặc hiệu cảnh tượng phía trên. Lien Ma kẻ hiểu rõ mà nói, Euman, Sjet đặc hiệu chế tác, tuyệt đối đại biểu cái niên đại này Hollywood công nghiệp tối cao đặc hiệu tiêu chuẩn. Kỳ thật hắn thấy, phim còn có một vấn đề lớn, kia chính là tình tiết cùng nhân vật tuổi nhỏ hóa đây cũng là không thể làm gì chuyện, hắn chỉ là một cái diễn viên, không cách nào can thiệp phim chế tác, từ đích bảo bảo, đi ni nghề nghiệp chế tác cùng phát hành phim, bày biện ra dạng này phong cách cũng rất bình thường. Mạt Thẻ xem xong thử chiếu lúc, đã từng tự dễ qua, định bảo bảo, Dini, không, có cho rẻ gì bở dụ tấy mẹ tạo áp lực, để lưu tụt nợ cùng Johnny đẹp đối mặt đạ vị Jones lúc tới đoạn vũ đạo, trực tiếp để nhân vật phản diện xấu hổ đến chết cũng không tệ rồi. Chương 461, thành danh thật là khó. Chương 461, thành danh thật là khó. Điền này lẻn Hollywood cửa dập hát, Mạt Thẻ mới vừa đi ra đến, liền bị mấy tên phóng viên ngăn chặn, lập tức có phóng viên lớn tiếng hỏi, "Xin hỏi, hồn nợ tiên sinh?" Phần cuối lưu tụt nở cùng rắc sợ vạ giật tất cả đều để Bắc Cấu Hải quái nuốt vào trong miệng, cái này hai nhân vật là chết sao? Cái các phóng viên đồng loạt nhìn về phía người phóng viên kia, Digi Top The Cà Dịch Bình Hai, Eyman, Sjet lưu lại một cái nhận chức khai sau kết cục, nếu như hai đại nhân vật chính đều cút, ngay tại hậu kỳ chế tác hơn, SN làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để Elizabeth soạn một người độc gánh trọng trách? Vấn đề này, hỏi quả thực là quá ngớ ngẩn. Mặt kệ không có trả lời, loại này dính đến sợ vạ lở vấn đề, hắn cũng không có khả năng trả lời. Tại bờ Johnny Liam cùng mấy tên khác bảo tiêu hộ vệ dưới, trực tiếp đi vào đối diện phim khoa học kỹ thuật quán lại xuyên qua phim khoa học kỹ thuật quán lên dừng ở cửa hồng xe Benzl, Hẹ Lần Hờ Măn đang ngồi trên xe chờ hắn đi thôi. Trên ghế phụ bờ Zanui Liam phân phó lái xe, về bệ vợ Lị Lự ở. Hắn thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Hẹ Lần Hờ Măn, chủ động dâng lên ngăn cách trước sau tấm che bệ vợ Lị Lự ở phòng ở trang trí xong rồi. Mặt khẽ hỏi, Hẹ Lần Hờ Măn hồi đáp, trước tuần liền xong việc. Mặt khẽ điều chỉnh hạ tọa ghế giữa, lại hỏi, còn muốn chờ một đoạn thời gian lại dọn nhà. Hẹ Lần Hờ Măn nhẹ nhàng gật đầu. Ngay tại đầu năm nay, nàng từ bệ vợ Lị Lự chọn mua một tòa độc lập biệt thự, biệt thự không coi là quá lớn, nhưng cũng là hào trạch. Mấy năm này, mặt thẻ từ phim chế tác tới hợp đồng đại ngôn phương diện đã kiếm được mấy chục triệu đô la, Hệ Lận Hơ Mẫn xem như người đại diện của hắn, lại thêm dưới cờ còn có cái khác diễn viên, cũng thu nhập không ít. Hệ Lận Hơ Mẫn cấp tốc chuyển tới đề tài chính, đối mặt thẻ nói rằng, phim bắt đầu chiếu phim trước, ta cùng do Bất Tài Gở Hàn Nguyên vài câu, từ hắn bên kia được đến một cái tin tức không tốt lắm. Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía Hệ Lận Hơ Mẫn, Hệ Lận Hơ Mẫn lời nói không có đình chỉ, ngươi không phải muốn mượn tí gì tốt kê cả dịch biển chiếu lên cơ hội, đi Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn xem sao? Khả năng không đi được. Tức, mặt thẻ đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lấy hiểu rõ ra "Hỏi, Eilman, Sjet ở bên kia chưa từng có thẩm sao?" Hẻt Lân Hơ mắng nhẹ nhàng gật đầu, "Robert Taiger nói cho ta chưa từng có thẩm, Eilman, Sjet không cách nào xuất hiện tại Thái Bình Dương bờ bên kia dạp chiếu phim tuyến thị trường ở trong, qua bên kia làm chiếu ra mắt tự nhiên cũng liền hủy bỏ." Mặt khệ khẽ lắc đầu, lại không nói gì thêm, dù sao loại tình huống này trong mắt hắn không thể bình thường hơn được. Hẻt Lân Hơ mắng lại không thể nào hiểu được, đây chính là một bộ huynh hướng nhỏ tuổi hóa cả nhà cùng với phim, dạng này cũng không thể quá thẩm, thực sự để cho người làm không rõ ràng bọn hắn tiêu chuẩn gì. Mặt khệ nghĩ nghĩ vừa mới chiếu phim Eilman Hẻn Chẹt nói rằng, đoán chừng là đã vị Jones cùng dưới tay hắn nhóm yêu ma hóa tạo hình có vấn đề. Những yêu ma quỷ quái này không nhường ra hiện tại trên đại màn bạc, rất bình thường không phải sao? Hết lần hờ màn vẫn là không cách nào lý giải, nhưng đây là một bộ cả nhà vui à? Mặt tệ Nimbus, vậy ta cũng làm không rõ ràng. Mặc kệ là đã từng, vẫn là hiện tại, hắn đều tiếp xúc không đến cái kéo lớn, biết một chút cũng là tin đồn, căn bản không làm được chuẩn, cũng không rõ ràng cái kéo lớn xét duyệt đến cùng lấy cái gì xem như cơ bản tiêu chuẩn. Có cơ bản tiêu chuẩn, bên sản xuất quay chụp phim lúc càng rõ ràng hơn minh bạch, tỉ như MDR A-D G13 cùng cấp S. E Khả năng tiêu chuẩn cơ bản sẽ có chút trên dưới lưu động, nhưng nào là TG13, nào thuộc về cấp R tiêu chuẩn, có thể nói đơn giản rõ ràng, mong muốn quay chụp tợ TG13 cấp phim đoàn làm phim, cũng sẽ không dây vào cấp R nội dung tính toán. Mặc kệ lúc đầu, ta vẫn là tìm thời gian chính mình đi qua một chuyến a. DigiTop che cạ dịt biển hai, Euman, Sjet đều bị cái kéo lớn răng rắc rơi mất, ba trăm lại càng không cần phải nói, tại Thái Bình Dương bờ bên kia chiếu lên căn bản không có khả năng, còn không bằng bất thời gian nhàn đoạn thời gian, đi Thái Bình Dương bờ bên kia đi dạo, coi như là nghỉ phép. Hễ lần hờ mần nhắc nhở, tháng này ngươi không có thời gian. Ngươi muốn phối hợp dít nhi ảnh nghiệp vì ý Âu Man, S Jet chuẩn bị tuyên truyền hoạt động, cuối tháng còn muốn tham gia Tom Rui cùng cắt hổn mẹt trước hôn nhân party. Mặt Hẹ thở dài, nói rằng, thiếu người khách tỉnh, luôn luôn cần phải trả. Tom Rui lần trước tham gia hắn buổi đấu giá tư thiện, chẳng những quên tặng 200.000 đô la, về sau còn tại đấu giá bên trong lấy 300.000 đô la giá cả, mua đi Johnny đẹp cung cấp một thanh phục cổ guitar. Có thể nói, Tom Rui cho đủ mặn muối. Cái gọi là có qua có lại, Mặt Hẹ cũng không có khả năng phái Thạc Tom Rui mời, đi Hollywood danh nhân trung tâm tham gia party là nhất định ngươi biết Hollywood danh nhân trung tâm là địa phương nào. Hệ Lân Hơ mằng dường như có chút không yên lòng, nói rằng, không muốn tham gia xong ti, trở về nói cho ta ngươi thờ phụng khoa luận giáo. Mặt Khệ cũng không thế nào quan tâm, ngươi cảm thấy ta sẽ tin giáo sao? Hệ Lân Hơ mằng quay đầu nhìn hắn một cái, nói rằng, ta suýt nữa quên mất, ngươi là điển hình không tiến ngữ người. Nàng sau đó chuyển chủ đề, hai ngày này ngươi có thể sẽ gặp phải truyền thông làm có dễ, bộ phim này mong muốn quá cao, đoán chừng danh tiếng sẽ có chút vấn đề. Mặt Khệ sớm liền nghĩ đến những này, nói rằng, ta sẽ chú ý. Hắn thấy, Disney+ cả dịt bình hai, Euman, sẹt cùng tuyệt đại bộ phận Hollywood phần tiếp theo phim như thế so ra kém tiền tác, nhưng cũng tuyệt đối không tính là phim nát đối với hắn loại này điển hình thương nghiệp ngôi sao điện ảnh tới nói, chỉ cần người xem chịu mua chứng, nhà phê bình điện ảnh danh tiếng gì gì đó, căn bản không cần quá quan tâm. Phòng vé đại bạo đầy đủ miểu sát tuyệt đại bộ phận hát suy thanh âm. Lái xe trước tiên đem hệ lần hờ màn đưa đến bệ vợ Lị ở khách sạn Diệu Tần, lúc này mới trở mặt thẻ quay trở về hồn nở Trang Viên, trải qua lần trước trộm cắp vụ án về sau, tại bờ dân uy Liam cùng chuyên nghiệp công ty bảo an đại lượng công tác hạ, hồn nở Trang Viên bảo an đẳng cấp tăng lên không chỉ một tầng đặc biệt là biệt thự phía sau vết núi, tại không hành hưởng ở trên cao nhìn xuống tầm mắt dưới tình huống xây dựng một đạo tường đây, cho dù là siêu cấp leo núi cao thủ cũng không cách. Nào lại từ đằng sau sờ lên đến đáng tiếc là, thành phố bệ vệ lý cục cảnh sát cùng lo sang giờ liệt huyện cục cảnh sát đến bây giờ còn không có tìm được người bị tình nghi, ngoại trừ biết kia là cái leo núi cao thủ, còn có thể là hắn fan hâm mộ bên ngoài, cũng không có đạt được càng nhiều đầu mối dữ dụng. Mặt hè cũng không thế nào lo lắng, hết lần hờ màn lại có lo nghĩ, vạn nhất là cực đoan fan hâm mộ, chuyện liên đối lập muốn phiền toái, quá khứ Hollywood chịu đủ cục bưng fan hâm mộ quấy rối nội khổ ngôi sao, có thể không phải số ít. Giống như là Ron nhóm nông cùng rồi Foster, chính là trong đó điển hình. Trở lại trong trang viên, Mặt Khẽ không có lập tức đi nghỉ ngơi, qua không được bao lâu, Euman xét buổi chiếu sớm phòng vé thông, kê liền có thể ra lò, bây giờ Bắc Mỹ dạp chiếu phim sớm đã thực hiện máy tính mạng lưới liên lạc, cầm tới cụ thể phòng vé thông kê tương đối dễ dàng. Bờ dân William tạm thời không hề rời đi, an bài tốt buổi tối bảo an, lại dẫn người dò xét chung quanh một phen, mới lái xe về nhà. Mặt Khẽ ngồi ở phòng khách trên sofa an tĩnh chờ đợi, hắn không lo lắng an toàn của mình vấn đề, càng không lo lắng tỉ gì top khe cạ dít biển hai, Euman xét phòng vé đặc biệt là cái sau. Dự bán vé phòng bảy ở nơi này, Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng vé phá trăm triệu là thấp nhất tính ra đến mức vấn đề an toàn, Hòn Lở Trang Viên ngoại trừ nội bộ tăng cường bảo an bên ngoài, thành phố bệ vỡ lì cục cảnh sát cũng tăng cường tại phụ cận tuần tra, nguyên bản cục cảnh sát đầu nhập tại Phú Hà khu. Lực lượng liền xa không phải cư dân bình thường khu có thể so sánh, tăng cường tuần tra lực lượng về sau, mỗi qua chừng nửa canh giờ, liền sẽ có tuần tra xe cảnh sát từ Hòn Lở Trang Viên mà chuyển qua. Bây giờ loại tình huống này, ai cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động tiến vào Hòn Lở Trang Viên đêm nay cảm giác thế nào. Đi vào ở vào khu hạ tòa xa hoa trung cư. Ạ Mạn đã hỏi đi theo nàng đồng thời trở về A Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị Ổ, ta nhìn thấy có không ít phóng viên phỏng vấn ngươi đây." A Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị Ổ đá rơi xuống giày cao gót, thay đổi một đôi nhẹ nhõm dép lê, ngã lệch ở phòng khách trên sofa, nói rằng, những ký giả kia quan tâm không phải ta, đều đang hỏi ta cùng Mạt Thệ quan hệ, bọn hắn có không ít người nhìn thấy ta là người Mạt Thệ xe đi điệt mệt lèn. Ạ Mạn đã không có cảm thấy bất ngờ, rót hai chén nước, đem bên trong một ly đặt ở A Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị Ổ trước mặt trên bàn trà cảm ơn. A Lệ Sảng Giở Dạ Đặt Đạ Dị Ổ cũng không khách khí, bưng ly lên uống một ngụm, còn nói thêm, muốn thành danh thật là khó a. Ai cũng có như thế một cái quá trình. A Mạn đã ngồi ở A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạ Dĩ ổ bên cạnh, nói rằng, ta mới vừa quen mặt thẻ tên kia thời điểm, hắn cả ngày nói mình muốn trở thành ngôi sao lớn, khi đó tất cả mọi người chế giễu hắn, nói hắn đang nằm mộng giữa ban ngày, liền xem như ta, cũng cảm thấy hắn nhiều lắm là có thể lắm cái diễn viên nhỏ. A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạc Đạ Dĩ ổ không có nghe mặt thẻ nói qua những này, đột nhiên hứng thú, hỏi, hắn lẫn vào nhất định rất thảm a. A Mạn đã buông xuống chính mình ly, nói rằng, vô cùng thảm, ta nhớ được hắn chán nản nhất lúc, liền ăn cơm đều nhanh thành vấn đề. Nàng đưa tay vỗ xuống Alesia Sáng giờ Dạ Đặt Đạ Di Ổ đùi, so với Mạt Khệ, chúng ta đều là kẻ may mắn. Alesia Sáng giờ Dạ Đặt Đạ Di Ổ có chút buồn vai, không nhìn ra chúng ta trơ nào may mắn. Amanda nở nụ cười, chúng ta có một cái tốt gia đình. Alesia Sáng giờ Dạ Đặt Đạ Di Ổ bỗng nhiên nghĩ đến thử vai lúc Mạt Khệ hỏi qua nàng những chuyện kia, nếu như cha nàng tại Lưu Giót Chính đàn không có lực ảnh hưởng nhất định, có thể cầm tới ý am lệ gần ở trong nữ phụ sao? Là một cái còn có chút kiêu ngạo cô gái, Alesia Sáng giờ Dạ Đặt Đạ Di Ổ không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lại không cách nào không thừa nhận, nàng dứt khoát đổi chủ đề, hỏi, "Amanda, Ngươi cùng Mạc Khệ nhận biết rất nhiều năm, hắn là người thế nào? A Mạn đã cùng A Lệ Sảng Giơ dạ đặt đạ dị ổn là thừa nhỏ nhận biết bạn tốt, có thể nghe ra được lời này phía sau lời nói ám chỉ, xoa cằm suy tính một hồi, nói thẳng, Mạc Khệ là bạn tốt của ta, hắn đối với bạn bè không thể chệ, nhưng hắn cũng là điển hình tợ lệ bồi. A Lệ Sảng Giơ dạ đặt đạ dị ồ ngắn mũi lâm vào trầm mặc, A Mạn đã lại vô vô bắt đuôi của nàng, ngươi mong muốn một đoạn lãng mạn quan hệ nam nữ, có thể thử một chút, mong muốn tìm một cái ổn định kết giao đối tượng, rời xa hắn. Chương 462. Phá kỷ lục. Chương 462. Phá kỷ lục. Trời dương vừa mới phủ lên bầu trời, một chiếc màu đỏ chế độ lẹt xe con ngoặt vào dã bảng thứ 3 đường phố, dừng ở một tòa lầu nhỏ phía trước, một cái cô gái nhà bên ăn mặc cao gầy cô gái từ trên ghế phụ xuống tới, đối cửa sổ xe bên kia khoát khoắt tay, lớn tiếng nói, "Gặp lại, mụ mụ. Gặp lại, Taylor." Trên vị trí lái một cái tóc vàng trung niên nữ nhân khởi động ô tô, rời khỏi nơi này. Một mực chờ tới ô tô biến mất không thấy gì nữa, Taylor Swift mới quay người hướng về lầu nhỏ bên kia đi đến, đi ngang qua tiệm bán báo lúc, muốn một phần lò sangzerlet anh sau đó đi vào trong tiểu lâu đây là Beat mẹ chích đĩa nhạc công ty tại dã bảng phân bộ công ty tổng bộ tại toàn Mỹ âm nhạc Chiro Nashville, Taylor Swift tờ thứ nhất album đi là nông thôn phong cách, từ chuẩn bị tới luyện tập lại đến thu, đều là tại Nashville hoàn thành, hoàn thành thu về sau, bít mẹ chịch đĩa nhạc công ty. Cố ý đem Taylor Swift đưa tới lò sang Gerries. Thiên sứ chi thành là toàn Mỹ trung tâm giải trí, ở chỗ này lại càng dễ chiếm được truyền thông chú ý Taylor Swift tiến vào công ty, trực tiếp đi một gian phòng nghỉ, hôm nay muốn xếp hạng luyện MV một chút cảnh tượng, bất quá nàng tới có chút sớm. Ngồi ở một trương phải mái dễ chịu trên ghế sofa, Taylor Swift rồi dựa lưng một cái, Lật ra phần kia Los Angeles liệt anh trước nhanh chóng xem một lần tình hình chính trị đương thời tin tức, thấy không có cảm thấy hứng thú, lập tức tìm tới giải trí trang địa, sau đó tại bản giải trí trang đầu trên đầu đề, gặp được tối hôm qua tận mắt qua cảnh tượng tỷ tỷ tốt care cả dịt bình lần nữa rương mượm. Tại tin tức tiêu đề bên phải, là một chương trên diện rộng hình ảnh, mặt thẻ hòn nở đứng ở chính giữa, hai cánh tay phân biệt nắm cả tủy dạ kỷ tuyệt lý cùng John mỹ đẹp, hải tặc tam giác sắt cười đến dương quang sáng lạn, dường như tại nói cho toàn thế giới bọn hắn hữu nghị sâu bao nhiêu. Taylor Swift tối hôm qua tham gia buổi chiếu ra mắt, biết ba người này là bằng hữu chân chính mà không phải vòng giải trí thường gặp mặt cùng lòng không hợp. Nang nhìn xem trên tấm ảnh ba người cùng bên cạnh Văn Tự đưa tin, nhớ tới tối hôm qua cảnh tượng, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, mặt thẻ Honor, Johnny đẹp cùng thấy dạ Knight tất lý ba người này tập thể xuất quỷ, ký giả truyền thông dường như đặc biệt ưa thích, từ hôm nay trên báo chí hoàn toàn khen ngợi đưa tin đến xem, giống như so ba người đơn độc bày ra hiệu quả tốt nhiều sở cốt bổ trợ tạ tạ nói qua, truyền thông đặc biệt là giải trí loại truyền thông, lúc báo danh đều là ném độc giả chỗ tốt. Taylor Swift là cái vô cùng thông minh của gái, lập tức nghĩ đến cả nhiều, công chúng có phải hay không thích xem tới ngôi sao cùng ngôi sao ở giữa chân thành tha thiết hiếu nghị. Nàng ngẩng đầu, suy nghĩ kỹ một hồi, nói một mình thầm nói, nếu như ta tờ thứ nhất theo boom tiếng vọng còn có thể, cũng liền có thể có chút tên, đến lúc đó tìm cùng ta không sai biệt lắm người làm bạn bè, không có việc gì thường xuyên tại ký giả truyền thông trước mặt đi dạo, có thể hay không gia tăng độ lộ ra ánh sáng. 15 tuổi thời điểm, Taylor Swift liền gặp rời đi giờ dạ mượt chuẩn bị lập nghiệp sở Scott bổ trợ tợ tạ, Scott bổ trợ tợ tạ đảm nhiệm qua giờ dạ mượt chấp hải quan, đối Hollywood hiểu rõ có thể nghĩ. Hắn vô cùng coi trọng Taylor Swift tiềm chất, cho rằng Taylor Swift tại cùng độ tuổi bên trong là siêu quần bạt tụ tồn tại, đi qua thời gian hơn 1 năm ngoại trừ thuê chuyên nghiệp nhân tài tại âm nhạc phương diện dạy bảo Taylor Swift, trả lại cho nàng quán thâu rất nhiều vòng giải trí kiến thức ăn. Bạn Taylor Swift vô cùng thông minh, loại này thông minh không chỉ giới hạn trong âm nhạc, còn có thể thông qua nhìn thấy cùng nghe được tiến hành độc lập phân tích, đạt được thuộc về mình kết luận. Sau đó, nàng nghĩ càng xa càng nhiều. Taylor Swift ánh mắt nhìn chằm chằm báo chí, tư duy lại hoàn toàn không tại trên báo chí, nàng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể gặp may, nếu như trở thành đang hot sao ca nhạc cũng liền có một chút vô liếng, đến lúc đó tổ kiến một cái bạn tốt. Không, vì chính mình tổ kiến một cái mỹ nữ tụ tập khuyên mặt đoàn, sau đó không có việc gì liền mang theo các nàng tụ hội cùng đi lui đi tới, đến lúc đó một nhóm lớn ngôi sao cấp mỹ nữ khác đi cùng một chỗ, phóng viên giải trí tuyệt đối sẽ nổi điên, chắc hẳn đại chúng cũng rất được ham mê. Những người này nàng đương nhiên là nổi danh nhất một cái, nếu là có tên người tức giận lớn hơn, vậy thì đã đi. Nghĩ tới đây, Taylor Swift hồi suy nghĩ, tiếp tục đi xem trước mặt báo chí, tí gì hot ke cả dật bịn rõ ràng là điểm nóng tin tức. Bản giải trí bên trên còn có mới nhất bình luận cố sự logic so với tiền tác kém rất nhiều, có lẽ lấy phần tiếp theo phòng vẽ là mục đích chế tác tổng không thể tránh né kịch tác bên trên chắp vá và có tác dụng trong thời gian hạn định, bất quá mặc dù nhiều rất nhiều không cách nào tự viên kỳ thuyết lại quá độ cường điệu hài kịch hiệu quả đột đột, chỉnh thể, tự sự vẫn là đầy đủ trôi chảy tới có thể lướt qua một ít ma bệnh, đại lượng CG tham gia kiến tạo thị giác kỳ quan, cũng trình độ nhất định đến bù kịch bản không đủ, cuối phim trực tiếp phục sinh bắt bổ sạ, rõ ràng là đang vị bộ ba làm chuẩn bị. Bản này bình luận điện ảnh đến từ Lo Sangzer Let ăn nhà phê bình điện ảnh kèn nẻ tu dân. Taylor Swift tối hôm qua vừa mới nhìn qua phim, bản thân cảm giác còn tính là đúng trọng tâm, Tidy Top Care cạ dịt biển hai, Euman, Sjet cố sự tình tiết giống như quả thật có chút vấn đề, bất quá phim điểm sáng càng nhiều, đầy đủ che đậy kín những vấn đề này. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Taylor Swift ngẩng đầu nhìn phòng nghỉ cửa phòng, nói rằng, mời đến. Cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Scott bộ trợ trợ tạ đi đến, nhìn thấy Taylor Swift trong tay bưng lấy báo chí, hỏi, nhìn cái gì đấy? Loang trắng zerlên. Taylor Swift giơ lên báo chí lung lay, sau đó nói, tối hôm qua chúng ta nhìn qua bộ kiệp tỷ Tidy Top Care cạ dịt biển "Yau e Man, hết chuyện tin tức." Sơ Scott Bộ Trệ Tợ tạ hứng thú, ngồi ở tay lơ ghế salon bên cạnh trên đế, hỏi, "Phim bộ chiếu sớm phòng vé có bao nhiêu?" "Ta không biết rõ a." Taylor Sir Whip lắc đầu. Sơ Scott Bộ Trệ Tợ tạ chỉ chỉ tờ báo trong tay của nàng, phía trên hẳn là có nึก lên. Taylor Sir Whip lật qua lật lại bản giải trí tìm tìm, rất nhanh ngừng lại, nói rằng, "Có, phía trên nói là 18.500.000 đô la." "Nhiêu ít?" Sơ Scott Bộ Trệ Tợ tạ hơi kinh ngạc 18.500.000 đô la. Taylor Sir Whip lặp lại một lần. Sơ Scott Bộ Trệ Tợ tạ sững sốt một chút, rồi mới lên tiếng, Vậy mà có nhiều như vậy. Taylor Swift hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Sir Scott bổ trợ tờ tựa trước đó đảm nhiệm qua giờ dạ mượt chấp hành quan, đối diện ánh nảy nề cực kỳ hiểu rõ, lập tức giải thích nói, 18.500.000 đô la sáng tạo ra Bắc Mỹ phim thị trường mới buổi nửa đêm phòng vé kỷ lục, nguyên ghi chép là sở taụt tiền truyện 3, giờ Venom Takesit 16.900.000 đô la. Taylor Swift có thể nghe rõ lời này ý tứ, có phải hay không thì gì tốt ke cả dịp biển, Euman, s trẻ cuối cùng Bắc Mỹ phòng vé cũng sẽ vượt qua giờ Venom Takesit. Hẳn là có rất lớn xác suất. Sir Scott Bộ Trệ Tợ tạ vô nhẹ nhẹ xuống cái ghế tay vịn, ai cũng biết bộ này tỷ gì tốt che cạ dịch, dịch bệnh sẽ bùng phát, hiện tại xem ra sẽ có một cái siêu cấp đại bạo. Taylor Swift biết Sir Scott Bộ Trệ Tợ đã trước kia tại điện ảnh ngành nghề công tác, không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy tuần đầu phòng vé có thể có bao nhiêu? 100 triệu năm 10 triệu đô la rất có thể. Sir Scott Bộ Trệ Tợ tạ nói rằng ách. Taylor Swift gãi gãi khuôn mặt, thầm nói, nhiều như vậy. Sir Scott Bộ Trệ Tợ thở dài, lúc trước giờ rạm luật có thể kéo tới rẻ gì bở dù cầy mẹ hợp tác. Hắn không khỏi lắc đầu. Dễ dĩ bở rủ tẩy mẹ từ thập niên 90 trùng kỳ liên cùng bọn Disney hợp tác, giờ Dở Giặm lượt mong muốn đào gốc tưởng cơ hồ không có khả năng, nhưng một người khác lại là từ Dở Giặm lượt trước mắt chạy đi. Nhớ ngày đó, Matt Thẻ Hòn Lở là biểu diễn Dở Giặm lượt cùng Herb hợp tác Ben Rock bở rỡ thở mới chính thức đi vào một chút đạo diễn cùng nhà sản xuất tầm mắt, đáng tiếc Dở Giặm lượt không có người ý thức được hắn giá trị buôn bán. Nếu như Matt Thẻ Hòn Lở vai chính điện ảnh bên trong, có mấy bộ là Dở Giặm lượt chế tác phát hành, Dở Giặm lượt chắc chắn sẽ không là cục diện bây giờ Matt Thẻ cùng Johnny đẹp rất được hoan nghênh a. Taylor Swift vẫn còn đang xem báo, hoàn toàn đều là đuổi bọn hắn tán thưởng. Scott bổ trợ tự tạ lấy lại tinh thần, nói rằng, "Rẻ gì bỏ dự cấy mẹ tuyển diễn viên đặc biệt thành công, Johnny Depp cùng Mattä Horner khuyết điểm cùng ưu thế đều hết sức rõ ràng, hai người vừa đúng tạo thành bộ song, giấc sợ vạ dạo thuyền trưởng sẽ trở thành Hollywood kinh điển." Nghe nói như thế, Tyler sợ ưu kỳ quái hỏi, "Hữu Tụt Nở không phải sao?" Scott bổ trợ tự tạ lắc đầu, nói rằng, "Hữu Tụt Nở cũng rất sáng chói, nhưng so với giấc sợ vạ dạo thuyền trưởng, vẫn là kém một chút, cái xưa gen này xuất sắc nhất người là Johnny Depp." Hắn khẩu khí nhất chuyện, còn nói thêm, "Bất quá, Mattä Horner tác phẩm càng nhiều hơn dạ tính." Ngoài trừ tỷ gì tốt che cả dật biển hắn còn tại cái khác khác biệt trong phim chứng minh chính mình lực hiệu triệu, kỳ thật vòng điện ảnh phổ biến cho rằng tiền đồ của hắn so Johnny Depp tốt hơn. Taylor sờ riếp ánh mắt không ngừng chớp động, dường như đang suy nghĩ sự tình gì, qua một hồi lâu mới lên tiếng, mặt hệ sẽ trở thành tòm vui như thế siêu sao sao. Cái này ai cũng không dám cam đoan. Scott bổ trợ tạ tạ nghĩ nghĩ, nói rằng, lấy trước mắt hắn tình thế đến xem, tương lai mấy bộ phim không thất bại, rất có cơ hội. Hắn nhìn một chút đồng hồ, nhắc nhở, nhanh đến thời gian, ngươi nên đi phòng hóa trang. Ừm. Taylor Swift buông xuống báo chí, đứng lên, xuất thể hơi thở thất trước, lại đối sở Scott bổ trợ trợ tợ tạ nói rằng, "Có thể giúp ta thu thập một chút liên quan tới mạt thẻ hòn nở tư liệu sao?" Ta cảm thấy hắn người này thật thú vị. Sở Scott bổ trợ trợ tạ ta nhìn Taylor Swift một cái, nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể, ta ngày mai phát tới ngươi trong email." Taylor Swift thanh thuần trên khuôn mặt, lộ ra sáng rỡ nụ cười, nói rằng, "Cảm ơn ngươi, Scott." "Không cần khách khí." Sở Scott bổ trợ trợ tạ biết đây là cái vô cùng thông minh cô gái. Cửa phòng nghỉ ngơi đóng lại, Taylor Swift cũng không có lập tức đi phòng hóa trang, ngược lại đứng trong hành lang không núc núc. Đầu nhanh chóng chuyển độc lên, nếu như có thể mời đến mặt thẻ Honor đẳng cấp này, ngồi sao vì mình tờ thứ nhất album phát tờ họ reo, tuyên truyền hiệu quả khẳng định sẽ tốt vô cùng. Vấn đề là làm như thế nào mời đến mặt thẻ Honor đâu? Chương 463. Giác sợ phối hợp tình tay 3. Chương 463, giác sợ phối hợp tình tay 3. Buổi chiếu sớm 18.500.000 đô la phòng vé, cũng ấn chứng mặt thẻ suy đoán, có thể của Scop The Black vé ở xem như cơ sở, lại thêm Disney ảnh nghiệp có tính nhắm vào đại quy mô tuyên truyền, Euman, S trẻ phòng vé không lạ vấn đề. Hơn nữa Sidney ạ sẽ có căn cứ bởi chiếu sớm phòng vé cùng người xem tiếng vọng, cũng điều chỉnh dự đoán, cho rằng Uelman, Sjet Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng vé sẽ ở 150 triệu đô la ta hữu. Mặt kệ đương nhiên vui thấy kỳ thành, cái niên đại này Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng vé quá 100 triệu phim, hoàn toàn có thể dùng cực kỳ hiếm thấy để hình dung, quá khứ hắn vai chính điện ảnh còn không, có một bộ có thể thực hiện Bắc Mỹ cuối tuần đầu phòng vé đột phá 100 triệu đô la hành động vĩ đại Uelman, Sjet là phần tiếp theo. En chủ công ty quản lý trong văn phòng, hết lần hơ mằn nối mặt thẻ nói rằng, không phải phim cải biên, không phải phần tiếp theo phim Mong muốn Bắc Mỹ phòng vé quá trăm triệu, quá khó khăn." Mặt Khè hoàn toàn tán đồng hệ Lận Hơ Măng người nói, nói rằng, "Hai năm này, bản gốc phim tình huống không phải rất tốt. Hệ Lận Hơ Măng trực chỉ hệ tâm, bản gốc phim có thể chân chính phòng vé bán chạy quá ít, hiện tại thị trường tình thế, cho dù là một bộ trung đẳng chết xuống dưới quy mô chế tác, công ty điện ảnh cũng muốn nện xuống trên 10 triệu đô la, số tiền đó kia dùng tại bản gốc loại hình trên điện ảnh mặt, phong hiểm còn tốt đẹp hơn mấy lần. Mặc dù đôi này phim sản nghiệp trường kỳ phát triển bất lợi, nhưng xưởng làm phim đều là thương nghiệp công ty, đầu tư phim không phải là vì truy cầu nghệ thuật, cho dù là đổi thành mặt Khè đầu tư, Hắn cũng không có khả năng đặt vào phong hiểm nhỏ bé ít lợi cao hơn hạng mục không ổn, đi đầu tư phong hiểm càng lớn phim đây là tình huống bình thường. Hẻn Lần Hơ Măn là cái người lại diện, cũng là thương nhân, phim nghệ thuật đồng dạng không phải nàng truy cầu, nàng nói rằng, nếu như một cái bản gốc kịch bản cùng một cái căn cứ nội danh tác phẩm cải biên mà đến kịch bản bày ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Đương nhiên tuyển hắn trong ấn tượng càng nổi tiếng cái kia. Nhưng như vậy không cách nào đối hệ Lần Hơ Măn nói, mặt khẽ nhún vai, Hàn Hồ nói, loại vấn đề này còn dùng trả lời sao? Kỳ thật mỗi sao lựa chọn một cái hạng mục liền cùng công ty điện ảnh lựa chọn hạng mục như thế, kịch bản chỉ là một cái trong đó nhân tố, giống như là đạo diễn cùng nhà sản xuất là ai, cân nhắc danh sách đều muốn xếp tại kịch bản phía trước. Rốc sức làm đến bây giờ, mặt thẻ đối Hollywood đã có rất sâu hiểu rõ, tỉ như nói phim mỹ quay chụp chế tác ở trong, kịch bản là mấu chốt, biên kịch quyền lực tương đối lớn, thậm chí xuất hiện qua diễn viên chính đắc tội biên kịch, nhân vật trực tiếp bị biên kịch viết chết, từ đó làm cho diễn viên chính không thể không ra khỏi cục tình huống. Nhưng ở phim chế tác ở trong, đạo diễn cùng nhà sản xuất tầm quan trọng xa xa lớn hơn biên kịch, biên kịch thường thường ở vào một cái đối lập lúng túng vị trí. Có một chút rất có ý tứ Người chế tác liên minh cùng Hollywood các đại công hội ký kết cứng nhắc chia hiềm nghị, niên hạn đều là giống nhau, cũng chính là biên kịch công hội cùng người chế tác liên minh hiệp nghị đến kỳ lúc, giống công đoàn diễn viên cùng công đoàn đạo diễn hiệp nghị cũng biết đến kỳ. Mỗi lần hiệp nghị đến kỳ, đều là Hollywood nhất là dung chuyển thời khắc, các đại công hội mong muốn tranh thủ càng nhiều ích lợi, đại biểu nhà tư sản lợi ích người chế tác liên minh đương nhiên sẽ không đồng ý thế là, công hội bắt đầu áp dụng bãi công, nhưng công đoàn diễn viên cùng công đoàn đạo diễn bãi công sẽ không một phát, bởi vì không đợi bãi công một phát, nhà tư sản liền sẽ biểu hiện ra đầy đủ thành ý trấn chính náo ra bãi công, thường thường đều là biên kịch công hội, biên kịch nhóm Yêu cầu luôn luôn không chiếm được nhà tư sản coi trọng, đàm phán kiểu gì cũng sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Biên kịch nhóm mong muốn diễn viên cùng đạo diễn tương tự hiệp nghị, cái này hiển nhiên là không thể nào, bọn hắn tại nhà tư sản trong mắt, còn lâu mới có được hai người sao chép yếu. Vòng phim độc lập từ thế nào, mặt thẻ không rõ ràng lắm, nhưng chủ lưu phim thương nghiệp chế tác, thường thường là trước có người chế tác cùng hạng mục, sau đó chiêu mộ biên kịch biên soạn kịch bản, giống Mr. Mr. S Smith loại tình huống này, nếu như không có ạ kị và gỗ nở mạn vị này hạng nhất người chế tác, Summit Entertainment sẽ để ý tới Simon Ginberg. Mà kệ năm ngoái thời điểm nhìn qua James Cameron tỉ tạn nhiệt cùng Terminator 2 hai cái bạn, chỉ nhìn kịch bản lời nói, thật là rất bình thường bình thường, Terminator 2 còn hơi hơi tốt đi một chút, tỉ tạn nhiệt quả thực chính là nát tụt tốt thằng nhóc nghèo cùng nhà giàu nữ cầu huyết tình yêu. Phim biên kịch nhóm luôn luôn tranh cãi muốn vượt qua diễn viên, cầu tới đồng đẳng với đạo diễn quyền lực cùng địa vị, nhưng ở hiện nay cái này Hollywood, yêu cầu của bọn hắn quá không thực tế, Hollywood căn bản không cần biên kịch nhóm thả tư tưởng, làm ra trong mắt chấn kinh rất đầy đất sáng ý. Hollywood chủ lưu phim thương nghiệp, thậm chí mua trao giải tuyệt đại bộ phận sông thường phim, nhất định phải phù hợp truyền thống dây chuyền sản xuất giống như ba đoạn thức kết cấu. Mong muốn đánh vỡ những này biên tịch, hoặc là chính mình đầu tư, hoặc là thu thập che phủ rời đi. Nói trở lại, hàng năm đều chân chính bị người xem tiếp nhận, phòng vé bán chạy hoặc là mua trao giải đại hoạch bộ thu phim, thường thường cũng là điển hình ba đoạn thức kết cấu phim. Hollywood là một cái vòng thương nghiệp tử, thị trường quyết định cung cấp. Tuyệt đại đa số thời điểm Hồ liệu chủ lưu đại chế tác kịch bản cũng không phải một người tác phẩm, thường thường là đoàn đội hợp tác sản phẩm, mấy tên biên kịch hợp viết là trạng thái bình thường, mỗi cái chủ biên kịch đằng sau thường thường còn sẽ có càng thêm chư nhỏ nhỏ biên kịch, bất quá những người này không cách nào cầm tới tác quyền, từ phim diễn chức nhân viên trong danh sách, cũng tìm không thấy tên của bọn hắn. Loại này dây chuyền sản xuất thức sinh sản kịch bản hình thức, khẳng định tồn tại tai nạn, nhưng cũng có chỗ tốt. Bất kỳ một cái nào biên kịch đều có mình am hiểu cùng không am hiểu một phương diện, tỷ gì tốt che cả dịch biển liền có một cái khủng lồ biên kịch đoàn đội, có người chuyên môn phụ trách viết kiểu anh đối thoại, có người chuyên môn viết động tác cảnh quay, có người cung cấp khơi hài tiết mục ngắn, còn có người viết trên biển cả dịch biển đi thuyền trở một chút. Mỗi một cái biên kịch, tại thống nhất phong cách cùng mô bản hạ, viết đều là mình am hiểu đồ vật, có lẽ chưa hẳn vô cùng chuyên nghiệp, nhưng xuất hiện tại trong phim ảnh, tối thiểu nhất giống như là có chuyện như vậy. Cái này tại tỷ gì tốt che cả dịch biển phía trên thể hiện còn không phải đặc biệt rõ ràng, dính đến chuyên nghiệp hóa phim, tỉ như bóng bầu dục, chưa bấy trống khủng bố hoặc là luật sư mấy phần diễn bên trong, cùng loại loại này phân công hợp tác hình thức có thể khiến cho trong phim cho tránh cho cực kỳ lúng túng nghiệp dư các loại tình huống. Nếu như ngay cả phim phản ứng nghề nghiệp nhất tình huống căn bản đều phạm sai lầm, loại này phim thành công sản xuất có thể tưởng tượng được đương nhiên, cũng không phải tất cả kịch bản đều sẽ dạng này. Còn có chút đoàn làm phim cùng biên kịch gặp phải loại này liên quan đến chuyên nghiệp tình huống, sẽ dùng một loại cực kỳ lười biếng biện pháp đến giải quyết, chuyên nghiệp không đủ, tình cảm hý đến gót. Thế là, có chút phim hoặc là phim truyền hình ở trong sẽ xuất hiện rất để cho người ta kinh ngạc tình tiết, một bộ đánh lấy chỗ làm việc hoặc là thương chiến truyền hình điện ảnh kịch, mỗi khi dính đến chỗ làm việc cùng thương chiến nội dung lúc, tiểu dị cũng sẽ sơ lược, dùng MV cùng Michael Bay thức siêu nhanh biên tập, bước qua đoạn này tình tiết, hận không thể 1 phút đồng hồ liền kết thúc, nhưng truyền hình điện ảnh tác phẩm luôn luôn cũng có nội dung, không có khả năng cả bài đều là MV thức. Ông kính ngắn biên tập. Vậy phải làm thế nào? Đối một chút biên kịch tới nói, đây quả thực quá dễ dàng, đến đoạn cầu huyết tình tay ba chính là, mạ dị sợ hoặc là rắc sợ thuận lợi giải quyết đến mức cái gọi là chỗ làm việc cùng thương chiến, biên kịch chưa trải qua, cũng không đi tìm hiểu qua. Để hắn viết như thế nào tương quan đoạn kịch, như thế nào đi ký càng triển khai kịch bản. Thế là người xem có thể nhìn thấy chuyên nghiệp phim hoặc là phim truyền hình, chỉ có không có chút ý nghĩa nào cầu huyết tình tay ba. Làm một cái chuyên nghiệp chức nghiệp bị không hiểu rõ cái này người chuyên nghiệp viết ra, như vậy lời nói chỗ chồng muốn thế nào đền bù đâu. Đầu cơ chụp lợi biên kịch rất thông minh đến chọn trúng một cái chủ đề, tình yêu. Mạt Khệ thậm chí có thể tưởng tượng, dùng loại thủ pháp này hoàn toàn có thể viết ra một bộ yểu man, sết chết đến. Tỷ như nói để hữu tụt nở làm cái kia rắc sợ, hắn cùng Elizabeth sợ hoàn thuận lợi miễn nhau, nguyên bản sắp cử hành hôn lễ lại được đến rắc sở bà giáo bị bộ tộc ăn thịt người bộ lạc bắt đi tin tức, vì mình bạn gay tốt, Hugh Tuttle nở tại hôn lễ đêm trước, cáo chi Elizabeth sở bạn tạm thời trì hoãn hôn lễ, tiến đến cứu viện rắc sở bà giáo, sau đó cùng Elizabeth sở bạn phát trong lời nói xung đột đoạn này xung đột chỉ rượi vào lời kịch cùng chữa tình trải qua ông kính, cũng đủ để chống nổi phim chứ bà. 10 phút, Hugh Tuttle nói cho Elizabeth sở bạn chính mình có bao nhiêu yêu nàng, Elizabeth sở bạn đau lòng rơi lệ, chỉ trích Hugh Tuttle chân ái là rắc sở bà giáo vân vân. Cuối cùng, Hugh Tuttle lựa chọn đi cứu viện rắc sở bà giáo. Hai nhân vật bán mục nát có thể lại chống nổi 30 phút đoạn kia trên hải đảo giản diễn viên chính, có thể đổi thành Elizabeth sợ đoạn cùng rắc sợ vạ tranh giành tình nhân, đồng thời đối với đối phương cùng uột tụt nở bất mãn, ở trên đảo đánh nhau tàn nhẫn, lại chống nổi nửa giờ không có vấn đề. Phần cuối phần diễn, rắc sợ vạ dạo lọt vào Elizabeth sợ đoạn tính toán, bị bác cấu hải quái nuốt vào, ưu tụt nở vị cơ. Không, là hữu nghị, không chút do dự nhảy vào bác cấu hải quái miệng rộng bên trong. Elizabeth sợ đoạn thể, coi như đối tới người chết thế giới, cũng sẽ không để hai người này cùng một chỗ. Thế là tìm kiếm người tiến về thế giới cuối cùng đây tuyệt đối là hoàn mỹ rắc sợ phối hợp cầu hết tình tay ba kịch bản. Mặt Khệ có thể tưởng tượng, nếu như phim thật muốn dạng này quay chụp, đánh lấy hải tặc danh nghĩa, để tất cả kịch bản đều vì cầu hết tình tay ba phục vụ, đoán chừng đa số người xem sẽ ở trong dạ chiếu phim thổ hết bọn mình. Tại En trụ công ty quản lý chờ đợi nửa buổi sáng, trước giữa trưa Mặt Khệ rời đi hệ lần hờ màn văn phòng, trước khi rời đi cố ý căn dặn hệ lần hờ màn cùng Johnny đẹp cùng cậy dạ kỉ tất ly người đại diện liên hệ, bây giờ y e Alman, S Jet bán chạy đã trở thành kết cục đã định, ba người tất nhiên muốn ở sau đó hơn. SN bên trong, tranh thủ càng lớn ích lợi. Ra en chỗ công ty quản lý, Mặt Thệ cũng mặc kệ đàng sau đổi theo vạ vạ giật tí, lái xe đi thẳng tới A Mạn đã tại khu hẻm tốt chung cư, mặc bó sát người kịt cùng gián chân quần lửng A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạt Đạ Di Ồ đã đợi tại lầu trọ trước. A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạt Đạ Di Ồ lên mặt kệ xe, hỏi, "Chúng ta đi nơi nào?" Mặt Thệ có thể nhìn thấy phụ cận có đèn vợ lấp sáng lên, lại không ngần ngại chút nào, nói rằng, "Ta tại sẵn tạ món nhị cả một nhà cảnh biển phòng ăn mua vị trí." A Lệ Sảng Giơ Dạ Đạt Đạ Di Ồ nhẹ gật đầu, nói rằng, "Đi thôi, ta đều có chút nói bổ." Màu trắng Benz Việt dã xe hướng phía trước lái đi, đằng sau đi theo bảo tiêu điều khiển cố xe, lại đằng sau thật nhiều pạ pạ giật tỉ lái xe đi theo.